Lý Tân chuyển biến tốt hoa không nói lời nào, cho rằng nhẹ hoa là ở nghĩ lại, cảm thấy chính mình tại đây sẽ quấy rầy đến nhẹ hoa nghĩ lại, cố đứng dậy rời đi. Lý Tân chân trước mới vừa đi, ứng lương sau lưng liền tiến vào, tiến vào sau Lý Tân liên tiếp đối hoa khiểm, thập phần tự trách, nhẹ hoa tỉ tỉ, thật là thực xin lỗi, đều là bởi vì ta muốn ăn bánh bao, mới làm cha nói như vậy người, thật sự rất xin lỗi, còn có ta không biết nguyên lai like bánh bao như vậy quý. Nếu là sớm biết rằng ta khẳng định sẽ không muốn nhẹ hoa tỷ tỷ mời ta ăn bánh bao, rốt cuộc nhẹ hoa tỷ tỷ một người kiếm tiền cũng không dễ dàng. Nhẹ hoa tỷ tỷ ngươi có thể tha thứ ta sao? Nhẹ hoa cười nói, không có việc gì, ngươi không cần tự trách. Nói nữa chỉ là mấy cái bánh bao, tỷ tỷ vẫn là có thể thỉnh khởi. Nhẹ hoa tỷ tỷ ngươi thật tốt, mệt ta lúc trước còn như vậy đối với ngươi, ngươi đều không tức giận, ta cũng tin tưởng ca ca gả cho ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Ứng lương cảm thấy đây là một cơ hội, đến làm nhẹ hoa biết chính mình làm ca ca rốt cuộc là cái cái dạng gì người, như vậy bọn họ có lẽ là có thể sớm một chút thành thân, vì thế cực lực đẩy mạnh tiêu thụ ứng nha nhi, nhẹ hoa tỉ tỉ ngươi không biết đi, ca ca ta tuy rằng người lớn lên không bọn họ đẹp, nhưng là tâm linh thủ xảo hơn nữa tâm địa thiện lương, thủ công nghiệp cùng theo sống chưa từng kéo xuống quá, chính là kia theo lang cũng không có ca ca ta khéo tay, ngươi nếu là cưới ca ca. Ca. Ca khẳng định có thể đem các ngươi cái này tiểu ra lo liệu đến vững vàng ổn thỏa, hơn nữa ngươi không cần lo lắng hắn sẽ giống mặt khác nam tử giống nhau, chỉ biết nói trường nói đoạn gì cũng không làm. Nhẹ hoa cười như không cười nghe ứng lương nói, lại không nói tiếp tra, ánh mắt còn thường thường phiêu hướng ngoài cửa, một bộ xem diễn bộ dáng. Ứng lương ngươi nói bữa cái gì đâu, còn không mau đi ăn cơm, thật là, ngươi gần nhất năm thư bạch đọc sao. Phân không rõ nói cái gì có thể nói cái gì lời nói không nên nói sao. Ứng nha nhi đứng ở cửa lạnh giọng nghiêm trách mắng. Hắn có chút phẫn nộ ứng lương nói, chính mình là gả không ra sao. Dùng đến hắn như vậy ra sức đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Thật là, này ứng lương cũng quá vô pháp vô thiên, cư nhiên làm trò chính mình mặt nói chính mình gả chồng hay không sự, còn tuổi nhỏ quản cũng có chút khoan đi. Xem ra đã quên, chính mình là nàng ca ca đi. Thật là thiếu quản giáo. Ứng Nha Nhi càng nghĩ càng giận, nhưng ngại với nhẹ hoa ở đây cũng không dám nói cái gì, chỉ phải đông cứng theo nàng đi ăn cơm, nhưng ánh mắt lại hung hăng mà trừng mắt ứng lương, cảnh cáo nàng không cần lại nói bậy lời nói. Ứng Lương thấy ứng Nha Nhi đứng ở cửa trừng mắt nàng, có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ca, ngươi đã đến rồi, ha ha, cái kia, cái kia, các ngươi liêu, ta đi trước ăn cơm. Ứng Lương lược hạ những lời này, lạc hoảng mà chạy ứng nha nhi nhìn nhẹ hoa, hắn sắc mặt đỏ lên, tâm bang bang nhảy cái không ngừng, trong lòng thật cao hứng, cũng thực khẩn trương, cũng có chút tiểu rồi dám, như vậy cảm giác thực phức tạp, phức tạp đến chính mình không biết nên như thế nào đối mặt nhẹ hoa, lại nghĩ tới liêu gia phu lang lời nói, nha nhi, ngươi không biết chính mình nên như thế nào lựa chọn nói, vậy hỏi một chút chính mình tâm, tôn tử chính mình bản tâm, nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự không thích nàng, nếu là thật sự, không thích vậy ngươi cũng không thể kéo người khác đến cho nhân gia hảo hảo nói rõ ràng không thể làm nhân gia có hiểu lầm giờ phút này hắn càng muốn thoát đi nhẹ hoa bên người nàng không biết nên như thế nào đối nhẹ hoa nói là tôn từ bản tâm đâu vẫn là cố tình xem nhẹ bản tâm hắn còn không có quyết định hảo trong lúc nhất thời ở đằng kia nhẹ hoa tựa hồ nhìn ra hắn thái thân sắc bình tĩnh tự nhiên nói ta chính là đến xem ngươi có hay không gì sự nếu ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi, ta đây đi về trước. nhẹ hoa trong lòng lại thập phần mất mát, không có biểu hiện ra ngoài, đối đưa nàng ra tới ứng nha nhi nói, không cần tặng, ngươi đi về trước đi. rốt cuộc bên ngoài lạnh lẽo, không có việc gì, ta hẳn là đưa đưa ngươi lại nói như thế nào, ngươi cũng đã cứu chúng ta hai huynh muội, nếu không phải ngươi, chúng ta hiện tại còn không biết có thể hay không trở về. thật sự thực cảm ơn ngươi. đến nỗi bánh bao sự, ta thay ta thay ta trà hướng ngươi xin lỗi. Hy vọng ngươi không cần để ý nàng lời nói, hắn chỉ là hảo tâm, nhưng thông thường làm chuyện xấu, còn có. Ứng Nha Nhi vừa định đem trong lòng tưởng nói nói ra, cảm nhận được đến có chút không ổn, chỉ có thể hậm hực nhắm lại miệng. Ứng Nha Nhi nhìn người nào đó rời đi bóng dáng, ánh mắt nhiều ti quyến luyến, chính là nhẹ hoa lại không có nhìn đến, chỉ cảm thấy đến phía sau có người đang nhìn nàng. Ứng Lương cơm nước xong cũng đi vào cửa, nhìn đến chính mình ra nhìn thụ phát ngốc ca ca. Nhẹ nhàng hô vài tiếng, ca ca, ca ca, cha kêu ta tới kêu ngươi đi vào ăn cơm. A, là ngươi nha, ngươi không hảo hảo đi ăn cơm, chạy ra làm gì? Còn có ngươi vừa mới nói những lời này đó, lại không thể đối với người khác nói, có nghe hay không? Ứng nha nhi cảnh cáo ứng lương, ngươi có biết hay không ngươi những lời này đó truyền ra đi? Đại gia hỏa sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ đều sẽ cảm thấy ta thập phần hận gả cướp gì chính mình gả cho hứa nhẹ hoa, bọn họ những cái đó lươi giải phu sẽ châm chọc nói móc ta, thậm chí có còn sẽ bởi vậy bỏ đa xuống giếng, ngươi cảm thấy đến lúc đó chúng ta còn có thể tại trong thôn ngốc sao. Ngươi cái gì cũng chưa tưởng, liền tùy tiện nói đi ra ngoài, ngươi nghĩ tới này hậu quả sao. Ứng lương bị ứng nha nhi nói được mau khóc, nàng mang theo khóc nước nở nói, ca, ca, ta sai rồi, ta không nên như vậy nói. Nhưng là ta chỉ cấp nhẹ hoa tỷ tỷ nói qua, nàng, nàng hẳn là sẽ không nói đi ra ngoài đi. Ứng Nha Nhi nhìn sám si thiên, trong lòng thiền muộn vô cùng, lầm bẩm tự nói, ai biết được. Như là ở trả lời vừa rồi ứng lương nói, cũng như là ở đối chính mình nói. Ứng lương nhìn như vậy ca ca trong lòng khó chịu, nếu không phải chính mình miệng rộng, ca ca cũng không cần như vậy, đều là chính mình sai. Không được, chính mình đến đi tìm nhẹ hoa tỷ tỷ hỏi rõ ràng cũng làm ca ca không cần như vậy phiền muộn thương tâm. Ứng lương nói làm liền làm, lập tức liền phải đi tìm nhẹ hoa, bất quá chính mình cùng ca ca nói một tiếng, ca, ta đi nhẹ hoa tỉ tỉ ra, bên ngoài lạnh, ngươi cũng chạy nhanh vào đi thôi. Ứng nha nhi cũng không có để ý tới ứng lương lời nói, ứng lương rất là tự trách, đều do chính mình nhất thời không chú ý miệng rộng, hy vọng nhẹ hoa tỉ tỉ sẽ không đem những lời này đối người khác nói. Nói cách khác ca ca nên có bao nhiêu thương tâm à? Không được, không được, chính mình nhất định không thể làm việc này phát sinh. Ứng lương đi vào nhẹ hoa ra trước cửa, nhìn cửa ngừng không ít xe ngựa, trong lòng nghi hoặc, nhẹ hoa tỉ tỉ ra lại có ai tới. Một đường đi vào cửa, không khéo gặp được lao thụ người, kia gã sai vật khinh thường nhìn nàng, ngựa khí rất là ngạ mạn, Tù, từ đâu ra ăn mày, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, cư nhiên dám chạy này tới. Nếu không phải xem ngươi là lòng ta thiện, sớm bảo ngươi đem ngươi đánh ra, như thế nào nhậm ngươi như thế không biết tốt xấu chạy cửa tới. Ta nhưng không nghĩ tới sẽ tại đây nhìn đến này mắt cho xem người thấp ra hỏa, giống như này không phải ngươi hiến phủ, không thừa tưởng ngươi sẽ chạy này tới đầy miệng phun phân, thật là xú đến muốn chết, không biết ngươi kia chủ tử có hay không ngửi được. Ứng lương không chút khách khí giận dỗi trở về, thật cho rằng chính mình là cái có thể mềm quà hồng. Tùy thời làm ngươi đắn đo đúng không cũng không nhìn xem đây là nào gã sai vật thẹn quá thành giận ngươi cái này không giáo dưỡng ra hỏa có cha sinh không nương muốn người dám chạy này tới dương oai hôm nay ta liền phải ngươi chết ở này ai nha ngươi thật là tháng 6 thiên ấp tiểu kê người xấu một cái nói bất quá nhân ra liền muốn người chết ngươi tâm cũng thật há thật thật cùng ngươi chủ tử là xả chuột một nhà gã sai vật đối nhìn hai người bọn họ nói chuyện tay đấm quát Các ngươi này những ngu xuẩn, người đều khi dễ đến yến phủ, các ngươi còn sợ tại đây, các ngươi liền trơ mắt nhìn này ăn mày thối hủy hoại yến phủ thanh danh sao. Nếu là làm chủ tử biết các ngươi còn có thể sống sao. Đối mặt gã sai vật hùng hổ do người, tay đấm nhóm nhịn rồi lại nhịn tưởng đem gã sai vật đánh một đốn ý tưởng, rõ ràng là chính ngươi treo chọc nàng, kết quả còn nói bất quá người, còn muốn kéo lên chúng ta, tính, bất quá người này thật là đủ kiêu ngạo. Chạy này tới dương oai, không giáo hấn một chút nàng, thật đúng là không biết mã vương già có mấy chỉ mắt. Tay đấm nhóm đem ứng lương vây quanh lên, gã sai vật trầm biếm, ngươi vừa rồi nói không phải tiêu gạo rất lợi hại sao, hiện tại ngươi tiếp theo ồn nào a? ta xem ai dám cứu ngươi. Gã sai vật nhìn nhìn vây xem thôn dân, ngự khí hơi mang đáng tiếc nói, ấp úng nột, ngươi thật đáng thương, giống như không có người giúp ngươi ủ, bất quá ngươi đã chết nhưng đừng tìm ta. Bởi vì đây là ngươi tự tìm, nhưng là ngươi có thể xin tha, chỉ cần ngươi học cẩu trên mặt đất đánh mấy cái lăn ở kêu vài tiếng, thuận tiện lấy đầu lươi cho ta đem giày mặt thêm đến không nhiễm một hạt bụi, ta liền đại nhân có đại lượng thả ngươi, ngươi yên tâm, có cái này sao nhiều người nhìn nột, ta tuyệt, không sẽ nuốt lời. Gã sai vật phải có nhiều kiêu ngạo, liền có bao nhiêu kiêu ngạo, dù sao hắn cho rằng không ai có thể đem hắn thế nào vừa vặn hắn cũng có thể đem hắn ca ca cấp thủ cấp báo cũng lấy lòng chủ quân kia chính mình cũng có thể bị chủ quân để bạn thành bên người gã sai vặn nói không chừng còn có thể đến ra chủ yêu thích nghĩ đến chính mình về sau phong cảnh vô hạn gã sai vặt nhìn về phía ứng lương giống như nhìn đến gì bả bối cũng một bộ nhất định phải được bộ dáng các thôn dân ở một bên xem náo nhiệt có thương hại ứng lương cũng có chào phúng ứng lương thậm chí có chút cái thiện tâm người đều không khỏi lo lắng đề phòng Không muốn nhìn đến cây tiếp phát sinh kia một màn, còn có nhát gan trực tiếp đem đôi mắt che lại. Nhưng lại có thôn dân nhân đấu kỵ nhẹ hoa đối ứng lương một nhà hảo. Hận không thể nhân cơ hội này làm này đó cá nhân đem nàng đánh chết. Như vậy hai nhà nhân tâm bên trong nhi khoảng cách lớn, nhẹ hoa cũng không có khả năng chỉ giúp lý không giúp thân. Cái kia ứng nha nhi liền càng không thể có thể sẽ gả cho nhẹ hoa, như vậy chính mình nhi tử cũng liền có cơ hội nhưng cảm thấy sự tình còn nháo đến không đủ đại, liền suối dục chính mình thê chủ đi nhà cũ hướng Lý Tân báo tin nhi, những cái đó. Bị nhà mình phu lang suối dục người đều không muốn đi, cảm thấy đây là hạ tam lạm thủ đoạn, nếu là chính mình thật sự làm như vậy, nhi tử cũng đến nguyện sở thường gả cho nàng, nhưng trên đời không có không ra phong tưởng, nếu bị mặt khác thôn dân đã biết, về sau khẳng định sẽ ở các thôn dân trước mặt không dám ngừng đầu, vì thế toàn bộ mượn cớ rời đi. Thấy nhà mình thê chủ đều không duy trì chính mình, đều cảm thấy nhà mình thê chủ nhát gan sợ phiền phức, mà chính mình lúc trước mắt mù mới có thể đi theo nàng, trong lòng thực không cam lòng như vậy từ bỏ, vì thế bọn họ kết bạn đi nhà cũ. Ứng lương nhìn vây quanh chính mình nhanh nhẹn rụng manh tay đấm, biết chính mình ai này đốn đánh là không thể tất miễn, nhưng là chẳng sợ bị đánh cũng không thể ném cốt khí, các ngươi muốn đánh cứ đánh, từ đâu ra vô nghĩa, còn có ta không phải cậu càng làm không tới càng chờ những cái đó động tác ta đảo cảm thấy ngươi hẳn là sẽ nếu không ngươi học trò ta xem hảo hiện tại kiên cường đúng không đợi lát nữa nhưng đừng khóc cha kêu nương, cho ta hung hăng đánh gần chết mới thôi đến làm nàng biết được tội gia đình giàu có chính là không như vậy hảo giải quyết tốt hậu quả gã sai vật phỉ nhổ nhìn ứng lương ứng lương đại a một tiếng chờ một chút ta cho dù chết cũng muốn biết kia nhẹ hoa tỷ tỷ cùng các ngươi có cái gì giao dịch Mới cho các ngươi thả chúng ta Gã sai vật nghe thế cha hỏi chuyện Khí tạc, ngươi còn có mặt mũi hỏi Nếu không các ngươi Kaka ca ca ta hắn cũng sẽ không bị gia chủ xử tử Ngươi cái này hung thủ Hôm nay ta khiến cho ngươi đi xuống cho ta ca ca hảo hảo nhận lỗi Ứng lương nhận mệnh nhắm mắt lại Chỉ cảm thấy chính mình mạng nhỏ như vậy khó giữ được Nhưng đợi nửa ngày Trên người cũng không có đau đớn cảm giác Bên thai truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm Hắn thật mở mắt nhìn đến những cái đó tay đấm ngã trên mặt đất kêu thảm. Lưu Liệt mặt vô biểu tình nói: "Không tồi, có cốt khí." "Là ngươi?" Tỷ Tỷ Ứng Lương kinh hỉ nhìn Lưu Liệt, "Tỷ Tỷ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi có thể chứ?" Lưu Liệt gật gật đầu, "Ứng Lương hỏi, Tỷ Tỷ, ngươi biết Tỷ Tỷ cùng những người đó có cái gì giao dịch?" Lưu Liệt suy nghĩ một chút nói: "Ta cũng không rõ lắm, nếu không chính ngươi vào xem đi." Ứng lương tươi cười sán lạ đối lưu liệt nói, cảm ơn ngươi, tỷ tỷ, Ngươi đứng lại, ngươi cho rằng ngươi là ai à, còn tưởng đem ăn mày mang đi vào, tiểu tâm chủ tử tìm ngươi phiền thoái. Gã sai vật nổi giận đùng đùng quát. Đi thôi. Lưu liệt ngậm cũng chưa ngậm hắn liếc mắt một cái, liền đem ứng này mang đi vào. Gã sai vật thấy lưu liệt rơi xuống tỉnh hắn mặt mũi, hắn âm ngoan nhìn hai người, trước làm ngươi đắc ý sẽ, ta liền không tin. Tiểu thư nhà ngươi sẽ chống lại được vàng bạc dụ hoặc, không trở về yến ra, đến lúc đó còn sợ thu thập không được ngươi, còn có kia không biết trời cao đất dày nữ hài, ngươi không có hứa tiểu thư trợ giúp, muốn cho ngươi biến mất tại đây thế gian còn không đơn giản thử. Lưu liệt mang theo ứng lương đi vào trong viện, ngay trong phòng xảo tối bùi. Nha đầu, ta chính là ngươi thân ông ngoại, kia đồ vật hẳn là cho ta, nó trả vốn chính là yến ra, ngươi bất quá là vật quy nguyên chủ mà lấy. Hiến gia lão phu lang một bộ ta là trưởng bối ngươi cần thiết cho ta miệng ngươi nói, ta là trưởng bối, ở hiến gia ta cũng là có thể nói thượng lời nói, chỉ cần ngươi đem vật kia cho ta, ta khiến cho ngươi trở lại hiến gia, hơn nữa làm cha ngươi khôi phục tộc tịch, đây chính là cỡ nào có lời sự, ngươi không cần hiện tại trả lời ta, ta cho ngươi điểm thời gian tự hỏi. Tiếp theo thực tức giận đối hiến tịch nói, còn có ngươi cái này bất hiếu nữ, dám đắt ta thật cho rằng ta liền cái gì cũng không biết sao. đừng quên, lại vô dụng ta tốt xấu cũng là yến gia lão chủ quân, chỉ cần ta không chết, kia đồ vật ngươi cũng đừng tưởng bắt được. ta có bắt hay không được đến, dường như không phải ngươi định đoạt, mấu chốt vẫn là xem nhẹ hoa, cho nên ngươi không cần uy hiếp ta, vô dụng. yến tịch bình tĩnh nói, may may không có bởi vì lão lang quân nói sinh khí. yến gia lão phu lang thời yến tịch định liệu trước cũng không có bởi vì hắn nói sinh khí, trong lòng có điểm hoảng, hắn ôn hòa nhìn nhẹ hoa, quyết định đánh thân tình bài, hắn không tin nhẹ hoa sẽ một chút thân tình đều không nói. Hắn dùng sức kháp hạ chính mình, làm chính mình thoạt nhìn nước mắt lưng trọng, cố ý chịu đáp vài cái, nha đầu, ta vừa mới nói chính là thật sự, ta cũng không ép ngươi, tùy ngươi suy xét bao lâu, nhưng là ngươi liền tính không cho ta, ta cũng không trách ngươi, rốt cuộc lúc trước cha ngươi khăng khăng muốn lui tộc tịch. Ta không ngăn trở là ta làm được không đúng, ngươi trong lòng có đoán có hận, ta lý giải, ta cũng nhận, nhưng là ngươi cũng không thể cho nàng, ngươi phải cho nàng, nàng khẳng. Định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng không thể bị nàng này phó giả mô giả dạng cấp lửa. Nói xong còn chịu đáp lời hại hơn. Ha ha, ông ngoại, tộc tịch, trở về gì đó, xin lỗi, ta đều không có hứng thú, còn có cha ta đều đã chết chết mười mấy năm. Bởi vì kia đồ vật hiện tại nghĩ tới ngươi là ta ông ngoại, vậy ngươi sớm làm gì đi, ta cha mẹ còn ở thời điểm, ngươi vì cái gì không nghĩ giúp ta cha khôi phục tộc tịch, hiện tại đề này cha còn không phải là vì kia đồ vật mà mình, cho nên ta thỉnh ngươi đừng làm gian này, phó vì ta hảo mà đáng thương vô cùng bộ dạng, ta khinh thường xem." Nhẹ Hoa lạnh nhạt nói. "Kia đồ vật là cho cha ta, hiện tại cha ta không còn nữa, tương đương với liền truyền cho ta, ta đây đồ vật" Ta tưởng cho ai liền cho ai, còn không tới phiên một ngoại nhân giúp ta làm chủ. Ngươi nói cái gì đâu, nơi này nhưng không người ngoài, đều là người một nhà, ta chẳng qua là muốn cho cha ngươi thật sự có thể khôi phục nguyên quán mà lấy, Kia đổ vật ngươi không cho ta chính ngươi lưu lại cũng đúng, nhưng không thể cho nàng. Lão lang quân như cũ một bộ ta là thật sự vì ngươi hảo, không có mặt khác ý tưởng. Nhẹ hoa đối với lão phu lang cách làm nửa điểm không để ở trong lòng. Mà là đối Yến tịch nói đồ vật ta có thể cho ngươi nhưng thỉnh ngươi làm cho bọn họ không cần lại đến quấy rời ta tin tưởng ngươi có thể làm được đi nếu không thứ này ta liền tính tạm Thủy diệt ngươi cũng đừng nghĩ bắt được Yến tịch nhìn nhẹ hoa trong mắt kiên định nàng bảo đảm nói ngươi yên tâm điểm này ta khẳng định sẽ làm được không được ngươi không thể cho nàng lão phu Lang tức muốn hộp máu rộng đến ngươi này nha đầu thối, một chút tình cảm đều không nói đúng không Ta đã hảo nôn khuyên bảo, ngươi không nghe ta cũng không có biện pháp, chính là ngươi cho rằng ngươi cho hắn, hắn liền sẽ buông tha ngươi sao. Ngươi đừng có nằm động. ngươi cho ta, ta tốt xấu còn có thể bảo ngươi cả đời bình an, mặc kệ lại sao nói, ta tốt xấu vẫn là ngươi ông ngoại, còn sẽ hại ngươi sao. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Nhẹ hoa cười nhạo, ta bất quá chính là cùng ngươi có chút huyết thống quan hệ thôi, ngươi đối với ta tới nói, bất quá là cái người xa lạ. Lão phu Lang nghe lời này, gan phổi đều mau khí tạc người, người cái này bất hiếu con cháu, dám liền ta đều không nhận. Nhẹ hoa không nghĩ lại cùng Lão phu Lang nói cái gì, nàng lấy ra từ giường phía dưới tìm được gỗ nam cái dương, nhưng nàng cảm thấy cần thiết nói rõ ràng, ta chỉ hy vọng xa vĩnh sẽ không lại cùng các ngươi có bất luận cái gì liên lụy, rốt cuộc các ngươi đã sớm kinh cùng cha ta chặt đứt quan hệ, về sau các ngươi là nghèo là phú đều cùng ta không quan hệ. Nhìn dáng vẻ ngươi là thật sự không muốn cùng chúng ta lại có bất luận cái gì liên lụy, ngươi yên tâm, trải qua chuyện này lúc sau, chúng ta không bao giờ sẽ tìm đến ngươi, đương nhiên mặt khác hiến gia người cũng sẽ không, điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. Yến Tịch than tiếp nói, "Bất quá, ngươi vì hắn thật sự đáng giá sao? Hắn đáng giá ngươi làm như vậy sao? Ta sợ ngươi hiện tại làm được như vậy tuyệt, về sau sẽ hối hận." Hối hận? Không có hắn ta mới có thể hối hận. Nhẹ hoa từng câu từng chữ nói, ai, ai, ngươi thật thật cùng cha ngươi một cái bộ dáng, nếu ngươi quyết định hảo, ta đây cũng không nói nhiều cái gì, chỉ hy vọng ngươi về sau còn có thể giống như bây giờ tưởng. Ngươi cái bất hiếu đồ vật, còn không có hỏi qua ta đâu, liền tưởng chính mình làm chủ, khả năng sao? Ta nói cho ngươi, kia cái dương ngươi cần thiết cho ta, bằng không ta nháo đến ngươi liền trụ địa phương đều không có. Lao lang quân kêu gào nói. Tựa như chúng ta vừa rồi nói tốt, ta cho ngươi cái dương, ngươi không thể làm cho bọn họ tới quấy rầy ta sinh hoạt. Hiện tại xem ngươi như thế nào làm, chờ ngươi bãi bình tra ngươi, ta lại đem cái dương cho ngươi. Nhẹ Hoa đối Yến Tịch nói: Nha đầu, ta chỉ nói giúp ngươi thu phục họ Yến người, hắn lại không họ Yến, cho nên thứ ta bất lực. Yến Tịch nhún nhún vai nói: Yến Tịch cảm thấy đây là Nhẹ Hoa tưởng hú nàng, nhưng nàng cố tình không cho Nhẹ Hoa thực hiện được. Nga, là như thế này sao? Kia hắn không phải kêu hiến thị sao? Nhẹ hoa nhìn lão lang quân nói, ngươi thật đáng thương, chính ngươi nữ nhi đều cho rằng ngươi không phải hiến ra người, ngươi là làm nhiều ngày giận người hoán sự, mới có thể làm ngươi nữ nhi không nhận ngươi, ta thế ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Ngươi, ngươi câm miệng. Lão lang quân bị nhẹ hoa tức giận đến ngực đau, hắn che lại ngược nói. Ngươi nói bừa cái gì, ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy là có thể làm đôi ta ly tâm sao, ngươi nằm mơ đi, đôi ta chẳng qua mặt bất hòa, nhưng tâm là cùng nhau, giống ngươi như vậy bất hiếu con cháu, xứng đáng cô độc khốn cùng thất vọng cả đời, ngươi hôm nay làm được như thế tuyệt tình, sau này có ngươi cầu ta thời điểm. Cha, ngươi nếu đều nói chúng ta là làm bộ bất hòa, đó chính là người một nhà, nếu là người một nhà, cái dương cho chúng ta ai không đều là giống nhau. Yến tịch thấy Lão lang Quân vẫn là muốn cái dương, cũng biết này cái dương nếu là cho Lão lang Quân, kia chính mình lại muốn chịu hắn kiềm chế, này cũng không phải là chính mình muốn nhìn đến, phải giúp đỡ nhẹ hoa nói chuyện. Hảo, Hảo thật sự nha, hai người các ngươi hiện tại có cùng ý tưởng đen tối, ta hiện tại một người cũng nói bất quá các ngươi, bất quá các ngươi đừng đắc ý quá sớm. Lão lang Quân trước khi đi hung hăng xẻo mắt nhẹ hoa, ngự khí huy hiếp nói, ngươi không muốn đem cái dương cho ta cũng đừng trách ta không niệm thân tình. lão lang quân tức giận đi vào cửa, nhìn xem vây xem thuẫn dần. lão lang quân cảm thấy giờ phút này là cái làm nhẹ hoa thân bại danh liệt cơ hội tốt, hắn không có lên xe ngựa, mà là đặt ngông ngồi dưới đất, ô, ô ô ô khóc lên. bên người gã sai vật thấy thế hoảng sợ, vội muốn đem lão lang quân kéo tới, bị lão lang quân một phen đẩy ra, sau đó gân cổ lên khóc lóc kể lể lên. ta mệnh không hào u, nhi tử đi được sớm. Tôn tử còn không muốn nhận ta, ta như thế nào sẽ có như vậy không hiếu thuận con trao đu. Các ngươi đoàn người là thuần pháp người, các ngươi tới giúp ta bình phân sự, ta y ở đại thật xa tới không phải tưởng lấy về ta nhi tử di vật, lưu cái niệm tưởng, chính là ta kia bất hiếu cháu gái lại không muốn, còn tưởng cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, các ngươi nói, nàng làm như vậy không sợ tao xét đánh sao, các ngươi nhưng đến giúp ta ngẫm lại biện pháp, làm cho ta có thể lấy về nhi tử di vật chỉ cần các ngươi có thể nghĩ ra biện pháp, ta tất số tiền lớn đáp tạ. Có Ái Tham Tài nghe được Lão Lang Quân nói, lập tức đứng ở Lão Lang Quân bên này. Lão Nhân gia, ngươi yên tâm, đây là ngươi cháu gái không đạo nghĩa, chúng ta đoàn người khẳng định giúp ngươi. Đúng vậy, đối, Diêu Đại nói đúng, ngươi kia cháu gái liền không phải cái đồ vật, chúng ta đến làm nàng biết không hiếu hậu quả. Người khác phụ họa Diêu Đại nói, có xuất đầu người, tự nhiên liền có cùng phong người. Bọn họ gom lại nhẹ hoa trước cửa lớn tiếng ồn ào, hứa nhẹ hoa, ngươi cho chúng ta ra tới, ngươi cái này mục vô tôn trưởng người, mau ra đây tiếp thu trừng phạt. Thanh âm giống đến một lần so một lần đại, thấy bên trong người không có động tĩnh, những người đó kêu la đến lợi hại hơn, hứa nhẹ hoa, như thế nào ngươi là sợ hay sao? Vẫn là dám làm không dám nhận a, ngươi lại không ra, chúng ta nhưng đi vào tìm ngươi. Lưu liệt hát mặt ra tới, các ngươi nháo đủ rồi không? Các ngươi ở tụ tại đây hạt ồn nào tin hay không ta cáo các ngươi nhiều dân. Diêu đại thấy chỉ có lưu liệt một người, lớn tiếng reo lên, không phải hát mặt sao. Chúng ta nhiều như vậy người còn sẽ sợ ngươi một cái mặt đen người sao. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem hứa nhẹ hoa kêu ra tới chịu trừng phạt. Bằng không ngươi cho rằng ngươi một người sẽ cản được chúng ta, ngươi cũng quá không biết lượng sức. Lão lang quân ở một bên, xem đến bắt gốc, này đàn ngu xuẩn không biết đi vào sao. Xem ra còn phải nhắc nhở một chút, các ngươi như thế nào không đi vào đâu, nàng liền một người, các ngươi trực tiếp đem nàng đẩy ra không phải hảo, các ngươi ai đem nàng đẩy ra, ta mặt khác lại thêm 12. 12 diêu đại nghe hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ cần đem trước mắt người đẩy ra là có thể đến 12, 12 à, liền vì đẩy một người, nay còn không đơn giản sao. Nay 12 tương đương với bệnh nhặt, chỉ cần chính mình đẩy ra kia không phải liền lại có 12 có thể đi tìm tiểu thúy liên sao. Diêu đại tự nhận là sức lực đại, đường kinh tiến lên tưởng đẩy ra lưu liệt, nhưng nàng đẩy vài cái phát hiện lưu liệt không chút sức mẻ, nàng có chút không thể tin được, sao có thể, chính mình sẽ đẩy bất động nàng, khẳng định là chính mình còn không có dùng hết toàn lực, chờ chính mình dùng hết toàn lực, đẩy ra nàng còn không nhỏ ý tứ. Diêu đại mưu đủ sức lực, lại đi đẩy, lưu liệt thấy diêu đại còn chưa từ bỏ ý định, chờ diêu đại lại lần nữa lại đây khi lưu liệt hơi chút lệch về một bên diêu đại liền quăng ngã cái cầu găm bùn diêu đại cuống quýt bỏ dậy trong miệng còn không dừng phun tuyết bùn cùng rất hầm răng diêu đại lau một chút miệng thấy trong tay huyết muộn miệng không là thực rõ ràng còn lộ tin uy hiếp nói ngươi còn dám làm ta ngã trên mặt đất dập rất hầm răng hôm nay cái ngươi nếu không bồi đừng nghĩ giải quyết tốt hậu quả đoàn người thấy được đi là nàng đẩy ta ta mới té ngã Đợi lát nữa các ngươi đến cho ta làm chứng. Nguyên lai like ngươi là tưởng ngoa người, ta nói ngươi như thế nào ái làm này chim đầu đàn. Hóa ra ngươi là tưởng ở ta nơi này ngoa bạc nhà, ngươi còn tưởng kéo đoàn người xuống nước. Nhưng đoàn người nhưng không giống ngươi trong mắt toàn là tiền, tự nhiên cũng sẽ không giống ngươi thị phi đúng sai đều chẳng phân biệt. Chỉ nghe người khác một mặt chi tử. Nhẹ hoa đứng ở trước cửa bình đẳng nói. Dường như lúc trước thôn dân kêu đến không phải chính mình một bộ nhàn nhã tự tại bộ dáng, nửa điểm hoảng loạn đều không có. bị nhẹ hoa đeo cao mũ thôn dân gắt gao nhìn chầm trầm nhẹ hoa, muốn từ nhẹ hoa trên người tìm ra một kia hoảng loạn bóng dáng, hiển nhiên không có thành công. các thôn dân không cấm phạm thấp cô, xem nhẹ hoa bộ dáng, nàng khẳng định là chưa làm qua bất hiếu sự tình, nhưng là xem lão nhân bộ dáng, nhẹ hoa chính là đã làm kia bất hiếu sự, nhưng chính mình nên tin ai? nhẹ hoa nhìn chưa quyết định thôn dân. Quyết định tiếp theo tề mánh dược, các vị thuốc ba thím, nhẹ hoa tử sinh ra liền vẫn luôn ở trong thôn. Này mười mấy năm qua, các ngươi có bao lâu nhìn đến ta có thân thích tới? Trừ bỏ này trận ngoại, trước tiên là không hề có đi, chính là các ngươi biết bọn họ mười mấy năm đều chưa từng xuất hiện, hiện tại mới xuất hiện không phải đồ cái gì sao? Lão lang quân nhìn thôn dân nghe xong nhẹ hoa nói, đều oán hận nhìn chính mình, cảm thấy là chính mình làm cho bọn họ hiểu lầm, ta phi. Này đó không đầu vóc hóa, hắn làm nhẹ hoa thân bại danh liệt sự còn không có hoàn thành, chính mình cũng không thể chết ở chỗ này. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, rơi lệ đầy mặt nói, ta sở dĩ hiện tại mới tìm tới, là bởi vì ta hiện tại mới tìm được các nàng, nhưng chưa từng tưởng cha mẹ nàng thực đã không còn nữa, lòng ta đau rất nhiều muốn kiện di vật làm nhậm tưởng, nhưng nào biết nàng chẳng những không cho, còn không nhận ta. Là như thế này sao? Có nói là người đang làm trời đang xem, Ngươi muốn di vật ta sẽ không cho sao. Ngươi bất quá là tưởng cái kia cái dương mà lấy, nhưng kia cái, cái dương ta thực đã cho ngươi nữ nhi, các ngươi là người một nhà, cái dương cho các ngươi ai đều là có thể đi, nhưng là ngươi liền bởi vì ta chưa cho ngươi, liền nói ta bất hiếu, ngươi biết rõ, chúng ta nhất coi trọng chính là hiếu đạo, ngươi còn nói như vậy, không phải muốn cho ta thân bại danh liệt, ở trong thôn ngốc không đi xuống, cô độc khốn cùng sống hết một đời sau. Ngươi nếu thật đem ta đưa ngươi cháu gái, ngươi sẽ giống như bây giờ không chút nào cố hậu quả nói chuyện sao? Đối mặt nhẹ hoa hùng hổ do người, lão Lang quân có chút chột dạ. Ai làm nhẹ hoa đều nói chúng rồi hắn ý tưởng đâu? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ta là hắn trưởng bối, liền tính làm như vậy, chỉ cần chính mình không thừa nhận, nàng cũng không dám lấy chính mình như thế nào. Nếu hắn muốn ép hỏi chính mình, chính là đối chính mình không tôn chính là không tôn trọng trưởng bối kia chính mình là có thể làm này, đó suần dân đem nhẹ hoa đuổi ra đi." Lão lang quân ra mặt dày nói, "Đại gia hỏa đều thấy được a, hắn đối ta như thế hùng hổ do người, một chút tiểu bối bộ dáng đều không có, hắn chính là không tôn trọng ta cái này trưởng bối, nàng đây là bất hiếu, các ngươi nếu là đem như vậy bất hiếu người lưu tại trong thôn, sớm hay muộn sẽ thai họa toàn bộ thôn, muốn ta nói các ngươi phải nhân lúc còn sớm đem hắn đuổi ra đi." bằng không chờ hắn hại toàn bộ thôn thời điểm lại đến đuổi nàng sợ là trưởng Ngươi nói xong đúng không, hiện tại nên đến phiên ta nói lạc, thế nhưng ngươi không sợ mất mặt, ta đây cũng không có gì hảo cố kỵ lạm Nghe nhẹ hoa nói lời này khi, lão lang quân biết nhẹ hoa muốn sinh sự, hắn rất muốn đi lên đem nhẹ hoa miệng cấp lấp kín, nhưng là hắn không thể, hắn nếu thật sự làm như vậy, chẳng khác nào thừa nhận, kêu hắn còn như thế nào đạt tới mục đích của chính mình. Hắn chỉ có thể nhẫn hạ tâm lửa giận cùng xúc động, trong mắt hung hăng nhìn chằm chằm nhẹ hoa, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng không thể nói bậy lời nói. Nhẹ hoa khiêu khích trở về lão phu lang một ánh mắt, lão phu lang bị này ánh mắt tức giận đến thiếu chút nữa nhịn không được nổ mạnh. Nhẹ hoa dùng đau thương ngữ khi nói, các vị thúc ba thím đều biết ta cha mẹ là mấy năm trước liền tới đến trong thôn. Đúng vậy, việc này chúng ta mọi người đều rất rõ ràng. Bất quá nha đầu cha mẹ ngươi là gia đình giàu có người việc này chúng ta đảo không phải rất rõ ràng, bọn họ hai người tới trong thôn khi, chúng ta lúc ấy còn tò mò đâu, cha mẹ ngươi lại nói bọn họ là từ nơi khác chạy nạn mà đến, hiện tại xem ra nhưng còn không phải là. Có thôn dân từ nhẹ hoa chi ngôn phiến ngữ minh bạch gì, cố ý nói như vậy. Người cha mẹ như vậy người tốt, cư nhiên không thể tưởng được sẽ có như vậy trường bối. Cũng có thôn dân không hiểu hỏi, nha đầu. Bất quá nhưng này cùng hắn có cái gì quan hệ? Có, quan hệ lớn, nhẹ hoa đau thương thanh âm lại lần nữa vang lên, các ngươi chỉ biết hắn là chạy nạn mà đến, nhưng là các ngươi không biết bọn họ vì sao trở về trong thôn, đều là bởi vì hắn cùng hắn thê chủ bước. Gì? Nha đầu, ngươi nói chính là thật sự. Ta phi, không thể tưởng được trên đời này còn có loại người này, đem chính mình nhi tử bức xuất ra môn, cũng quá không địa đạo đi. Chắc không được nhẹ hoa sẽ như vậy đối hắn, cảm tình đều là hắn tự tìm nha. Ta nếu là nhẹ hoa chính là liền môn đều không cho bọn họ đi vào, có thể thấy được thanh hoa cũng là không nghĩ như vậy đối hắn, nhưng là bị buộc nóng nảy không có biện pháp. Hắn đều đem con của hắn bước đi rồi, hiện tại còn tìm đến nơi đây tới, không cảm thấy mất mặt sao. Ta nếu là hắn xác định vững chắc sẽ không xuất hiện ở chỗ này, này gia đình giàu có ra già mặt chính là hậu A. Quả nhiên không thể cùng chúng ta loại này người thường so sánh với U. Các thôn dân ngươi một lời ta một ngữ đều ở chỉ trích Lão Phu Lang, cho rằng hắn đây là tự thảo, chẳng trách Nhẹ Hoa sẽ làm như vậy, trong lúc nhất thời mọi người đều thiên hướng Nhẹ Hoa. Lão Phu Lang khí cực công tâm, cũng dùng ánh mắt tàn nhẫn xẻo Nhẹ Hoa, Nhẹ Hoa là cố ý chọc giận hắn, làm cho hắn lộ ra chính mình dấu vết, nhưng lão Phu Lang không có giống thường lui tới như vậy, chỉ vào Nhẹ Hoa mắng to. Chỉ là tự mình ngăn ủi, làm ngươi lại đắc ý sẽ, đôi mắt âm ngoan nhìn quỳ dạm trên mặt đất diêu đại, thấy không ai chú ý đến nơi đây, túi đầu đối diêu đại nói cái gì, diêu đại gật đầu phụ họa, ngẩng đầu nhìn nhẹ hoa hôm nay không cho ngươi thân bại danh liệt, ta liền không phải. Ngươi tổ tông, nhẹ hoa tiếp theo nói, ngữ khí càng thêm bi phẫn, bọn họ bức ta nương cùng cha giao ra từ lao tổ giao cho cha bảo quản cái kia gỗ nam cái dương, ta nương cùng cha không đồng ý. Bọn họ liền nghị cách đem ta nương cùng cha đuổi ra tới, cũng cùng cha ta chặt đứt quan hệ, cũng đem cha ta tử ra phả chung lau sạch, có thể nói ta cùng bọn họ yến gia thực đã không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn này một chút lại chạy tới muốn ta giao ra cái dương, chỉ cần ta chịu giao ra cái dương, hắn khiến cho cha. Ta một lần nữa trở lại gia phả thượng, chính là cha ta thực đã đã chết, có trở về hay không đến gia phả quan hệ tựa hồ không lớn. Tục ngữ nói người chết vì đại Hắn tam phiên năm lần lấy cha ta nói sự này thích hợp sao? Ta khí bất quá liền chống đối hắn, ta biết chống đối hắn không đúng, nhưng đó là nhất thời khí bất quá mà làm chi sao? Liền bởi vì này liền muốn cho các ngươi đuổi đi ta, hắn không phải muốn đem ta hướng chết bước, đem ta nương cha lưu lại huyết mạch đuổi tận giết tuyệt, các ngươi nói người như vậy ta có thể không chống đối hắn sao? Mặc kệ sao nói, ngươi chống đối hắn chính là ngươi không đúng. Diêu đại từ trên mặt đất bò dậy, Trứng mắt nhẹ hoa nói, mặc kệ hắn đã làm cái gì, hắn cùng ngươi có huyết thống quan hệ, cũng có thể nói không có hắn làm sao có ngươi, bởi vì kiện việc nhỏ ngươi liền dám đối với hắn không tôn trọng, ngươi cái này bất hiếu con cháu, còn tưởng hôn hào đại gia hỏa thí nghe. Diêu đại, hắn cho ngươi gì chỗ tốt rồi, ngươi như vậy giúp hắn nói chuyện. Ai cần ngươi lo? Diêu đại vô vỗ trên người tuyết ý vị thâm trường nhìn mắt nhẹ hoa, đột nhiên nói, các ngươi vẫn luôn nhìn nhẹ hoa lớn lên. Rõ ràng biết nhẹ hoa là cái cái dạng gì người, nàng sẽ không bởi vì kiện việc nhỏ liền sẽ trông đối trưởng bối, các ngươi không muốn biết nhẹ hoa vì sao sẽ trông đối trưởng bối sao. Chẳng lẽ ngươi biết, ta nói ngươi hêm đẹp đề này cha, ngươi nên sẽ không có gì ý nghĩ xấu đi. Quen thuộc diêu đại thôn dân khinh thường nói, nhẹ hoa ở một bên lẳng lặng nhìn diêu đại, muốn nhìn hắn làm cái quỷ gì. Ta có thể có gì ý nghĩ xấu, ta biết ta không gì người tốt. Nhưng ta chính là không quen nhìn này nhẹ hoa loại này vì người trong lòng liền thân nhân đều từ bỏ, nhẹ hoa sở dĩ muốn chống đối, là bởi vì nhẹ hoa tưởng cưới người trong lòng, nhưng lão nhân ra không muốn, nhẹ hoa liền tới rồi này ra, trực trực trực, này nhẹ hoa cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu, mệt các ngươi nhiều người như vậy còn tin nàng lời nói, ta nha, thật thế các ngươi này đó sống không ít thời gian người mà đỏ, các ngươi liền lời nói dối đều nghe không hiểu. Diêu đại, ngươi sao có thể nói bậy? Nhẹ Hoa nhưng không đắc tội ngươi. Ngươi cái hỏng rồi tâm can, nên không phải thuần nghị thầm đem Nhẹ Hoa thanh danh hủy diệt đi. Đỗ gia Phu Lang nghe không nổi nữa giận rồi nói: Nhẹ Hoa người trong lòng là ai nha? Chúng ta cũng chưa nghe nói, sao ngươi sẽ biết? Ngươi khẳng định là loạn lải nhải, ngươi nên không phải coi trọng Nhẹ Hoa nhà ở đi, tưởng sơn hiện tại đem Nhẹ Hoa đuổi đi, ngươi hảo chiếm làm của riêng đi. Đỗ gia, ngươi đừng nói bừa. Ta chỉ là bên vực kẻ yếu. Diêu đại thấy đô gia phu lang trọc thùng ý nghĩ của chính mình, trong lòng trọt dạ, nhưng là bị hắn dùng lớn giọng che giấu ở không tin các ngươi có thể chính mình hỏi một chút nhẹ hoa. Nhẹ hoa đạm nhiên nói, ngươi nói ta nhân người trong lòng mà chống đối, kia thỉnh ngươi nói cho ta, ta người trong lòng là ai, ta chính mình cũng không biết, ngươi lại là từ chỗ nào biết. Ngươi không quan tâm ta là từ đâu biết đến, dù sao ta chính là biết, ngươi người trong lòng hắn là ngươi biểu đệ. Chỉ là ngươi biểu đệ thực đã có hôn nước không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau, ngươi liền tâm sinh oán hận không chịu đem cái dương giao ra đây, còn vọng tưởng cùng ngươi ông ngoại đoạn tuyệt quan hệ, ngươi người như vậy cũng không thể lưu tại trong thôn, sẽ đem trong thôn không khí dạy hư. Diêu đại lung tung nói. Các thôn dân nghe Diêu đại lời nói, lại nhìn Diêu đại trên mặt biểu tình, giống như không có đang nói dối, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng phân biệt không được ai nói chính là thật sự ai nói chính là giả. Lão Phu Lang nhưng vào lúc này cư nhiên khóc ra tới, biên khóc biên nói, như vậy muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương, ta mệnh thật khổ a. Hảo hảo cháu gái nhi, liền bởi vì hắn biểu đệ sự không nhận ta, còn muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Hôm nay lý ở đâu nha? Các ngươi đến cho ta hảo hảo bình phân xử nha. Thôn dân lại trái lại chỉ trích nhẹ Hoa, nha đầu nha, ngươi làm như vậy không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Là nha, nha đầu đây là ngươi không có làm đối. Ngươi mau cho ngươi ông ngoại xin lỗi, rốt cuộc các ngươi là người một nhà, hắn sẽ tha thứ ngươi. Đúng vậy, đối, chạy nhanh cùng ngươi ông ngoại nói lời xin lỗi. Này thiên liền như vậy lật qua đi. Lão phu lang thấy đạt tới chính mình muốn kết quả, lao khô trên mặt có lẽ có nước mắt, vẽ mặt từ ái nhìn nhẹ hoa. Nha đầu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem cái dương cho ta, ta liền không cùng ngươi so đo như vậy nhiều. Nhà đầu, lời hắn nói ngươi cũng nghe tới rồi. Chạy nhanh à, chạy nhanh cho hắn nói lời xin lỗi nha, việc này liền như vậy đi qua. Có thôn dân khuyên. Nhẹ hoa một câu cũng không nói liền như vậy lạnh lùng nhìn bọn họ. Có thôn dân cho rằng nhẹ hoa là dọa không biết như thế nào nói chuyện, vội ở một bên nhắc nhở. Nhà đầu, ngươi nơi khác tại đây nha, mau nói chuyện, chỉ cần ngươi nhận cái sai. Chuyện này liền như vậy qua đi làm, các ngươi vẫn là người một nhà. Chuyển biến tốt hoa vẫn là không có ra tiếng. Diêu đại ở một bên vui sướng khi người gặp hòa nói, "Ta nói nhẹ hoa nha đầu, ngươi sao chỉ dám làm không dám nhận a, giống như cha mẹ ngươi đều là dám làm dám đảm đương ngươi, sao liền sinh ngươi này nhát gan sợ phiền phức người a, thật là gia môn bất hạnh nha, ta thật thế cha mẹ ngươi cảm thấy không đáng giá nha." Diêu đại, ngươi nói đủ rồi không? Ta xem ngươi mới là nhát gan sợ phiền phức người." Đồ gia phu lang khiển trách nói, "Chỉ biết tránh ở nam nhân mặt sau hổ giả hoài vũ." ỉ thế hiếm người, kia nhẹ hoa già già không có tới khi, ngươi chính là đối nhẹ hoa kêu kêu một cái hảo nha, này một chút chuyển biến tốt hoa bị người vô khống, ngươi không hỗ trợ liền tính, kết quả còn đi theo quái dối, ngươi cho rằng ngươi giúp hắn, là có thể được đến gì chỗ tốt rồi, ta xem ngươi là mơ ngọng háo huyền. Đô ra, ta đảo gì rối loạn, đến gì chỗ tốt rồi, ngươi thấy sao? Liền nói bậy, hôm nay cái ngươi không cho ta nói rõ ràng, Ngày mai cái ta liền đến ra đi muốn tổn thất phí. Diêu đại theo lý thường hẳn là nói. Đỗ gia phu làng còn tưởng cái lại bị nhẹ hoa cản lại, cũng ý bảo hắn đừng có gấp. Nhẹ hoa lạnh lùng nói ra, ngươi nói lời này ngươi có chứng cứ sao? Ngươi như thế nào chứng minh người ta thích là ta biểu đệ, còn có nguyên nhân tham sống hận? Hôm nay ngươi nếu lấy ra chứng cứ ta liền nhận, ngươi nếu không ra chứng cứ, ta liền chói ngươi đi nhà môn. Hôm nay đoàn người đều ở chỗ này liền làm chứng kiến miễn đến có người đến lúc đó không thừa nhận nha đầu cái này nhân chúng ta cho ngươi làm ta thấy ai dám không thừa nhận trừ phi nàng khi ta là ăn chay liêu gia phu lang vội vã tới rồi vừa lúc nghe được nhẹ hoa lời nói nhưng hắn tin tưởng nhẹ hoa làm người thoại bảo đảm các thôn dân sôi nổi cấp liêu gia phu lang nhung đường liêu gia phu lang đi vào diêu đại trước mặt trầm trọng nói diêu đại ngươi nhưng thật ra nói nói xem nhẹ hoa sao liền vì yêu mà sinh hận lạm Hôm nay ngươi không cho ta nói ra cái nguyên cớ, bảo đảm lập tức đem ngươi đưa đến Nha môn đi. Này, ta, ta là người khác nói, ta nào có gì chứng cứ. Diêu đại nghe muốn đưa nàng đi Nha môn khi có chút hoảng loạn, nàng cho rằng muốn đưa nàng đi Nha môn, đều là bởi vì cái này lao phu lang, không phải hắn không chính mình, chính mình lại như thế nào sẽ tiến Nha môn, kia tiến vào Nha môn chính là cựu tử nhất sinh, có thể hay không ra tới vẫn là cái vấn đề nếu Lao Phu Lang muốn như vậy đối nàng, kia cũng đừng trách nàng bất nghĩa. Nàng chỉ vào Lao Phu Lang nói, các ngươi không thể đưa ta đi nha môn, ta là nghe hắn nói, ngươi muốn đưa liền đưa. Hắn đi vào, những lời này đều là hắn làm ta nói. Hắn nói chỉ cần ta có thể giúp hắn làm người thân bại danh liệt, hắn liền cho ta 52 hai bạc. Diêu đại, ngươi cài ai ngàn đau, cho ngươi đi mua muối, ngươi liền mua được nơi này tới. Nếu không phải ta cấp chờ phải dùng. Còn không biết nguyên lai ngươi tại đây làm này tổn hại người hại người hoạt động, là không đem ta nói yên tâm đúng không? Diêu ra phu lang tử trong đám người đi ra lớn giọng hô. Diêu đại vừa thấy nhà mình phu lang tới, liền nhận túng, nàng bồi gương mặt tươi cười, ta không có làm tổn hại người hại người sự, ta chỉ là không quen nhìn nhẹ hoa kia không tôn trọng trưởng bối, cho nên ra tới nói nói. Ngươi thật khi ta hảo lừa gạt đúng không? Diêu ra phu lang dùng trên tay dao phay mũi đau chỉ chỉ diêu đại ngực, ngươi nói ngươi tâm can có phải hay không đen, cần không cần phải muốn ta cho ngươi mổ bụng nhìn xem ngươi tâm rốt cuộc là gì nhan sắc, ngươi cái cẩu đồ vật dám đối với ân nhân nữ nhi làm ra như thế không biết xấu hổ sự, ngươi đã quên lúc trước là ai cứu ngươi mệnh. Ha ha, ta chỉ là nhất thời mê tâm hồn, mới có thể, mới có thể như vậy. Diêu đại vừa nói vừa sau này lui, Sợ nhà mình phu lang tay nhất thời không biết nặng nhẹ, thật cho chính mình một đao. Ngươi nói lời này ta sao không thích nghe đâu, cái gì kêu nhất thời mê tâm hồn, ta xem ngươi là bị tiền mê tâm hồn, không biết chính mình mấy cân mấy lượng đúng không? Nếu không ta làm ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh biết chính mình đang làm gì? Diêu ra phu lang lại lần nữa cầm đao đối với diêu đại bị cắt vài cái, diêu đại thấy thế dám khẩn bảo đảm, không quên, không quên, ta sao có thể đã quên đâu? Bọn họ chính là ta ân nhân a nếu không phải bọn họ, ta sợ sớm đã không ở nhân thế, này phân ân tình ta sẽ nhớ cả đời. Diêu gia phu lang lại lần nữa quát, ngươi biết liền hảo, còn không cho ta lăn hướng đi nhẹ hoa xin lỗi. Diêu đại cọ sát nửa ngày, cuối cùng bị diêu gia phu lang ninh đi cấp nhẹ hoa xin lỗi. Diêu ban ngày đều chi ô không ra một câu, diêu gia phu lang tăng lớn trong tay lực độ, đem diêu đại lỗ thai ninh một vòng lại một vòng. Diêu đại đau đến ngao ngao thẳng tiêu to, nhẹ điểm, ngươi nhẹ điểm, ta lô thai mau bị ngươi nằm rớt. Nếu biết đau liền mau đi xin lỗi. Bằng không hôm nay ta liền đem ngươi lô thai nín rớt, làm ngươi phát triển trí nhớ. ở Diêu gia phu lang cường nỗ hạ Diêu đại tải không tình nguyện đi xin lỗi, thực xin lỗi, nhẹ hoa nha đầu. Vừa rồi là ta quá mức kích, ngươi đừng để ở trong lòng a. Diêu đại nói xong, Diêu gia phu lang cũng đi theo nhận lỗi, nha đầu nhà. Ngươi gì như vậy là thúc không còn hảo, hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng, ngươi yên tâm trở về ta nhất định hảo hảo nói nói nàng, thúc còn muốn đi mua muối, liền không nói nhiều gì, ngươi có việc ngươi vội. Nói xong không đợi nhẹ hoa trả lời tún diêu đại đi rồi, Diêu đại gục xuống đầu đủ rũ, chính mình mau tới tay bạc liền như vậy bị nhà mình phu lang cấp trình không có, cố tình chính mình còn không thể phản kháng, ai, thật là cưới sai rồi phu lang nha. Thôn dân thấy diêu đại bị hắn phu lang giống tún hàng hóa dường như tún đi rồi, đều ha ha cười ra tiếng. Này diêu đại bị hắn phu lang như vậy đối hầu cũng là hắn tự tìm. Xứng đáng. Hắn phu lang làm đối. Khu khu khu lão phu lang cố ý ho khan vài tiếng, hấp dẫn trở về đoàn người lực chú ý sau, nói, Nha đầu, ngươi muốn đem kia cái dương cho ta, ta thật sự không so đo, ngươi đối ta đủ loại không tôn trọng. Các thôn dân đều ngừng thở. Xem nhẹ hoa nói như thế nào, nhưng không ai ra tới giúp nhẹ hoa nói chuyện, chẳng sợ bọn họ biết đây là nhẹ hoa ông ngoại cố ý hãm hại nhẹ hoa, ở bọn họ xem ra đây là nhẹ hoa ra ra sự, cùng chính mình vốn là không có quá nhiều quan hệ, lại lui một bước nói, chính mình vì nhẹ hoa cùng gia đình giàu có đối thượng, nhưng không đáng giá. Nga, liền này đơn giản nhẹ hoa cái hiểu cái không nói, nhưng ta đã đem cái dương cho các ngươi nhà, các ngươi không phải người một nhà sao. Ngươi vì sao còn tìm ta muốn, muốn cái dương cũng nên tìm nàng nha. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi mau đem cái dương cho ta lấy tới. Lao phu lang lửa giận tận trời, này nha đầu chết tiệt kia cũng quá không cho chính mình mặt mũi. Hắn rốt cuộc nhịn không được chính mình tức giận, dù sao hắn cũng không nghĩ nhịn, trực tiếp huy hiếp nhẹ hòa, cũng mặc kệ có hay không người ở đây, hắn hiện tại chỉ nghĩ cầm cái dương rời đi này. Ngươi dám khẩn đi nàng kia đem cái dương lấy tới. Bằng không ta liền đi cho ngươi thôn trưởng phản ánh, ngươi không tôn trọng trưởng bối, không riêng làm ngươi liền ở tại này cơ hội đều không có, còn làm ngươi cả đời đầu đều nâng không đứng dậy. Ta không tôn trọng nói, ta còn sẽ tại đây cùng ngươi nói nhiều như vậy, sợ là sớm đem ngươi đuổi đi, làm ngươi liền ta ra môn nhi còn không thể nào vào được, còn sẽ làm ngươi đứng ở cửa, tùy ý tìm người bôi nhọ ta. Nhẹ hoa đạo nhiên nói, ngươi cho rằng ta không biết ta, Đây là hai ngươi cho ta diễn nhiều một tuần kịch, cái dương khẳng định còn ở ngươi kia, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm ngoan ngoãn giao ra đây. Lão phu lang không tin nhẹ hoa nói, hắn cho rằng cái dương còn ở nhẹ hoa kia, nhẹ hoa tưởng độc chiếm kia cái dương, cố ý làm như vậy cho chính mình xem. Ngươi sao như vậy càn quay nha, nhẹ hoa thực đã nói qua, cái dương thực đã cho ngươi nữ nhi, ngươi như thế nào còn tới hỏi nhẹ hoa muốn. Liêu gia phu lang bất bình nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nhẹ hoa ở lừa ngươi phải không? Không phải sao? Lao phu lang hỏi ngược lại. Ngươi cũng thật không thể nói lý, nhẹ hoa biết rõ các ngươi là vì cái dương mà đến, nàng sao khả năng không cho các ngươi, nàng nếu nói cho các ngươi liền nhất định cho, ngươi hà tất gác này nói hiệu nói vượng. Liêu gia phu lang lực đỉnh nhẹ hoa nói. Ta nói hiệu nói vượng, ngươi không biết kia trong dương trang chính là cái gì, tự nhiên sẽ nói như vậy. Nếu là ngươi biết bên trong chính là cái gì, ngươi sợ là sẽ không nói như vậy. Lao phu lang đầy mặt khinh thường nói, ta xem ngươi giống như thực thích vì kia nha đầu nói chuyện, nên không phải ngươi sáng sớm biết bên trong chính là gì, cố ý nói như vậy, hảo chiếm cho riêng mình đi, xem ra ngươi cũng không phải gì đèn cạn dầu. Ngươi ngẩm máu phun người, mặc kệ ngươi nơi đó mặt trang là gì quý trọng đồ vật, ta cũng sẽ không khởi mảy may tâm tư khác. Liều ra phu lang nhất coi thường loại này ái lật ngược phải trái người, giờ phút này thật sự tưởng sông lên đi đem người đánh một đốn, nhưng vì không cho nhẹ hoa gây chuyện nhiều chuyện, chỉ phải sinh sôi nhìn xuống. Ừ, lúc này tới cha người tốt, ta nha là nhất trướng mắt ngươi loại này mặt ngoài là một bộ, ngầm là một bộ người. Lao phu lang lộ ra khinh bỉ biểu tình nói, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới đây là nhà ta ra sự, ngươi một ngoại nhân lại một mà ở mà tam thế kia nha đầu nói chuyện tâm tư của ngươi ta còn sẽ nhìn không ra tới người ngoài nhẹ hoa nghe lão phu lang nói khịt mũi coi thường thực, người này ra mặt thật là dày đến trình độ nhất định cố trào phúng nói người ngoài ngươi có cái gì tư cách nói đến ai khác rõ ràng chính ngươi mới là cái kia người ngoài ngươi cái này thiếu tâm nhãn nha đầu chết tiệt kia nói bậy cái gì có ngươi loại này giúp đỡ người ngoài tới nói chính mình ra ra sao lão phu lang chết chừng mắt nhẹ hoa Nàng như thế nào so nàng cha còn làm người nghiến răng nghiến lợi, mê không phải nhiều như vậy người nhìn, hắn hận không thể hiện tại liền đi lên bóp chết cái này một mà ở, lại mà tam làm hắn tức giận đến nôn ra máu người, nhẹ hoa cảm giác được kia một sao ánh mắt, nàng cũng biết như vậy ánh mắt tới đến nỗi nơi nào, nhưng nàng cố ý chăng ngươi không biết, như cũ cùng lao phu lang giận đối với, ta nhưng không có nói bậy, lúc trước ngươi bức cha ta đoạn tuyệt quan hệ thời điểm, còn buộc hắn viết xuống đoạn tuyệt thư khi Có hay không nghĩ tới chúng ta là thân nhân, hiện tại vì cái phá cái dương ngươi liền nói đôi ta là thân nhân, ngươi không cảm thấy có chút vẫn sao. Ngươi cái này không giáo dưỡng nha đầu chết tiệt kia, chính là như vậy đối với ngươi trưởng bối nói chuyện sao. Ngươi không sợ tao thiên lôi đánh xuống sao. Lao phu lang hét lớn. Phá cái dương, nếu là ngươi biết phá trong dương trang đồ vật, sợ sẽ sẽ không nói như vậy. Phải không? Ta xem này chỉ là ngươi một bên tình nguyện ý tưởng mà lấy, mặc kệ bên trong trang chính là cái gì quý trọng đồ vật, chỉ cần ta khinh thường, đều sẽ không nhiều xem một cái. Ngươi thật cho rằng mỗi người đều cùng ngươi dường như, yêu tiền như mạng. Ta thừa nhận ta là yêu tiền như mạng, nhưng cái nào người lại không phải vì tài mà sinh, ngươi sở dĩ sẽ nói như vậy, toàn bởi vì ngươi còn không hiểu không có tiền một bước khó đi đạo lý, giống như cha mẹ ngươi giống nhau chết cấn não. Bằng không các nàng cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục, nếu chính ngươi đều nói ngươi coi thường, vậy ngươi vẫn là nhanh đưa cái dương nhân lúc còn sớm cho ta." Lão phu lang một bộ ngươi đời này cũng chỉ có như vậy biểu tình, trong lòng lại cảm thấy thập phần hạ giận. Nhìn nhẹ Hoa đứng bất động, nửa điểm không có muốn đi lấy cái dương ý tứ, lão phu lang cười nhạo nói, "nên sẽ không ngươi cũng là mặt ngoài nói nói mà thôi đi, trong lòng ước gì chiếm cho riêng mình." Nhẹ hoa cảm thấy trước mắt người cố chấp thực, chính mình vẫn là bất hòa hắn bạch xả, mà là dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn, tấm tác, xem ngươi bất quá 60 tuổi, lại không nghĩ rằng liền giả cả mắt mở. Ngươi này tiểu đệ tử, miệng sao kia xú. Có ngươi nói như vậy trưởng bối sao? Con mẹ ngươi, ngươi mới giả cả mắt mở đâu, ta nhưng nói cho ngươi ta đôi mắt rất tốt. Lao phu lang mới vừa hòa hoãn cảm xúc, lại bởi vì nhẹ hoa một câu, lại lần nữa bùng nổ. Toàn thân khi run lên run lên, hắn nói không lựa lời nói: "Hôm nay cái ta không cho ngươi thành danh quét rác, không đem ngươi đuổi ra thôn, ta liền không phải người." Một bên đương quần chúng thôn dân tạc nghe lời này, đều thực kinh ngạc, nguyên lai like hắn thật sự muốn cho nhẹ hoa không nhà để về, danh dự quét rất à, hắn đều soạn soạt nhẹ hoa cha mẹ, còn muốn tới soạn soạt nhẹ hoa, người như vậy tâm thật sự đủ tàn nhẫn a. Chẳng lẽ hắn không biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao ha? Như vậy đối nhẹ hoa về sau hắn nhật tử liền sẽ hảo quá sao? Trong lòng cũng đồng thời may mắn hảo tự mình vừa rồi không có tiếng nhẹ hoa suốt đầu, bằng không nói không chừng liền chính mình đều đến đáp đi vào. Nhẹ hoa thấy hắn đem mục đích của chính mình nói ra, lạnh nhạt nhìn lão phu lang, đây là hắn trong miệng cái gọi là thân tình. Xem ra chính mình cũng muốn nhân cơ hội này nói rõ chính mình cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Nhẹ hoa cố ý theo lão phu lang nói nói. Ngươi nói được không sai à, ngươi vốn dĩ liền không phải người, bởi vì ngươi đều làm không ra ngươi như vậy chuyện này tới. Ngươi, ngươi lão phu lang bị tức giận đến nói không ra lời. Ta như thế nào làm? Ta có nói nói bậy sao? Ngươi đem cha ta đuổi ra tới là sự thật. Nhẹ hoa chỉ vào cái dương nói, như vậy đại cái dương, rõ ràng hiện tại ngươi nữ nhi cầm trên tay, ngươi sẽ nhìn không tới sao. Không phải ra cả mắt mờ là cái gì. Ngươi, ngươi, hôm nay ta muốn thay cha mẹ ngươi hảo hảo quản quản ngươi cái này nói bậy lời nói tiện nhân, bằng không ngươi thật cho rằng không ai quản được ngươi. Lao phu lang nói xong liền phải xông lên đi đánh nghệ hoa, bị tới rồi yến sơn cản lại, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao. Ngươi cái chết lão bà tử, tới, đều không giúp ta, phản ngươi giúp đỡ kia tiện nhân nói chuyện. Lao phu lang biên đánh yến sơn biên nói, ta làm ngươi cái chết lao bà tử tìm xem chi nhớ miễn đến giúp sai rồi người. Đủ rồi. Yến Sơn bắt lấy Lão Phu Lang đánh tay nàng. Huấn giới nói, ngươi bao lớn số tuổi ngươi còn cùng cái tiểu bối so đo. Yến ra thể diện đều bị ngươi một người ném xong lạc, còn có ta mặt giả, ngươi không cần mặt mũi, ta còn muốn lột Ngươi buông tay. Lão Phu Lang dùng sức dây ruộng, tưởng tránh ra, lại tránh không khai, vì thế lấy chân đi đá Yến Sơn. Ngươi còn không có xong rồi đúng không? Thật cho rằng ta không dám đối với ngươi như thế nào." Quang quang hai cái tát đánh vào lão phu lang trên mặt, lão phu lang không thể tin tưởng nhìn Yến Sơn, không phản ứng lại đây. Những người khác thấy Yến Sơn đánh lão phu lang, đối Yến Sơn cũng không gì ấn tượng tốt, này đều động đánh chính mình. Phu lang người là để cho người khinh thường, trong lúc nhất thời tổn thức không thôi. Lão phu lang lấy lại tinh thần, cũng không rảnh lo còn có người ngoài, trực tiếp vọt tới Yến Sơn trước mặt, lại đánh lại cắn. Yến Sơn lại dơ lên tay, quang quang lại là hai bàn tay, đánh xong liền hướng một bên xem náo nhiệt gã sai vật phân phó nói, lao chủ quân đến điên bị bệnh, không thể gặp phòng. Các người đem lão chủ quân lộng lên xe ngựa xem trọng, nếu là hắn lại nổi điên, trực tiếp hai bàn tay, nếu không được liền nhiều cho hắn mấy bàn tay, thẳng đến hắn an tĩnh lại. Là, lao gia chủ, ngươi, các ngươi dám, gã sai vật giáp dơ lên tay liền cấp lao phu lang hai bàn tay. Đánh xong còn hướng lao phu lang xin lỗi, lao chủ quân, ngươi vừa rồi lại phát bệnh, cho nên ta chỉ có thể vô lễ, hy vọng ngươi đừng trách ta. Ngươi, ngươi phản, đem hắn dẫn đi. Là, gia chủ, nhẹ hoa máu lạnh nhìn, xem Yến Sơn lại tưởng chơi gì hoa chiêu. Yến Sơn đi đến nhẹ hoa trước mặt, nhìn nhẹ hoa khuôn mặt, ngơ ngác nhìn đã lâu, trong miệng không ngừng sám hối, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta thế cha ngươi hướng ngươi xin lỗi. Còn có cha ngươi lúc trước nói, ngươi đừng thật sự, hắn đó là nói bậy, lúc trước đem ngươi bị ra giả hiến ra, ngươi biết không? Nhẹ nhi, những năm gần đây ta thử hối hận, phi thường hối hận, còn xinh đẹp đến ngươi không có việc gì. Cái kia ngượng ngùng. Nhẹ hoa đánh ghê Yến Sơn nói, ngươi nhận sai người, ngươi theo như lời người kia đã sớm kinh không trên đời thượng. Yến Sơn cho rằng chính mình nghe lầm, như cũ lầm bầm lầu bầu, nhẹ nhi. Ta biết ngươi không chịu tha thứ ta, không quan hệ, chỉ cần ngươi hảo hảo là được, ngươi yên tâm, ta về sau đều sẽ không tới quấy rầy ngươi, đương nhiên ta cũng sẽ không làm những người khác tới, ngươi hảo hảo bảo trọng." Yến Tịch nói, "Thứ này ta liền cầm đi, dù sao đặt ở ngươi đây cũng là cho ngươi chiêu phiền thoái. Theo Yến ra xe ngựa rời đi, sự tình cũng tùy theo giải quyết, Chỉ là Nhẹ Hoa không tưởng sẽ là cái dạng này kết quả. Nhẹ Hoa nhìn tìm việc người đều toàn bộ rời đi. Nàng chính mình cũng chuẩn bị về phòng, đem lúc trước nhân tìm cái dương phiên loạn địa phương, một lần nữa thu thập sửa sang lại một chút, nhẹ hoa còn chưa tới cổng lớn, đã bị xem song náo nhiệt thôn dân cấp vây quanh, bọn họ là chuyển biến tốt hoa đều như vậy đắc tội gia đình giàu có, gia đình giàu có người lại không có khó xử nhẹ hoa, bọn họ cảm thấy đây là coi trọng nhẹ hoa, bằng không khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nhẹ hoa, cho nên các nam nhân đều tưởng thừa dịp nhẹ hoa còn không có kết thân, nhiều ở nhẹ hoa trước mặt nói nói chính mình nhi tử lời hay, trước tiên ở nhẹ hoa trong lòng lưu lại tốt ấn tượng, nói không chừng nhẹ hoa còn sẽ cưới chính mình nhi tử, kia chính mình cũng có thể đi theo quá mấy ngày quý phu sinh sống, mà có nữ nhân tác hy vọng có thể lịnh bợ thượng nhẹ hoa, làm cho chính mình có thể càng mau leo lên yến gia này cây đại thụ. nhẹ hoa lẳng lặng nhìn làm thành một vòng mồm năm miệng mười nói người. Thậm chí có người trực tiếp hướng nhẹ hoa biểu minh, chính mình nhi tử gả cho nàng làm đại phu, liền tính làm không được hầu phu cũng không có gì, chỉ cần nhẹ hoa có thể đem con của hắn nhận lấy là được, còn có càng khoa trương, tỏ vẻ có thể cho con của hắn đứng ở cửa vì nhẹ hoa thủ lại môn, chỉ cần nhẹ hoa có thể cho khẩu cơm ăn. Nhẹ hoa Có gan lớn phu lang trực tiếp tún nhẹ hoa tay háo, nha đầu, đừng để ý đến bọn họ, thúc cùng ngươi nói thúc nhi tử không cần ngươi cấp khẩu cơm ăn, chỉ cần ngươi có thể ở cổng lớn cho hắn lưu vị trí là được. Ngươi nếu là làm thúc nhi tử thủ đại môn, ta bảo đảm hắn một bước cũng sẽ không rời đi, càng sẽ không làm những cái đó bất an hảo tâm người đi vào. Nếu không ngươi suy xét suy xét thúc nói, nhẹ hoa như cũ mặt vô biểu tình, nội tâm lại là khiếp sợ. Những người này cũng quá kia gì đi, làm chính mình nhi tử cho người ta xem đại môn, kia chính là cậu công tác, liền vị có thể lưu lại liền cầu công tác đều phải đoạn nàng giờ phút này cảm thấy đau đầu thập phần đau đầu nàng không muốn cùng này đó nói không thông đạo lý ra hỏa có gì liên lụy kia tú nhẹ hoa tay háo phu Lang chuyển biến tốt hoa một câu không nói khẳng định là đồng ý hắn đầy mặt nếp nhăn trên mặt cao hứng hỏng rồi trong lòng cũng đắc ý cực kỳ hắn cố ý lớn tiếng nói các ngươi thấy không nàng đồng ý lưu lại ta nhi tử nhẹ hoa vi lăng ta nhưng một chữ cũng chưa nói gì thời điểm đáp ứng ngươi Ta chỉ là tưởng lặng lặng mà lấy." Đỗ gia phu lang không tin hắn nói, cố mang theo vài người ngăn đón hắn, kia phu lang đối ngăn đón hắn không cho hắn quá khứ người mắng to, "Cung này, các ngươi này đó thôn phu còn dám chắn con đường của ta, tin hay không ta làm nhẹ hoa thu thập các ngươi." Ua, a, tưởng nhẹ hoa thu thập chúng ta, nhẹ hoa là gì của ngươi nột, ngươi dựa vào cái gì cho rằng nàng sẽ giúp ngươi?" Đỗ gia phu lang chất vấn. "Đúng rồi, đúng rồi." Ta sao cảm giác ngươi là không ngủ tỉnh a, nằm mơ nột. Vài ngươi khác phụ hoạ. Nằm mơ. Ta xem các ngươi là ghen ghét ta nột, ta nói cho các ngươi, nhẹ hoa thực đã đồng ý ta nhi tử lưu lại, kia nàng khẳng định là muốn cưới ta nhi tử, ta nhi tử gả cho nhẹ hoa, ta đây chính là nàng nhạc phụ, nàng lại sao có thể không giúp ta. Nhẹ hoa, hắn nói chính là thật vậy chăng? Liêu gia phu lang nhìn hạ ứng nha nhi xoay người hỏi. Nhẹ hoa thấy mọi người đều nhìn chầm chằm chính mình, bao gồm vẻ mặt bị thương hắn, nhẹ hoa biết chính mình lại không ra tiếng, kia mọi người liền tin tưởng hắn nói, kêu hắn khẳng định ly chính mình xa hơn, này cũng không phải là chính mình muốn. Nhẹ hoa hướng ở đây người cúc một cung, cảm ơn các vị thúc bá thím đối ta quan tâm, ta ở chỗ này vô cùng cảm kích, nhưng sự có được hay không thân là ta việc tư, ta không hy vọng đoàn người vì việc này mà thành, kẻ thù, đương nhiên rồi. Ta đại môn không cần bất luận kẻ nào tới thủ, rốt cuộc đây là cầu công tác, từ nó tới thủ thì tốt rồi. Nhẹ hoa nha đầu, ngươi có ý tứ gì, là không tính toán muốn ta nhi tử sao? Từ lúc trước chính là đáp ứng rồi, sao? Tưởng đổi ý. Lúc trước lôi kéo nhẹ hoa tay háo Phu lang cảm xúc kích động nói, hôm nay cái ta đem lời nói lực này, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta nhi tử ngươi cần thiết nhận lấy, nếu không ta mỗi ngày ở cửa nhà ngươi đổ ngươi thẳng đến ngươi đồng ý mới thôi. Nhẽ Hoa, nàng đây là gặp được mạnh mẽ tất người sao? Người khác tốt xấu trước cường mua hảo sao? Chính mình gì cũng không có làm, liền gặp được cái cường tác. Mẹ nói, người mình thích còn không có đuổi theo, lại tới việc này. Nguyệt Lão à, ta nhân duyên là làm ngươi ăn sao? Nàng hảo tưởng cùng Nguyệt Lão nói chuyện. Cha, ngươi sao có thể làm như vậy? Ngươi rõ ràng trước đáp ứng rồi a địch tỷ tỷ, chỉ cần nàng có thể thấu đủ năm hai bạc khiến cho ta gả cho nàng, cha, chẳng lẽ ngươi tưởng đổi ý con hắn đi vào hắn trước mặt nói, đổi ý, ta đều không nhớ rõ chính mình gì thời điểm đáp ứng nàng, đâu ra đổi ý vừa nói, thằng nhóc chết tiệt, ngươi nhưng đừng nói bừa, cho ta hồi lần đi hảo hảo đốc, chờ nhẹ hoa tới cưới ngươi, cái kia phu lang quát, ta không, ngươi biết rõ ta thích chính là a địch tỷ tỷ, ngươi đây là nhưng tính chia rẽ chúng ta, gả cho hứa nhẹ hoa. Hảo lấy này tới thỏa mãn ngươi kia tham mộ hư vinh tâm. Con hắn quật cường nói. Cái kia phu lang dơ lên tay hung hăng đánh con hắn hai bàn tay, làm ngươi lại tranh luận, làm ngươi lại nói bậy, ngươi lại không lăn trở về đi, ta đánh gãy ấy chân của ngươi. Ngươi đánh A, ngươi hôm nay tốt nhất đánh chết ta, bằng không ta còn muốn nói. Con của hắn cùng cái kia phu lang căm tức nhìn. Hảo, hảo, ta liền như ngươi nguyện, ngươi cái không biết tốt xấu đổ vợ cái kia phu lang lại dơ lên tay muốn đánh tiếp, bị nhẹ hoa quát lớn ở. Đủ rồi, ngươi còn không có xong không có. Ta xem ở ngươi là trưởng bối phân thượng bất hòa ngươi nói thêm cái gì, nhưng là xem ra ta mặc kệ không được, ngươi muốn đánh ta cũng không ngăn cả ngươi, nhưng xin đừng ở cửa nhà ta hảo sao. Ta không thói quen xem kia huyết tình trường hợp, còn có một việc ta cần thiết cùng ngươi nói rõ, bằng không sẽ dẫn phát gì bất lương hậu quả, chính là con của ngươi ta quyết không lưu lại. Đương nhiên ngươi muốn nghe không hiểu, ta có thể đổi loại càng vì trực tiếp cách nói, ta sẽ không cưới ngươi nhi tử. Húng chi ngươi nhi tử còn có yêu thích ngươi, muốn cho ta làm đoạt người sở ái sự, ta là làm không được. Nhẹ hoa nha đầu, đừng nha, không cầu ta nhi tử có thể gả cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem hắn lưu lại là được. Cái kia phu lang như cũ không buông tay nói. Ha ha, thúc, ngươi là nghe không hiểu lời nói của ta sao? Không quan hệ. Ngươi nhi tử nghe hiểu, hắn sẽ giải thích cho ngươi nghe. Nhẹ hoa nói xong đối những cái đó không muốn đi người ta nói nói, các vị thúc ba thím, các ngươi chậm rãi thảo luận, nhẹ hoa còn muốn đi thu thập luận sạp, liền không cùng các ngươi tán gấu. Nhẹ hoa ba bước cũng làm hai bước tới rồi trong viện, đem những cái đó ẩm ý thanh âm ngăn cách ở ngoài cửa, nhẹ hoa đi vào trong phòng uống lên một bát lớn thủy, hoan hoan làm làm biết hầu, bọn họ thật sự quá khủng bố, còn hảo tự mình ra tới. Ứng lương thật sự là kiềm chế không được, nàng chuyển biến tốt hoa uống xong thủy, liền vội vàng đi vào nhẹ hoa trước mặt, nàng liền muốn nghe nhẹ hoa chính miệng thừa nhận, liền hỏi nói, nhẹ hoa tỷ tỷ, ngươi có phải hay không lấy gì cùng bọn họ trao đổi hồi ta cùng ca ca? Trao đổi, là nha, ngươi đều đã biết, còn hỏi ta sao, nhưng là tỷ tỷ tưởng thỉnh ngươi bảo mật. Nhẹ hoa nghiêm túc nói, ngươi biết đến, việc này ta không hy vọng ngươi nói cho người khác. Bất luận kẻ nào đều không được, ngươi có thể làm được sao? Nhẹ hoa tỉ tỉ, ta bảo đảm nhất định làm được đến. Ứng lương học nhẹ hoa ngữ khi nói. Không cần như vậy nghiêm túc, đây chính là hai chúng ta chỉ gian tiểu bí mật, tỉ tỉ tin tưởng ngươi nhất định mới lấy làm được. Nhẹ hoa vướt ứng lương đầu nói. ân ứng lương gật gật đầu, nhưng nàng tưởng đem việc này nói cho nàng ca ca, bởi vì nàng một có việc đều sẽ cùng chính mình ca ca nói, nàng liền thật cẩn thận hỏi nhẹ hoa. Nhẹ hoa tỉ tỉ, việc này thật sự liền kakata ta cũng không thể nói sao. Chính là ta hảo tưởng nói cho hắn đâu. Ách, không được. Thật sự không được sao. Không đến thương lượng. Nga, ta đã biết, nhẹ hoa tỉ tỉ ngươi vội, ta đi rồi. Ứng lương nguyên tưởng rằng nhẹ hoa sẽ đồng ý, kết quả lại không phải như vậy. Trong lòng có điểm mất mát, nàng ghét bỏ bỏ rời đi, đi vào cửa mở ra đại môn, nhìn đến chính mình Kaka cha đang ở ngoài cửa. Ứng lương che giấu trụ nội tâm kia một tí xíu mất mát cười nói, cha, ca ca, bên ngoài như vậy lãnh các ngươi sao không trở về nhà. Tới tìm ngươi nha, nhìn đến ngươi nửa đều không trở về nhà, còn tưởng rằng ngươi lại ra gì sự. Ứng mầm diễn cười nói, ca, ngươi nói gì lời nói. Ứng lương điễu môi nói, cha, chúng ta không để ý tới ca ca, đi, về nhà. Lương nhi, ngươi không thể không để ý tới ca ca ngươi. Hắn đây là lo lắng ngươi, mới có thể nói như vậy." Lý Tân khuyên bảo. "Ừ, liền không nghĩ để ý đến hắn, ai làm nói bậy lời nói." Lý Tân thở phì phì đi ở phía trước, mà Lý Tân cùng ứng nha nhi tắc đi ở mặt sau. Ứng Lương một người trước chạy đến nhà cũ, phát hiện môn đại mở ra, Ứng Lương nghi hoặc môn như thế nào không quan, đối với sau đến ứng nha nhi nói, "Ca, các ngươi tới tìm ta môn như thế nào không quan, không sợ trong nhà tiến ăn chuột a?" Lương Nhi, người nói bữa cái gì? Môn chính là ta tự mình quan, sao có thể sẽ không quan? Lý Tân quát khe nói. Ứng Lương chỉ vào mở ra đại môn nói, Cha, ta nhưng không nói bữa, không tin chính ngươi xem sao. Lý Tân cùng ứng Nha Nhi nhìn mở ra môn, kinh ngạc không mình, cửa này như thế nào chính mình khai, nên không phải lại chiêu tặc đi, nhưng này tặc cũng không thể ác, sao nhiều lần đều tới thăm một chỗ, ứng Nha Nhi chẩm tư sẽ đối ứng Lương nói. Ngươi đi đem dưỡng bọn họ tìm tới, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, nhớ rõ nhất định phải mau hồi mau hồi a. Hảo, ca ca, các ngươi cẩn thận một chút a. Ứng lương thấy đại môn nhớ tới sự tình lần trước, không yên tâm dặn dò nói. Ca ca, ở ta không trở về phía trước, nhưng ngàn vạn đường đi vào. Được rồi, đã biết, ngươi mau đi đi, chúng ta lại không đi vào sẽ không có gì đó. Nga, ứng lương giơ chân chạy đi tìm người chạy mau đến Liêu Gia khi Ứng Lương tạm dừng một chút, xoay người chạy tới nhẹ hoa ra sau, mới lại tiếp tục hướng Liêu Gia chạy tới, chạy đến trong viện, Ứng Lương thở phì phò hướng trong phòng hô to, "Dượng, dượng, không hảo, nhà ta sợ là lại bị trộm, cha ta làm ta tìm ngươi qua đi nhìn xem." "Lương Nhi, việc này cũng không thể nói bừa nha." Chạy nhanh phi phi hai tiếng, đem nói qua nói thu hồi tới. Ứng Lương thấy Lý Tân không tin nàng, vội vàng nói, "Dượng Ta sẽ không lấy loại sự tình này tới nói nói bữa, ngươi liền đi xem đi. Hành, hành, ta đi xem một chút. Ứng lương hai người đi vào nhà cũ đụng tới vừa đến nhà cũ nhẹ hoa, mấy người mọi nơi nhìn xem cũng chưa nhìn thấy ứng nha nhi ra hai. Thúc, lý thúc hai người bọn họ có phải hay không vào nhà đi. Nhẹ hoa phân tích nói. Có khả năng, chúng ta vào xem đi. Ba người tới trong viện, thấy tân mua lưu lại bị người đánh vỡ. Đây đất đều là toái bột phấn, ứng lương chạy vào nhà trừ bỏ bị tạp lạ, mặt khác gì cũng không dư lại. Ứng lương nhìn đầy đất hỗn độn, vành mắt đỏ hồng, luôn luôn hảo tính tình nàng cũng bị trước mắt cảnh tượng tức giận đến thẳng mắng chửi người. Này thật cũng quá nàng lương làm giận, quăng tới soạn xoạt nhà ta không tính, ngươi liền trộn mang tạp, dọn không đi đồ vật liền toàn bộ tạp thành cát bã, nhà ta giống như cùng ngươi tổ tông, cũng không thủ à, ngươi làm gì liền nhận định nhà ta, hiện tại gia bị tạp tham ca ca cùng cha cũng không biết đi đâu, nghị nghị nước mắt cũng chảy ra, vì không cho tự mình khóc ra tới, nàng vẫn luôn cắn chặt hầm răng. Ứng lương chạy đến trong viện, mang theo khóc nước nở nói, trong phòng không thấy được ca ca cùng cha, các ngươi nói hai người bọn họ như vậy lánh thiên cũng có thể đi nơi nào, bọn họ có thể hay không ra gì ngoài ý muốn. Ứng lương ngươi đừng có gấp, nói không chừng bọn họ là đi quen thuộc nhân ra đi xuyến môn, rốt cuộc chờ ở này cũng lánh. Nhẹ hoa khuyên, Đúng vậy, đối, lương nhi ngươi nhẹ hoa tỷ tỷ nói đúng, chúng ta này liền đi ngươi đỗ thúc ra nhìn xem. Liêu gia phu lang đi theo nói. Thúc, hai người đi đô ra, ta đâu đi nơi khác nhìn một cái. Nhẹ hoa kiến nghị nói. Hành, liền chiếu ngươi nói làm. Liêu gia phu lang lôi kéo ứng lương hấp tấp hướng đô ra đi đến. Nhẹ hoa nhìn theo ứng lương cùng liêu ra phu lang rời đi, chính mình tắc lại phản hồi nhà cũ, tỉ mỉ nhìn nhà ở trong ngoài trừ bỏ đầy đất vai cha, cũng không có mặt khác phát hiện, nhưng nhẹ hoa không biết vì sao Tổng cảm thấy lần này sự tình, khẳng định cùng bọn họ thoát không được quan hệ, nàng cảm thấy chính mình cần thiết đi xem. Ứng Nha Nhi cùng Lý Tân tỉnh lại, lại phát hiện chính mình bị trói lên, hai người bọn họ nhìn bóng ma chỗ vài người, các người rốt cuộc là ai, trói chúng ta tới làm cái gì? Mạo coi chúng ta không có đắc tội quá các ngươi đi. Không có đắc tội quá, các ngươi nói cái này lời nói, làm ta phạm ghê tởm. Trương Mễ Nhi ác tàn nhẫn nhìn ứng nha nhi, hận không thể đi lên đem hắn xé nát, nếu không phải bởi vì ngươi ứng nha nhi, ta như thế nào sẽ biến thành này phó không thể gặp người bộ ráng, bất quá thực mau ngươi liền sẽ cùng ta giống nhau, không, là so với ta còn khó chịu gấp 10 lần, gấp trăm lần. Trương Mễ Nhi mấy người từ bóng ma chỗ đi ra, Lý Tân nhìn thấy bọn họ mấy cái rất là giật mình, các ngươi mấy cái như thế nào sẽ tại đây, Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta muốn làm gì sao? Đương nhiên là cùng các ngươi hai hảo hảo ôn chuyện, thuận tiện đem hai ngươi thêm ở chúng ta trên người sỉ nhục, hảo hảo dâng trả cho ngươi hai. Trương Mễ Nhi cùng ổ ra quả hai người âm hiểm nói. Các ngươi chính mình làm sự, cùng chúng ta có gì quan hệ, các ngươi nhưng đừng loạn bôi nhọ người. Ứng Nha Nhi phản bác nói. Các ngươi sở dĩ sẽ biến thành như vậy, đều là chính ngươi lựa chọn, cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Cùng các ngươi không quan hệ, nếu không phải bởi vì ngươi nhi tử không muốn đáp lại ra, bọn họ tới tìm mẹ nhi, sau đó mẹ nhi mới có thể này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng mà ta thê chủ cũng mới có thể chết, ngươi còn dám nói cùng các ngươi không quan hệ, này hết thể sở dĩ sẽ phát sinh đều là bởi vì ngươi ứng nha nhi. trương gia quả phu hận ý chàn đầy nói. trương gia quả phu đối ứng nha nhi thực đã hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho. Hắn kiên định chính mình ra sẽ phát sinh sở hữu sự đều là ứng nha nhi tạo thành. Cha, ngươi hà tất cùng bọn họ nói nhiều như vậy, nói lại nhiều bọn họ cũng sẽ không thừa nhận, bất quá chúng ta không cũng báo tưởng thủ tuyết hận. Trương Mễ Nhi đĩnh bụng to, cười hướng ứng nha nhi đi đến, chỉ là hắn tươi cười làm người thoạt nhìn đặc biệt khiếp người, ứng nha nhi chấn định nhìn trương Mễ Nhi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta làm cái gì ngươi lập tức liền sẽ đã biết. Trương mễ nhi bắt lấy trên đầu một châm hung ác triều ứng nha nhi tay cắm đi, hung hăng cắm vài cái, thẳng đến có huyết từ bên trong chảy ra mới dừng lại tay, hán túm ứng nha nhi đầu tóc tàn nhẫn triều ngầm ném tới, một lần lại một lần, thẳng đến mệt mỏi mới dừng tay, nhìn cái chán máu tươi chảy dòng ứng nha nhi sử trung cắn môi không rên một tiếng, trực trực trực này đều không ra tiếng, xem ra rất là nhẫn được đau à, hôm nay ta liền phải nhìn xem ngươi có bao nhiêu có thể nhẫn được. Hắn xoay người đối vẫn luôn tránh ở bóng ma chỗ không chịu ra tới người chào phung nói, ngươi không phải nói hận hắn tận xương sao. Hôm nay cái ta cho ngươi cơ hội làm ngươi báo thủ. Bóng ma chỗ người kia không có động cũng không nói chuyện, trương mễ nhi chờ không được, quát lớn nói ngươi là điếc, vẫn là ách, cùng ngươi nói chuyện ngươi còn không để ý tới đúng không. Như vậy ta cũng thay đổi chủ ý, trong bụng đứa nhỏ này, ta sinh hạ tới làm hắn đi đương khất cái hoặc đem hắn ném vào trên nền tuyết ta cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi tâm sao kia tàn nhẫn, hắn lại không nên cũng là ngươi thân sinh, ngươi thật sự có thể ngoan hạ tâm tới sao. Bóng ma chỗ con tin hỏi, À, ngươi có cái gì tư cách chất vấn ta, ta sở dĩ sẽ biến thành hiện tại như vậy bộ dáng, khá vậy không thể thiếu ngươi, ngươi này sẽ muốn làm người tốt, sợ là trưởng, ta khuyên ngươi tốt nhất chiếu ta nói làm, như vậy ngươi cho dù chết, cũng có cái hậu đại. Trương Mễ Nhi nhìn chầm chầm bóng ma người, nửa ngày không động tĩnh, có chút không kiên nhẫn nói, như thế nào không nói, có phải hay không ta nói đến ngươi tâm hoa tử đi, ta liền nói sao, ngươi hiện tại chỉ có nghe ta tài năng giữ được hắn, bằng không, ta có thể cho ngươi cả đời đều không thấy được nàng, bởi vì đây là chính ngươi tạo thành, có thể trách không được ta. Ngươi thật sự như vậy làm như vậy, ngươi làm gì như vậy tàn nhẫn, ta liền tính lại hận bọn hắn. Bọn họ cũng là cùng ta có huyết thống quan hệ người, ngươi vì bức ta ra tay tàn nhẫn, lấy hại tử uy hiếp ta, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Hắn tốt xấu chính là ngươi sinh. Bóng ma chô người lời lẽ chính đang nói, chính ngươi đều không có lương tâm. Có cái gì tư cách hỏi ta lương tâm? Trương Mễ Nhi chỉ lý Tân bọn họ phẫn hận nói, ta tàn nhẫn còn không phải các ngươi bức, nếu không phải bởi vì các ngươi kết phường chính ta, làm hại ta cửa nát nhà tan. Ta hiện tại nói không chừng đều gả cho ta yêu thương người, nào còn sẽ giống như bây giờ nhận không ra người, cũng không dám hồi thôn. Ta đều ở chỗ tội, ngươi còn có cái gì bất mãn? Chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi vì cái gì chính là không chịu tin tưởng đâu? Liên ngươi còn tưởng chỗ tội, hảo a, ta có thể cho ngươi chỗ tội, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm. Ta coi như ngươi chuột quá tội, hơn nữa ngươi cũng không cần ở làm châu làm ngựa. Còn có thể được đến hài tử, này có thể nói một công đôi việc. trương Mễ Nhi giờ phút này đắc ý cực kỳ nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Đứng ở bóng ma chỗ người chầm mặc một hồi nói. uy ngươi cho ta lấy cái ghế dựa tới, ta muốn xem nàng, miệng đến nàng làm cho là một bộ, còn lại là một khác bộ. Mễ Nhi, ngươi hỏi thân mình không nên lâu chạm lâu ngồi, ngươi vẫn là đi bên trong nằm một lát đi. Nơi này có trà thế ngươi xem. Ta đi nằm một lát, có cái gì ngươi kêu ta một tiếng." Trương gia quả phu thấy Trương Mễ Nhi không chú ý tới ngạch cửa, thiếu chút nữa té ngã, hắn vội vàng đi lên đỡ, lo lắng nói: "Ngươi chậm một chút, tiểu tâm đừng ngã, quăng ngã đã có thể phiền toái." "Ta không phải cái loại này vô dụng người, còn dùng không ngươi đỡ ta." Trương Mễ Nhi có chút giận dữ: "Ngươi cùng với ở chỗ này làm ta ghê tởm, còn không bằng đi nhìn nàng đâu." Vạn nhất nàng sân chúng ta đều không chú ý đem người phóng chạy đâu, chúng ta đây còn như thế nào báo thủ. Mễ Nhi, ta chính là lo lắng ngươi quăng ngã. Trương gia quả phu lấy lòng nói. Ngươi đủ rồi, ta không cần ngươi lo lắng, ta thực hảo. Trương Mễ Nhi quát. Trương Mễ Nhi dùng sức ném ra trương gia quả phu tay, đôi bóng ma chấu người ta nói nói, ta tỉnh ngủ sau, không nghĩ nhìn đến ứng nha nhi gì sự đều không có đứng ở kia, hảo hảo biểu hiện. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Trương Mễ Nhi lược hạ lời nói liền hướng trong phòng đi đến, nhìn trong phòng cảnh tượng, hét lớn, nơi này cái gì đều không có, ngươi làm ta như thế nào ngủ. Còn không cho ta lăn tới đây, tới tìm khăn trải giường chăn. Mễ Nhi, đừng nóng giận, ta lập tức liền tiến vào, sinh khí nhưng đối hải tử không hào a. Trương Gia Quả, Phu vừa nói vừa hướng trong đi. Người câm miệng. Trương Gia Quả Phu há miệng thở dốc tưởng nói cái gì nữa, nhìn Trương Mễ Nhi sắp mặt, lại đem lời nói nuốt trở vào, yên lặng chảy nước mắt tìm chăn khăn trải giường tới đổi, trong lòng biên cũng oán chính mình lúc trước mê khiếu, mới làm Mễ Nhi như thế hận chính mình, chính mình chỉ có thể dùng còn lại tới nói tử, hảo hảo bồi thường, tin tưởng hắn nhất định sẽ tha thứ chính mình, Trương Mễ Nhi không nghĩ thấy hắn cha kia phó làm hắn phạm ghê tởm khuôn mặt, nếu không phải hắn bức bách chính. Mình! có lẽ chính mình hiện tại cũng không phải loại này kết cục càng muốn tâm càng phiền tính toán lại đến cha tấn sẽ ứng nha nhi tới tiêu phiền ứng nha nhi cùng lý tân nghe được bóng ma chỗ nói chuyện thanh âm rất là giật mình cũng rất khó lấy tự tin cũng có chút thất vọng buồn lòng đặc biệt là lý tân hắn không tin bóng ma chỗ người kia là nàng trong lòng cũng ở sợ hai đó chính là chính mình từ người vì thế cúi đầu không dám nhìn từ bóng ma chỗ trốn đi ra tới người. Trong lòng yên lặng cầu nguyện kia không phải nàng, cũng không muốn tin tưởng đây là thật sự. Ứng nha nhi nhìn đứng ở chính mình trước mặt người, hắn cho rằng chính mình nhất định sẽ sinh khí, tức giận, giận mắng, nhưng sự thật lại là tương phản, hắn tâm tình bình tĩnh thực, trừ bỏ thế chính mình cha về điểm này đồng tình tâm cảm thấy không đăng giá. Ô ô, các ngươi người một nhà rốt cuộc lại gặp mặt, hào hào ôn chuyện đi. Bằng không trong chốc lát đã có thể không cơ hội. Trương Mễ Nhi ra tới châm chọc nói. Xem các ngươi bốn mắt nhìn nhau, sợ là có rất nhiều lời nói tưởng nói đi. Chỉ tiếc ta sẽ không cho các ngươi cơ hội. Ngươi nháo đủ rồi không, ngươi không phải đáp ứng quá ta sẽ không thương tổn bọn họ sao. Ứng lực đối trương Mễ Nhi quát. Ta là đáp ứng quá nha, bất quá sẽ không thương tổn cái kêu lão bất tử mà lấy. Đến nỗi ngươi còn muốn cho ta thả ứng nha nhi, việc này ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ngươi thật sự muốn nghe hắn sao. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ bị thương hắn tâm, hắn đối với ngươi như vậy hảo, ngươi có thể hạ thủ được sao? Ứng nha nhi nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi lương tâm thật sự bị cầu ăn sao? Chúng ta nhưng chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi A. Việc này rõ ràng liền cùng đôi ta không có bất luận cái gì quan hệ, các ngươi lại ngạnh muốn đem chuyện này nói thành là chúng ta làm, đơn giản là muốn tìm cái lấy cớ, hảo tâm an ly đến tới cha tân chúng ta thôi. Ngươi câm miệng Trương Mễ Nhi trách mắng. U hô, bị ta nói chúng rồi, thẹn quá thành giận đi. Ứng lực khinh thường nói, bất quá ta vì cái gì phải nghe ngươi. Nay nhiều chuyện chính là lớn lên ở ta trên người, ngươi dựa vào cái gì nói câm miệng liền câm miệng. Trương Mễ Nhi thịnh nộ, hắn đối ứng lực gầm rú, ngươi muốn hài tử nói phải nghe ta, dùng một châm hung hăng chọc hắn miệng, lại đem đầu lưỡi của hắn cho ta cắt bỏ, ta muốn cho hắn một câu cũng nói không nên lời cũng liền không có biện pháp thông đồng người ứng lực nhìn đã từng ta giúp quá ngươi phân thượng ngươi buông tha nha nhi đi lý tân không đành lòng ứng nha nhi bởi vì nói mấy câu đã bị vả miệng cắt đầu lưỡi toại mở miệng thế ứng nha nhi cầu tình ngươi cái lao ngông hóa còn có tâm tình thế người khác cầu tình ổ ra quả phu đi vào lý tân trước mặt sở trường dùng sức nắm lý tân mặt tâm tắc người gương mặt này cũng thật thật là vẫn còn phong vận nha Chính là bởi vì người gương mặt này đem nàng mê hoặc, mới có thể không nghĩ cười ta, nếu là người gương mặt này, hoa có dấu vết, nàng hẳn là liền sẽ không thích đi. Ổ ra quả phu dùng chính mình lại hắc lại lớn lên móng tay, dùng sức chiều Lý Tân trên mặt vạch tới, nhìn chiều chính mình càng ngày càng gần móng tay, Lý Tân chỉ có thể nhắm mắt lại, nhận mệnh tiếp thu. Ứng lực một chân đem ổ ra quả phu đá văng, ngươi cái lao bất tử, làm cái gì? Ổ ra quả phu bị đá đến vượng 7 vượng 8, trương Mễ nhi máu lạnh nói, xem ra ngươi là thật sự, tính toán giúp bọn hắn, kia hài tử ngươi cũng đừng nghi muốn ngươi liền chờ đến làm bất nhân bất nghĩa bất hiếu người đi. Bọn họ, tốt xấu cũng là ta đã từng người nhà, ngươi liền không thể buông tha bọn họ sao. Ngươi có tức giận hướng về phía ta phát là được, tội gì đem bọn họ cũng cấp liên lụy tiến vào. Ứng lực khổ cầu, chỉ cần ngươi thả bọn họ, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Hảo à, muốn ta thả bọn họ cũng có thể, ngươi cho ta quỳ xuống, khái đủ một trăm đầu, ta liền suy xét thả bọn họ. Ứng lực nhìn Lý Tân kêu bi thương biểu tình, nhớ tới hắn ngày xưa đối chính mình Hảo, không biết như thế nào, nàng cư nhiên sẽ cảm thấy hay nái, lần này chính mình coi như còn nàng nhân tình đi. Trương Mễ Nhi sấn ứng lực phân thần nháy mắt dơ lên trong tay cặp gấp than tử, hung hăng chiều ứng lực trên đầu đánh đi, thẳng đến đem ứng lực đánh vào trên mặt đất không thể động đậy mới thôi. Hừ hừ, đây là người giúp bọn hắn đại giới. Ổ ra quả phu hoan quá mức tới, chiều ứng lực trên người bổ hiểu rõ mấy đá, làm ngươi cái này nhãi danh data ta, hiện tại tao báo ứng đi. Ổ ra quả phu cười ha hả đi vào trương Mễ nhi trước mặt, mẹ à, vẫn là ngươi có biện pháp trị phục nàng, cái này xem ai còn sẽ đến cứu các ngươi. Ổ ra quả phu âm hiểm cười đi đến lý tân trước mặt, hiện tại xem ai còn có thể cứu được các ngươi ổ ra quả phu nhìn lý tân kia so với hắn còn muốn bạch chút còn muốn nộn chút mặt, mà chính mình mặt còn lại là lại làm lại nhăn con hoàng, tâm thực đấu kỵ cực kỳ, trên mặt biểu tình cũng vặn béo lên, dựa vào cái gì hắn một cái bỏ phu có thể có so với chính mình còn tốt làn ra, dựa vào cái gì hắn có thể trốn ở trong phòng, cái gì đều không làm, mà chính mình phải thức khuya dậy sớm, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, chỉ bằng hắn lớn lên so với chính mình hảo sao. Đáng giận, đáng giận, thật là đáng giận. Tuyệt đối không thể, ta muốn hủy diệt hắn. Ta nếu là đem hắn mặt lộng thương lưu sẹo, kia hắn liền không thể thông đồng bất luận kẻ nào. Ta còn muốn ở hắn trong lòng lưu lại dấu vết, làm hắn cả đời đều nhớ rõ hôm nay sự, tưởng quên cũng quên không được. Hắn túi đầu nhìn chính mình dày trong lòng có chủ ý. ổ ra quả phu cởi chính mình dày, ấm ngoan chiều lý tân trên mặt hô đi biên hô biên chửi bậy, ngươi cái lao không biết xấu hổ, đều là bởi vì ngươi, nàng mới xem đều không xem ta liếc mắt một cái, ngươi mặt hoa, ta xem ngươi lấy cái gì đi thông đồng nàng, cũng đều là bởi vì ngươi, ta mới rơi vào cái có ra không thể hồi kết cục, này tạo thành hết thể nguyên nhân đều là ngươi, bởi vì ngươi ta đều bị người phỉ nhổ, ngươi bằng cái còn có thể quang minh chính đại ở thôn, mà ta lại cần thiết rời, xa thôn, ta quá không hảo ngươi cũng đừng nghĩ hảo. Ta cho dù chết cũng muốn lôi kéo ngươi đẹp lưng. Lý Tân cắn răng thừa nhận này thai bay vạ gió, hắn phía trước còn nghĩ nếu bắt lấy ổ ra quả phu, chính mình khẳng định đến tha thứ hắn, rốt cuộc hắn một người cũng không dễ dàng, hắn hiện tại cảm thấy chính là chính mình hạt thiện lương, mới có thể rơi vào như vậy kết cục, nếu lần này có thể tồn tại trở về, hắn nhất định sẽ không lại hạt thiện lương, chẳng sợ có người chính là chết ở chính mình trước mặt, chỉ cần cùng chính mình không quan hệ, cũng sẽ không lại đồng tình hắn, rốt cuộc đây là huyết giáo dục, chính mình lại không dài điểm tâm, đều thực xin lỗi chính mình những cái đó trợ giúp chính mình người. Dừng tay, ngươi cái chết quả phu, ứng nha nhi trào phúng, cha ta rõ ràng không có đắc tội quá ngươi, ngươi còn đánh gần chết mới thôi hắn, chết không được trừ bỏ ngươi kia chết đi thê chủ, không ai dám ở muốn ngươi, ta nghe nói ngươi thê chủ không bệnh không thai đột nhiên liền đã chết, nên không phải là ngươi hại chết người thê chủ đi. Ứng nha nhi một bên trào phúng ổ ra quả phu một bên tính toán muốn như thế nào mới có thể tự cứu, cũng âm thầm dùng sức muốn tránh thoát cột lấy chính mình dây thừng. Ngươi cái xỉu bắt quái nói bữa cái gì, lại nói bữa tin hay không ta đem ngươi miệng xé lạ, ngươi tự thân nhiều giữ không nổi, còn tưởng che chở ngươi kia không biết xấu hổ cha, hôm nay cái ta thế cha ngươi hảo giáo giáo ngươi lời nói là nói như thế nào. Ổ ra quả phu bị người ta nói trung dấu ở trong lòng 20 năm bí mật, Trong lòng hoảng sợ nguồn dạng, âm thầm tự mình ngăn ủi, đều qua lâu như vậy, cũng không ai biết là chính mình làm, hắn một tên mao đầu tiểu tử biết cái mau. Chẳng lẽ chính mình còn sợ hắn một tên mao đầu tiểu tử? Không được. Vì không tiết lộ đi ra ngoài, quyết định không thể làm hắn tồn tại rời đi. tổ ra quả phu cầm vừa rồi đánh Lý Tân dậy lại đi đánh ứng nha nhi, Lý Tân đầy mặt dấu dày tử phẫn nộ nói, ngươi tưởng trả thù chính là ta, không được ngươi đánh nha nhi. Ngươi nếu là dám đánh hắn, ta liền tính không cần này mệnh, cũng cùng ngươi liều mạng. U, thật là phụ tử tình thâm a, làm ta nhìn đều cảm động. Trương Mễ Nhi nói sờ soạng có lẽ co nước mắt. Tổ thúc, ngươi thật là, sao có thể chỉ đánh trang một người? Đem Nhi tử rơi xuống, này cũng không phải là thực công bằng u. Nếu là ta khẳng định công bằng đối đãi, ai cũng không thể thiếu. Là nha, vẫn là Mễ Nhi nói rất đúng. Ồ ra quả phu cười tủm tỉm vỗ trương mễ nhi mông ngựa. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta đều đã quên này cha đâu. Thúc, trước làm thu thập, chờ ngươi thu thập xong rồi ta lại đến. Trương mễ nhi nhìn ứng nha nhi thất thố bộ dáng, tâm tình sung sướng cực kỳ, thậm chí còn hử thượng tiểu khúc. Trương mễ nhi đi vào trương gia quả phu ngơ ngác đứng ở kia thẳng rất nước mắt, trong tay cầm từ lý tân ra trộm tới khăn trải giường, chỉ vào trương gia quả phu hung tận nói, như vậy nửa ngày làm ngươi phô cái giường còn phô không tốt, trước kia sao không gặp ngươi như vậy vô dụng, hiện tại thật là càng ngày càng vô dụng, một khi đã như vậy ngươi tồn tại làm gì, còn không bằng sớm một chút đã chết đi bồi ta đường, tin tưởng nàng cũng thập phần tưởng nhẹ ngươi. Trương Mễ Nhi một phen đẩy ra Trương Gia Quả, tránh ra, ta chính mình tới. Trương Gia Quả phu đầy mặt nước mắt nhìn trải giường chiếu Trương Mễ Nhi, trong lòng thập phần trách cứ chính mình, nếu không phải lúc trước chính mình tham kia một chút tài cũng sẽ không làm nhi tử cùng chính mình ly tâm, biến thành kẻ thù, cũng mặc kệ nhi tử sao tự trách mình, hắn trước sau là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt, chính mình không thể nhìn hắn đem chính mình đáp đi vào. Trương gia quả phu hạ quyết tâm đem trong lòng lo lắng nói ra, hắn sợ Trương Mễ Nhi không nghe giảng trở mặt, ngữ khí có chút vâng vâng nhã nhã nói, "Mẹ à, ta biết ngươi không hề muốn nghe lời nói của ta, nhưng lần này, cha bảo đảm cha là thật sự vì ngươi hảo." chứ Mễ Nhi tràn đầy hận ý nói, ngươi biết ta sẽ không nghe, sao nói như vậy nói nhảm nhiều làm chi, thật là đầu có bệnh, ngươi nói thêm nữa một câu, lập tức từ này trong phòng cút đi. Mễ à, ngươi liền nghe ta một lần khuyên đi, ta này trong lòng hoang mang rối loạn, tổng không thiết thực, ngươi liền không nên nghe kia quả phu tới thôn, ngươi không biết, kia ổ ra quả phu tâm địa đầu các thực, hắn thuê chủ chết cùng hắn khẳng định thoát không được quan hệ, chỉ là không có chứng cứ mà lấy. Mới làm hắn tiêu giao đến bây giờ, hắn khẳng định là tưởng kéo ngươi đẹp lưng, ngươi cũng không thể thượng hắn đương. Trương gia quả phu chảy nước mắt khuyên, hắn giờ này khắc này chỉ là vì hài tử tốt phụ thân. Ngươi mẹ nó không để yên phải không? Nếu không phải nhìn ngươi là sinh ta phân thượng, ta đã sớm sẽ không lại làm ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Còn ở trước mặt ta đắc đi đắc, ngươi hiện tại lập tức cút đi, ta một chút cũng không nghĩ nhìn đến ngươi kia ghê tởm bộ a! Ta là thật sự vì ngươi hảo, ngươi phải tin tưởng ta nha. Ngươi dám khẩn lăn, ta một khắc cũng không muốn nghe đến ngươi ghê tởm thanh âm. Trương Mễ Nhi đem Trương Gia Quả Phu đẩy đi ra ngoài, lại giữ cửa tàn nhẫn ra sức đóng lại. Trương Gia Quả Phu nhìn đánh đỏ mắt ổ Gia Quả Phu, thẳng đánh đa tác, theo bản năng cách hắn xa chút, cũng không dám đi xem cột vào cây cột người trên. Ứng lực tỉnh lại, nhìn đánh đỏ mắt ổ Gia Quả Phu, cũng bị đánh đến huyết nục chẳng phân biệt lý tân phụ tử. Phẫn nộ không mình, hắn sao lại có thể như vậy đối đãi chính mình nhân nhân, không thể tha thứ. Nàng không màng trên đầu chảy huyết, lào đảo lắc lư đứng lên, bắt lấy còn ở không ngừng dùng đế giày tử đánh người ổ ra quả phu, cũng một quyền tấu đi lên, đem ổ ra quả phu một tấu đến trên mặt đất. Người người này tâm thật tàn nhẫn, bọn họ không trêu cho người, lại bị ngươi đánh thành loại này bộ dạng. Trương gia quả phu nhìn ứng lực đầy mặt là huyết tử trên mặt đất đứng lên, sợ tới mức súc ở một góc. A, quỷ a, kêu cái không ngừng. Nhắm lại ngươi xuống miệng ổ ra quả phu quỷ dạp trên mặt đất quát. Trương gia quả phu lăng đúng không nghe thấy, như cũ giống to kêu to cái không ngừng. Ổ ra quả phu bỏ dậy, trực tiếp đem dính lên có vết máu dầy ném tới trương gia quả phu trước mặt. Trương gia quả phu nhìn trước mắt dính có huyết dầy, sợ tới mức từ trên mặt đất ngảy lên, biên kêu biên ra bên ngoài biên chạy tới. Ổ ra quả phu thấy thế, nghĩ thầm hòng rồi. Không thể làm hắn chạy ra đi, vội ở phía sau đuổi theo, hai người bọn họ một trước một sau, kinh động tìm Lý Tân phụ tử thôn dân, thôn dân nghe tiếng tới rồi, chỉ mơ hồ nghe được có người giết người, đâm quỷ, mẹ nhi chạy mau. Các thôn dân đều tụ tập ở ổ gia quả phu trước cửa. Các ngươi cũng nghe tới rồi. Đối, các ngươi tìm thanh em đi xem, chúng ta đi gọi thôn trưởng. Hảo. Trương gia quả phu một đường chạy, một đường tê Giết người lạc, đâm quỷ, mễ nhi chạy mau, Cơm miệng, ngươi lại hạt ổ nào cái gì, không sợ đem người đưa tới sao. Ổ ra quả phu một mặt truy một mặt gào thét. Trương ra quả phu nghe được là ổ ra quả phu thanh âm, nguyên bản chậm lại bước chân cũng càng thêm nhanh, hắn cũng kêu đến càng hung thảm hại hơn. Không cần làm ta sợ, đừng giết ta, ta gì cũng không phát hiện, gì cũng không nghe thấy, cầu ngươi buông tha ta, ta bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài. Làm ngươi câm miệng dừng lại, ngươi có nghe hay không? Ồ ra quả phu biên truy biên gào thét, lại kêu làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Cầu xin ngươi, ta thật sự gì cũng không biết, cầu ngươi đừng giết ta. trương ra quả phu vừa chạy vừa xin tha. Ta sao có thể sẽ giết ngươi, ta chỉ là thấy ngươi chạy ra, cho rằng ra gì sự, mới đi theo ra tới nhìn xem, nào thành kiến ngươi còn càng chạy càng có lực nhi, ta cũng liền đi theo chạy đi lên. Ta là mệt đến được rồi, không chạy, ngươi muốn chạy, ngươi tiếp tục, ta trước nghỉ sẽ. Ổ ra quả phu thở phì phò nói. Trương gia quả phu ở ly ổ ra quả phu cách đó không xa ngừng lại, cũng thực đã thở hồn hển xi si xi si không lấy. Hắn biên xuyến biên chết nhìn chầm chầm ổ ra quả phu, sợ hai ổ ra quả phu sẽ thừa dịp hắn không chú ý thời điểm phát lại đây, giết chết chính mình. Ổ ra quả phu thấy hắn rất là phòng bị chính mình, liền cố ý nói, ai nha. Ta sao đã quên, chúng ta như vậy chạy ra, có thể hay không kinh động đến người khác nha, nếu là kinh động đến người, chúng ta đây đã có thể có phiền thoái, nếu không ta đi về trước nhìn xem, trong lòng cũng hảo yên tâm chút. Trương gia quả phu sừng sốt, là nha, chính mình chạy trước ra tới, còn là to, sợ là kinh động người, kêu Mễ nhi làm sao bây giờ, hắn chính là còn hoài hài tử nha, nếu như bị người phát hiện, bọn họ sợ là sẽ không bỏ qua Mễ nhi, không được. Chính mình đến trở về nhìn xem Trương gia quả phu suy nghĩ cẩn thận liền vội vội vàng vàng trở về đuổi Ở trải qua ổ gia quả phu khi Bị ổ gia quả phu Dùng sáng sớm nhặt lên tàng tốt cục đá tàn nhẫn đập vào trương gia quả phu cái hốt thượng Trương gia quả phu tức khắc đau đến ngồi sổm đi xuống Ổ gia quả phu nhân cơ hội mánh trụ trương gia quả phu trên đầu tắt đi Trương gia quả phu liều mạng giấy ruột Cũng ở hô to cứu mạng cứu ổ ra quả phu thấy hắn rất là dãy ruột, nổi lên một tia thương hại chi tâm, nhưng trong lòng có một thanh em vẫn luôn ở không ngừng đối hắn nói, không thể buông tha hắn, hắn nghe được cái kia xỉu bắt quái lời nói, quyết không thể làm hắn sống, nói cách khác chết liền sẽ là chính người, tổ ra quả phu lẩm bẩm lận, hắn cần thiết chết, hắn cần thiết chết, bằng không chết chính là chính mình. Như vậy giống như chứ ma, cũng càng ngày càng dùng sức, càng tạm càng hăng say, dần dần trương ra quả phu không dãy ruột tiếng kêu cứu cũng càng ngày càng nhỏ. Đường thôn dân lúc chạy tới, nhìn thấy trên người nơi nơi là huyết, cũng đỏ mắt ổ ra quả phu, vội đi lên ngăn trở hắn, trương ra quả phu lúc này còn thừa một hơi. Thôn dân chia làm hai bị, một bắt đến cách nơi này gần nhất nhân ra, mượn bản tử đem trương ra phu lang ngâng hồi trưng ra, cũng đi thỉnh y hề nương, một khác bắt tắc gáp ổ ra quả phu đi tìm thôn trưởng. Nhẹ hoa cùng báo tin nhi thôn dân cùng nhau đuổi tới ổ ra. Cùng chờ ở chỗ đó thôn dân hội hợp, nhẹ hoa suốt ruột hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe được kêu cứu thanh em, mới tới rồi, chúng ta thực đã làm người đi theo thanh nguyên đuổi qua đi. Các ngươi không thấy được là ai ở kêu cứu sao? Nghe thanh em rất quen thuộc. Có thôn dân hồi ước cường điệu phục lúc trước nghe được nói, giết người, đâm quỷ, mẹ nhi chạy màu Là bọn họ nhẹ hoa thấp đâu? kia ứng nha nhi bọn họ nói không chừng liền ở bên trong. Nhẹ hoa đẩy cửa ra đi vào bị bên trong tình cảnh sợ ngây người. Đi theo đi vào thôn dân cũng kinh sợ. Trong nháy mắt sau, nhẹ hoa lấy lại tinh thần, liền nghe được thôn dân mắng thanh. Người này thật độc, sao đem người đánh thành như vậy? Nay hại người đổ vật nên làm hắn đoạn tử tuyệt tôn. Như vậy hại người, nên đem hắn đưa nha môn, vĩnh viễn đều ra không được. Đại gia này khởi so phục nói. Thanh âm đem đang ở nghỉ ngơi trương Mễ nhi đánh thức, Trương Mễ nhi nằm ở trên giường nghe bên ngoài nói chuyện thanh, bọn họ phát hiện này, cha bọn họ cũng bị bắt, hiện tại có phải hay không đến phiên chính mình, trong lòng không ngọn nguồn sợ hãi, đem chính mình tất cả đều khóa lại trong chăn, một chút thanh âm cũng rắm ra, sợ bị phát hiện. Lý Tân cùng ứng nha nhi đều cho rằng chính mình sắp chết rồi, hôn hôn chầm trầm nghe được thanh âm hai người bọn họ suy yếu mở mắt ra nhìn đến là nhẹ hoa cùng thôn dân nhẹ nhàng thở ra vừa muốn nói gì nghề hà quá hư nhục rồi trực tiếp hôn mê qua đi nhẹ hoa cùng đồng hành đố ra phu lang cùng nhau đem lý tân cùng ứng nha nhi thả xuống dưới nhẹ hoa nhìn ứng nha nhi trên mặt đau lòng cực kỳ chính mình mới một hồi tử không gặp hắn liền biến thành như vậy ai vẫn là sớm một chút đem hắn cưới về nhà chính mình nhìn mới yên tâm a nhẹ hoa cũng mặc kệ ở đây có hay không người Là cái gì phản ứng? Một phen bế lên ứng nha nhi, đố ra phu lang cong lên lý tân quay đầu nhìn đến nhẹ hoa ôm ứng nhi kinh ngạc há to miệng. Nhẹ hoa nhìn đố ra phu lang bộ dáng, như thế nào chính mình còn không phải là ôm một chút sao, cần thiết như vậy nhìn nàng sao. Nhẹ hoa nhẹ giọng tê thúc, thúc ngươi lại không nhắm lại miệng, cảm liền phải rớt trên mặt đất. Đố ra phu lang phản ứng lại đây nhẹ hoa là ở trêu gẹo hắn, ra vẻ tức giận nói, nha đầu chết tiệt kia Có ngươi nói như vậy thúc sao? Ba ngày không nói ngươi, ngươi liền phải tung tăng nhảy nhót. Thúc, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, nhưng không nghĩ tới nói ngươi, rốt cuộc còn có nhiều người như vậy nhìn đâu. Cũng là, bất quá này hai cái người để chỗ nào đâu. Thôn trưởng ra, không được, Linh Nhi về nhà mẹ đẻ thôn trưởng thê phu ở tìm hai người bọn họ, hiện tại nhưng không ai, nhà ta cũng không được, ta Nhi tử cùng hắn thê chủ tới, thực đã không có chống không phòng ở. Nếu không đem hai người bọn họ người tạm thời đặt ở nhà ta đi, cũng chỉ có trước như vậy. Có thôn dân không muốn, chính mình nhi tử còn không có được đến nhẹ hoa ôm, càng miễn bàn đi nhà nàng, dựa vào cái gì một xỉu bắt quái, vẫn là bị hủy dung, có thể được đến, còn có thể đi nhẹ hoa ra, không được, đến ngăn cản nhẹ hoa. Nhẹ hoa, ngươi không thể làm như vậy, mau đem hắn buông xuống, bằng không ngươi sẽ hủy hoại hắn danh dự, vậy ngươi cũng chỉ có thể cười hắn. Đúng vậy, đối, ngươi thím nói đúng, ngươi mau bùng hắn, không thể nhất thời lo lắng liền đúc thành đại sai, kia chính là ngươi cả đời trung thân đại sự, ngươi đến thận trọng A. Nhẹ hoa ôm ứng nha nhi không có quay đầu lại, ngự khi chắc chắn nói, ứng nha nhi, ta là sẽ phụ trách, liền không nhọc các vị thím thúc thúc lo lắng, hôm nay sự, nhẹ hoa cảm ơn đoàn người không sợ rét lạnh hỗ trợ tìm người, nhẹ hoa còn vội vã đi tìm y hiền ương, liền không cùng các ngươi tán gấu. Các thôn dân không nghĩ tới nhẹ hoa sẽ là loại thái độ này, bọn họ cho rằng nhẹ hoa nghe xong bọn họ lời nói, sẽ có điều cố kỵ, liền sẽ đem người buông xuống, này một chút xem ra bọn họ lời nói là dư thừa, nhân ra nhẹ hoa thực đã tính toán muốn phụ trách, bọn họ cũng bởi vậy đến ra cái kết luận, cho rằng nhẹ hoa là thích xấu một chút người, thấy vậy tình ảnh bọn họ tất cả đều có chút luôn cuống, vội về nhà làm chính mình nhi tử giả xấu lấy này tới nhẹ hoa yêu ái. Nháy mắt người đều đi hết, lưu lại con lý tân đô gia phu lang vẻ mặt giật mình, nhẹ hoa không hề cố kỵ cười, thúc, đứng ốc, bằng không một hồi nên đông cứng. Đỗ đô gia phu lang lấy lại tinh thần, vội đuổi theo nhẹ hoa, không thể tin được hỏi, nhẹ hoa ngươi mới vừa nói chính là thật sự. Thúc, ngươi gì thời điểm thấy ta nói chuyện không tính? Nhẹ hoa đối Đỗ gia phu lang trọn mi. Ngươi đều nói như vậy, đó chính là thật sự, ta không có xuất hiện ảo giác. Đỗ gia phu lang lời nói thâm thiên nói, ngươi kêu ta một tiếng thúc chính là đem ta trở thành trường bối, ta phải nói nói ngươi, Nha nhi kia hài tử mệnh khổ, ngươi nếu thật sự tính toán cưới Nha nhi, liền phải hảo hảo đối nhân ra, nhưng bạn không thể chỉ là nhất thời xúc động, đến lúc đó làm hại chính là các ngươi hai cái người nhà. Thúc, đi nhanh đi, ta đều đông cứng. Nhẹ hoa không có trả lời hắn nói, chỉ là thúc dục đi mau. Ứng lực tránh ở phá cái bàn phía dưới nghe nói chuyện thanh cùng tiếng bước chân càng ngày càng xa, mới từ phá cái bàn hạ bò ra tới, quán ngã trên mặt đất, mãn đầu hóc hỗn loạn bất kham, đột nhiên nàng như là nghĩ đến cái gì, vội từ trên mặt đất đứng lên, hoang mang rối loạn vội vội hướng trong phòng đi đến, đi vào trước giường nàng đem chăn sốc lên, nhìn xúc thành một đoàn trương Mễ nhi, khẩn trương tâm tình thả lòng lại, còn hảo, còn hảo, hắn còn không có bị bắt đi. Trương Mễ Nhi cảm giác được có người sốc chăn, trong lòng tiêu thảm, xong rồi, xong rồi, hết thẻ toàn xong rồi. Gắt gao nhắm mắt lại không dám mở xem. Người còn không đứng dậy, là thật tính toán lưu lại nơi này làm người chào a. Ứng lực nói. Trương Mễ Nhi mở mắt ra xem là ứng lực, hắn vội vàng bỏ dậy, xem đều không xem ứng lực, nhắm thẳng bên ngoài chạy tới, ứng lực thấy Trương Mễ Nhi lý đều không để ý tới chính mình, liền chạy. Nàng chỉ có thể ở phía sau đuổi theo Kỳ thật nàng cũng không nghĩ như vậy bị ổi Nhưng ai làm người hoài nàng hoa Vì hoa liền tính không mừng cũng muốn chịu đựng Nhẹ hoa đem ứng nha nhi nhẹ nhàng đặt ở trên giường Liền vây tay làm lưu liệt đi thỉnh y hiền nương Nhẹ hoa nhìn ứng nha nhi trên mặt thường Đau lòng muốn chết Hận không thể đem bị thương ứng nha nhi người hung hăng trà tấn Làm hắn sống không bằng chết Nhẹ hoa thấy y hiền nương còn không có tới Ứng nha nhi cũng còn không có tỉnh Hắn càng đi nhà bếp bận việc đi. Chờ lưu liệt đem y nương tìm tới, nhẹ hoa đã ngao hào cháo, nàng đứng ở cửa đạm nhiên nói, như thế nào lâu như vậy. Lưu liệt giải thích, y nương đi chương gia, cấp chương gia phu lang xem xong, mới đến ra đã bị ta kéo tới. Là như thế này a, không gì sự, người đi xuống đi. Nhẹ hoa nói, là. Nhẹ hoa đuổi đi lưu liệt, đi vào trong phòng, nhìn y nương cấp ứng nha nhi xem thường. Nhẹ Hoa nhìn Y Nương nhíu chặt mày, cho rằng ứng nha nhi thương không hảo trị. Nhẹ Hoa vội vàng nói, có phải hay không ngươi thiếu cái gì dược liệu? Ngươi cho ta nói ta nhất định có thể tìm được. Không, ta không thiếu dược liệu. Ý Lìa Nương thở dài nói, chỉ là chỉ là trên mặt nàng sợ là muốn lưu lại vết sẹo. Vết sẹo không có gì có thể đi sẹo sẹo dược sao? Có, nhưng là này đi vết sẹo dược chỉ có vương phủ hoặc là trong hoàng cung nhân tài có. Nói nữa. Giống nhau tiểu dân chúng cũng dùng không dạy nổi. Ý dì nương có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi chỉ cần đem hắn thương chữa khỏi, đi vết sẹo dược ta sẽ tìm tới. Ngươi, nha đầu, này dược ngươi muốn đi mua cũng đến dùng nhiều tiền. Thú hồ ngươi vừa mới tu phòng ở nào còn có còn thừa tiền. Ta chỉ có thể tận lực không cho vết sẹo như vậy rõ ràng đi. Ý dì nương thực mau khai hảo dược, đem một lọ thuốc mỡ đưa cho nhẹ hoa dặn giò nói. Này dược sớm muộn gì cắt đắp một lần. Chờ kết xẻo ngươi ở tìm ta mặt khác lấy dược." "Hảo." Nhẹ Hoa đối với ngoài cửa nói, Lưu Liệt đem Y Y Nương đưa tới một khác gian phòng cho khách đi cấp lý thuốc nhìn xem. Lưu Liệt tiến vào đối Y Y Nương cung kính nói, "Y Y Nương mời theo ta đến bên này." Nhẹ Hoa đánh tới nước gấm nhẹ nhàng cấp ứng Nha Nhi trà lau miệng vết thương, ở đem thuốc mỡ bôi trên hắn trên mặt, làm xong hết thể Nhẹ Hoa ngồi ở bên cạnh, lặng lặng mà nhìn ứng Nha Nhi, thẳng đến nhìn ứng Nha Nhi giật giật ngón tay. Biết hắn sắp đã tỉnh, lúc này mới đứng dậy đi ra nhà bếp đoan làm tốt cháo. Ứng nha nhi tỉnh lại, cảm giác trên mặt lạnh lạnh, một chút đau cảm giác cũng không có. Hắn biết có người cứu nàng, nhưng không biết có phải hay không hôn mê trước nhìn thấy người kia. Nàng sợ hãi kia chỉ là hắn ảo giác, hắn xuống giường tới tò mò mà đánh giá trong phòng. Nhìn trong phòng vô cùng đơn giản bài trí, một chút hoa lệ đồ vật cũng không có. Lại mạc danh làm hắn cảm giác được một loại da ấm áp. Nhẹ Hoa vừa rồi lúc sau tới khi nhìn ứng Nha Nhi lẳng lặng nhìn cái bàn phát ngốc, kia phát ngốc bộ dáng, làm Nhẹ Hoa nghĩ đến ngốc manh đáng yêu tiểu miêu, Nhẹ Hoa bưng cháo đặt ở trên bàn, dùng tay nhẹ nhàng sờ hạ ứng Nha Nhi cái trán, trong miệng lẩm bẩm nói không có phát sốt nha. Ứng Nha Nhi thở phì phì đến ngẩng đầu xem chính là Nhẹ Hoa, hắn xấu tính nói, ngươi làm gì sờ ta, ngươi không biết nam nữ thụ thủ bất thân sao? Nếu như bị người khác thấy được lại nghĩ như thế nào ta? Nói xong hắn liền đem đầu vặn đến một bên, nhẹ hoa cho rằng ứng nha nhi là bởi vì chính mình đường đột hắn sinh khí, nàng cười giải thích, ta xem ngươi ngốc ngốc ngồi cũng không nói lời nào, cho rằng ngươi phát sốt đâu. Ứng nha nhi nghe xong nhẹ hoa giải thích, biết chính mình hiểu lầm nhẹ hoa, nhìn thanh hoa nghiêm trang giải thích, trên mặt bất chi bất giác nổi lên đỏ ửng, hơn nữa mặt còn nhiệt nhiệt, ứng nha nhi cảm thấy liền tính trên mặt tô lên thuốc mỡ cũng không có biện pháp đem nhiệt áp xuống đi. Tâm cũng ở bang bang nhảy lợi hại. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết rời đi một chút ánh mắt, không thể đang nhìn nhẹ hoa, có lẽ là có thể làm tình huống hảo một chút, vì thế cô ý đồng ngó tây xem. Nhẹ hoa nhìn ứng nha nhi đôi mắt loạn xem chính là không xem chính mình, rất là bất đắc dĩ, cảm thấy chỉ có chính mình trước rời đi, có lẽ có thể làm ứng nha nhi cảm thấy tự tại một chút, vì thế thanh hoa nói, người trước đem trên bàn cháo uống lên đi, ta đi xem lý thuốc tình không nghe được thanh hoa nói như vậy, mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình cha còn chịu thương đâu, chính mình lại đã quên. ứng nha nhi rất là phỉ nổi chính mình, sao có thể một chút định lực đều không có đâu? phi, phi, chính mình ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, vẫn là chạy nhanh đi xem cha thế nào. hắn đứng dậy vội đối thanh hoa nói, ngươi chờ một chút, ta cũng đi. ngươi trước không cần như vậy cấp, ăn vài thứ lại đi đi. ta chờ ngươi. ứng nha nhi nghe nhẹ hoa lời nói. Tức khác cảm thấy chính mình giống như cùng nhẹ hoa là thê phu, không riêng mặt đỏ, liên quan lỗ thai cũng hừng lên, vì không cho nhẹ hoa nhìn ra hắn thái, vội đế đầu liên tiếp uống cháo, trong lòng cũng ở đoán trách nhẹ hoa, ngươi làm gì muốn nói như vậy ngươi làm gì muốn cho ta hiểu lầm. Nhẹ hoa cười nhìn liên tiếp uống cháo ứng nha nhi, như vậy hảo mọi người, còn rất chờ mong nàng gả cho ta khi bộ dáng đâu, khẳng định so bây giờ còn có thú đi. Nhẹ hoa cùng ứng nha nhi đi vào Lý Tân nơi phòng cho khách, nhìn đến Lý Tân thực đã tỉnh, đố gia phu lang đang ở cho hắn thượng dược, nhìn đến bọn họ hai cái đã đến, Lý Tân làm đố gia phu lang chờ một chút tại thượng, Lý Tân từ hái nhìn hai người bọn họ, ý bảo hai người bọn họ đến chính mình bên người tới, nhẹ hoa cùng ứng nha nhi đến Lý Tân bên người, Lý Tân nhìn ứng nha nhi đối nhẹ hoa nói, nha đầu, cảm ơn ngươi lại một lần đã cứu chúng ta. Cái gì cảm tạ với không cảm tạ nhẹ hoa chưa nói xong đã bị Lý Tân chế trở. Nha đầu, ngươi trước đừng nói chuyện, nghe ta nói, Thúc biết ngươi là cái hảo hài tử, cũng vì Nha Nhi làm rất nhiều, Thúc có thể nhìn ra tới, ngươi là thật sự tưởng cưới Nha Nhi. Thúc, lúc trước là hồ đồ, sẽ cho rằng ngươi không phải Nha Nhi phu quân, còn tưởng ngăn cản ngươi cùng Nha Nhi, việc này là Thúc làm không đúng, ngươi có thể tha thứ Thúc sao? Thúc, ta lý giải ngươi làm như vậy, Bởi vì ngươi là vì nha nhi hảo, thúc, mỗi cái làm phụ mẫu, đều sẽ hy vọng chính mình hài tử có thể gả đến hảo, cho nên ta không cảm thấy ngươi làm sai cái gì. Nha đầu, ngươi nói đúng, là thúc tưởng kém, đúng rồi, nha đầu ngươi có thể hay không giúp thúc đi tìm xem ứng lực. Hảo, thúc các ngươi liêu, ta đi xem. Ứng nha nhi chết nhìn trầm chầm, chầm nhẹ hoa bối cảnh, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Lý Tân ở một bên nhìn, biết hắn thực đã rơi vào. Hắn cũng thấy vậy vui mừng, bất quá vẫn là đến dặn dò chút, miệng đến làm ra chút không hợp quy cụ sự. Lý Tân lôi kéo ứng Nha Nhi tay, ứng Nha Nhi vẫn là không có phản ứng, đứng ở một bên đô ra phu lang dễu cợt, ngươi nhà, đừng kéo hắn, vô dụng, chỉ có nhẹ hoa có thể làm hắn hoàn hồn, bằng không còn phải thỉnh đại tiên. Đứa nhỏ này Lý Tân bất đắc dĩ lắc đầu, sở trường vỗ nhẹ hạ ứng Nha Nhi cái chán, hoàn hồn, hoàn hồn, cha ra gì sự sao? u, gì đắc dụng đôi mắt nhìn xem cha, ta còn tưởng rằng đôi mắt của ngươi trừ bỏ nhẹ hoa, thực đã đã quên ta tồn tại đâu. Cha, ta nào có, ta bất quá là đi ngắm phong cảnh mà lấy. Ứng nha nhi không chịu thừa nhận chính mình quang xem nhẹ hoa đi, đã quên người khác còn đang nhìn hắn đâu. Ha ha ha ha, đứa nhỏ này còn không chịu thừa nhận đâu, thật là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Đô gia phu lang ở một bên cười nói. Bị vạch trần ứng Nha Nhi mà không đỏ nói, ta xác thật là đang xem phong cảnh A, các ngươi không cảm thấy kia treo ở trên cửa mặt mảnh theo cảnh xuân rất đẹp sao. Nghe xong ứng Nha Nhi nói, đỗ ra phu lang cùng Lý Tân Hai mới chú ý tới trên cửa mặt treo mảnh, hai người một ngụm đồng thanh nói, nguyên lai like ngươi thật đúng là đang xem mảnh thượng hoa A, ta còn tưởng rằng ngươi. Hai người nói nói một nửa, tự nhiên rất có ăn ý ngừng lại, mất tự nhiên đem ánh mắt phiết đến một bên, cố ý không đi nghe thanh âm kia. Ứng Nha Nhi nghe được một trận thầm thì thanh âm, đạm cười nhìn hai người Nhi, thúc ngươi tiếp tục giúp ta tra thượng rực cao, ta đi lấy điểm ăn tới. Hảo, Nha Nhi. Bất quá, ngươi nhanh lên A. Đã biết. Ứng Xuyên Nhi đi vào trong viện khắp nơi xem, không xác định kia gian phòng ở là phòng bếp, nhẹ hoa quả nhiên cháo loãng cùng mản thầu ăn sáng ra tới nhìn đến ứng Nha Nhi nhìn đông nhìn Tây, tựa hồ đang tìm cái gì. Nhẹ hoa đi ra phía trước, nhẹ giọng nói. Ngươi là có thứ gì ném sao? Ứng Nha nhi bị bất thình lình thanh âm hoảng sợ, xoay người nhìn nhẹ hoa vẻ mặt nhu tình như nước nhìn chầm chầm hắn, hắn lại một lần từ mặt đỏ tới rồi bên thai, biểu tình mất tự nhiên nói, ngươi làm gì nha, đi đường cũng không có thanh, ta còn lấy gặp gỡ đang đổ từ đâu? Ta nếu thật là kia đang đổ từ đâu? Nhẹ hoa túi xuống thân môi đỏ khẽ mở ở ứng Nha nhi bên thai nói, ngươi sẽ như thế nào làm? thở ra hơi thở làm ứng nha nhi cảm thấy ngứa. Ứng nha nhi nghe được nhẹ hoa kia xuân phong giống nhau thanh âm, toàn thân giống như bị địa giật, từ đầu ma đến chân, tâm cũng lại lần nữa không chịu hắn khống chế kinh hoàng lên. Ứng nha nhi nói lắp nói, ngươi, ngươi làm gì? Nếu như bị người thấy được, ta đây liền tính đầy người có miệng cũng nói không rõ. Nói xong còn chừng mắt nhẹ hoa. Nhẹ hoa xem nhẹ rất ứng nha nhi ánh mắt, nàng phát hiện ứng nha nhi lô thay đỏ lên cho rằng lại ra gì vấn đề, trong lòng căng thẳng, người lô thai như thế nào sẽ đỏ, có phải hay không miệng vết thương khiến cho, ta lập tức đi tìm y hề nương, ngươi về trước phòng đi nằm một lát. Ngươi, không cần đi, kỳ thật, kỳ thật không phải miệng vết thương khiến cho, là, ân, đối, là có người ở sau lưng nói ta nói bậy, ta lô thai mới hổng. Ứng nha nhi thuận miệng biên một cái cớ, hắn mới sẽ không nói cho nhẹ hoa, Hắn là bởi vì nhẹ hoa nói thẹn thùng lỗ tai mới hồng. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, cha ta không phải cho ngươi đi tìm ứng lực bọn họ sao? Trương Mễ Nhi hậu chi hậu rất hỏi. Ta thực đã làm lưu liệt đi. Nhẹ hoa hạ giọng nói, có ngươi tại đây, ta như thế nào có thể đi được hay Ngươi nói bừa cái gì? Ứng nha nhi vốt không ngừng nóng lên mặt, không thể lại cùng nhẹ hoa ngốc tại một hối, bằng không chính mình sớm muộn gì đến bởi vì độ ấm quá suốt cao vượng. Chính mình đến tìm cái lấy cơ rời đi, hắn chú ý tới nhẹ hoa trong tay quả nhiên độ vợ, ngươi trong tay bưng là cháu đi, là cho cha bọn họ đoan đi sao? Cho ta đi, ta đoan đi vào. Ứng nha nhi từ nhẹ hoa trong tay đoan qua cháu, ở nhẹ hoa tiếng cười hạ bộ chạy chối chết, nhẹ hoa nhìn thoát đi người, trong lòng nghi hoặc ứng nha nhi vì cái gì đột nhiên lỗ thai liền hồng đi lên, dường như chính mình nói kêu lời nói sau, hắn lỗ thai mới hồng, nguyên lai là thẹn thùng nha. Nhẹ hoa khỏe miệng hơi tiểu Thích thích thích. Nhẹ hoa nghe được có người gõ cửa, thu liêm tươi cười. Nhẹ hoa xoay người đi mở cửa, nhìn đến là lưu liệt cùng ứng lương. Ứng lương ngọt ngào kêu, nhẹ hoa tỉ tỉ. Ứng lương tới, cha ngươi bọn họ ở căn nhà kia, chính ngươi đi thôi. Ta còn có việc liền không mang theo ngươi đi qua. Nói xong sở trường chỉ chỉ ứng nha nhi bọn họ nơi phòng. Đại ứng lương rời đi sau, nhẹ hoa hỏi, tìm được người không? Không có. Trừ bỏ tiểu thư làm ta đưa quá khứ đệm chăn khăn trải giường Nga, ngươi lại đi tranh trong thành, đem lúc trước mua quá đổ vật lại mua một lần. Hảo, ra đây liền đi làm. Tiến đi lưu liệt, nhẹ hoa chuẩn bị đem đại môn đóng lại, một đạo thở hồn hển thanh âm chuyển đến. Nha đầu, trước đường quan, trước đường quan, ta tìm ngươi có việc nhi. Thúc, chuyện gì a Đi, mau cùng ta đi, thôn trưởng làm ngươi qua đi một chuyến nhà nàng đâu. Nói là hung thủ tìm được lạc. Thúc, ngươi đi trước, ta trở về một chút, lập tức liền tới. Hành, bất quá ngươi nhanh lên A. Nhẹ hoa đi vào Lý Tân nơi phòng, mới vừa đi tới cửa liền nghe thầy ứng lương rất là tức giận nói. Cha ta nói cái gì tới, người nọ còn căn bản là không có hảo tâm, Hiện tại còn đem ngươi cùng ca ca biến thành như vậy, lần này nhưng tuyệt đối không thể buông tha nàng. Lý Tân nhẹ mắng, lương nhi nhưng không cho nói bữa chúng ta chịu thương đều là ổ ra quả phu làm cho. Liên tính không phải nàng làm cho, nàng cũng là đồng yêu. Ứng lương không yên tâm nói, cha việc này ngươi cũng không thể lại mềm lòng, bắt được nàng nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, ngươi cũng không thể lại đi cầu tình nha. Ngươi không nói, ta cũng biết, việc này nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Tuyệt đối sẽ không nói thêm nữa một chữ nhi. Cha ngươi nói chính là thật sự. Nhưng đừng đến lúc đó lại mềm lòng lạc. Ứng lương không tin nói. Ngươi đứa nhỏ này, không thể tin tưởng cha một hồi sao Cha, ta không có không tin ngươi, chỉ là sợ nàng tự cấp ngươi hạp dáng vóc chịu thua, ngươi liền tâm liền lại xuống dưới. Ứng lương, các ngươi đang nói cái gì đâu? Nhẹ hoa một bên vén dẻm lên một bên hỏi. Nhẹ hoa tới nhà. Thúc, ta tới nhặt chén búa. Thế nào tìm được bọn họ không có? Lý Tân hỏi. Căn bản là không có người, trừ bỏ các ngươi bị trộm đồ vật còn ở đằng kia. Cái gì, lại làm cho bọn họ chạy, này những ai ngàn đao. Đô gia phu lang mắng. Thật đáng giận, đem cha ta thương thành như vậy, hắn sao lấy oán trả ơn lạc. Ứng lương phẫn nộ nói. Lương nhi, thật không phải nàng thương chúng ta. Cha, ngươi lại bắt đầu mềm lòng. Ngươi nha đầu này, cái gì mềm lòng không mềm lòng ta chỉ là ăn ngay nói thật. Lý Tân Hướng nhẹ hoa xác nhận. Nha đầu, là toàn bộ đều chạy sao? Này đến không có, Nga, đúng rồi, vừa rồi có người tới nói, hung thủ bắt được, làm ta qua đi một chuyến, thúc các ngươi trước nghỉ ngơi sẽ, ta đi xem có gì trở về lại nói. Hành! Nhẹ hoa nha đầu ta cũng đi theo ngươi nhìn xem đi. đỗ gia phu lang dặn giò nói, Lương Nhi, chiếu cố hảo cha ngươi, nha nhi ngươi còn chịu thương, mau đi nghỉ sẽ, cha ngươi nơi này có ngươi muội tử. ân Khảo, nha đầu chúng ta đi thôi. Nhẹ Hoa cùng Đố Ra Phu Lang đi vào thôn Trường Gia, thấy thôn dân tất cả đều vây quanh ở kia, một đám đều phẫn nộ chi trí. Nhẹ Hoa hai người tiến lên hỏi một cái thôn dân, thím, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Các ngươi như thế nào? Một đám đều phẫn nộ thực. Kia thôn dân thấy là Nhẹ Hoa, vội thu liêm trên mặt biểu tình, giải thích, nha đầu, ngươi vừa tới ngươi không rõ ràng lắm, ta cùng ngươi nói à. Còn không phải bởi vì kia ổ quả phu quá ngoan độc lạ, hắn sống sờ sờ đem trương quả phu cấp đánh chết, thật nhiều người đều thấy đâu, còn có chính hắn thừa nhận, hắn còn đem lý tân hai cha con cấp đánh. Nếu là khác thôn người đã biết, chúng ta nơi này ra một cái tội phạm giết người, bọn họ sẽ gì nói sẽ sao tưởng A. Chúng ta trong thôn người còn có thể cưới thượng hoặc gả phải đi ra ngoài sao. Cho nên là vì chính mình nhi tử cùng nữ nhi, đại gia khẳng định là phẫn nộ không lấy A. Cũng là Nga, thím chỉ bắt được ổ ra quả phu sao. Cái gì chỉ ưu, hung thủ chính là hắn một người. Thím, ngươi sao biết đến như vậy rõ ràng. Ta đi theo đi, cho nên rất rõ ràng. Là như thế này nha, thím, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, nhẹ hoa nha, có thời gian đi nhà ta ngồi ngồi bái. Thím, việc này đến lúc đó lại nói. Nhẹ hoa sợ người này lại nói chút cái gì, cùng đỗ gia phu lang nói thanh liền chen vào đi tìm thôn trưởng. Kia thôn dân bất mang thực, thật là, ta còn chưa nói xong nột. Nhẹ Hoa tê đến trong phòng, nhìn đến lấy Chu Miệng rộng cầm đầu thôn dân bao quanh vây quanh liếu lối, bọn họ cảm xúc xúc động vẫn nộ thực, Nhẹ Hoa cảm thấy chính mình chỉ là một cái ăn dưa của chúng, vẫn là không trộn lẫn hợp hảo, tự hành tìm cái góc yên lặng bàn quan. Chu Miệng rộng lạnh giọng nói, thôn trưởng, việc này thực đã nghiêm trọng ảnh hưởng chúng ta thôn thanh danh, ngươi đến bẩm công xử lý. Cũng không thể bởi vì hắn là người bạn tốt gì phu liền đánh giá tức nha. Là nha, này chu miệng rộng nói rất đúng, tuyệt không có thể đánh giá tức, bằng không khác thôn cũng không dám cùng chúng ta thôn lui tới. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói. Bị thôn dân chói lại ổ ra quả phu biết ơn cảnh đối chính mình bất lợi, lại nhìn nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích trương quả phu, thầm nghĩ ta bất luận nói cái gì, hắn đều phản bác không được, đến lúc đó thôn dân khẳng định vẫn là hướng về phía chính mình. Vì dẫn người chú ý, hắn liền lớn tiếng ồn ào lên, các ngươi biết gì liền nói bậy, nhân ra muốn đánh ta, ta còn không hoàn thủ nằm ở kia chính là ta, ta ở phản kháng thời điểm không phải xuống tay trọng điểm sao? nào có các ngươi nói như. Vậy nghiêm trọng, không nghiêm trọng chu miệng rộng lạnh lùng nói, ngươi đều đem người đánh chết còn không nghiêm trọng, ngươi người đến bây giờ còn tưởng thế chính mình giải vây. Ta mới không đánh chết người đâu. Ổ ra quả phu trang đáng thương nói, thôn trưởng. Ta thật không đánh chết người, hắn chỉ là ngất đi rồi, thôn trưởng ngươi nhưng đừng nghe nàng nói bừa, nàng chính là hận ta lúc trước thiết lựa chọn nàng trả thù ta đâu, thôn trưởng ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Nói xong liền khóc lớn lên, dường như nhiều thiên đại bị khuất, Đỗ ra phu lang đối ổ ra quả phu hận ngừa răng, chen vào tới nghe đến hắn nói, không chút do dự phỉ nổ, tu à, hiện tại còn ở trang đáng thương, cũng không chê xảo đến hoảng, ta nếu là ngươi... Đã sớm tìm cái lỗ chó chui vào đi, tuyệt đối không ở này mất mặt xấu hổ, chỉ là không nghĩ tới ngươi đến bây giờ còn tưởng trang đáng thương tới đạt được người khác đồng tình, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra tới, ngươi kia một bộ đã mặc kệ dùng, chậc chậc chậc, ngươi không phải rất có thể hành. Hiện tại xui xẻo đi. Đúng vậy, đối, vẫn là Đô gia nói đúng, thiếu chút nữa liền lại tin hắn. Người này sao có thể như vậy đâu, là sẽ gặp báo ứng. Hắn nhưng không đáng đồng tình, bằng không ngày nào đó hắn đem các ngươi đánh chết cũng không biết. Các thôn dân lại nói khai, ổ ra quả phu chịu đựng trong lòng muốn giết đô gia phu lang dục vọng, chỉ là ngoan độc trừng mắt đô gia phu lang, đều là bởi vì người, bọn họ mới như vậy nói, nhưng biểu tình lại như cũ đáng thương tích tích nói, trương quả phu muốn ta đi tìm chết, ta thật sự chỉ là vì bảo hộ chính mình mới có thể tàn nhẫn đánh trương quả phu, chính là ta thật sự không có muốn giết hắn nha. Các ngươi phải tin tưởng ta Nói còn nức nở vài tiếng tỏ vẻ chính mình là bị hoan uổng Là vô tội Nha a, còn muốn đánh đáng thương bài nha Thật không thấy ra tới ngươi ra mặt sao như vậy hậu lặc, Mọi người đều không tin ngươi làm Ngươi còn tại đây đắc đi đắc đi Ngươi là muốn cho mọi người đều biết Người tiện vô địch đỗ gia phu lang cười nhạo nói Ngươi câm miệng, ổ quả phu gào thét lớn đỗ gia ta nguyện rủa ngươi Sau khi chết không ai cho ngươi nhặt xác thi thể bị người dẫm đạp, sau khi chết không được sống yên ổn. Ta có hay không người nhặt xác không cần ngươi nhọc lòng, ta chỉ biết ngươi muốn xong rồi. Đồ gia phu lang không chút nào để ý nói. đúng rồi, xem có hay không hắn có hay không người nhặt xác. giống như cùng ngươi không có gì quan hệ đi, ta nếu là ngươi ta liền ngẫm lại như thế nào mới có thể làm đại gia thế ngươi cầu cầu tình, tốt xấu giảm bất điểm nhi hình pháp, mà không phải ở chỗ này nguyền rủa người. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm đại gia càng không muốn giúp ngươi. Chu miệng rộng nói đúng, ngươi vẫn là chờ ngồi tù đi, đừng nghĩ làm chúng ta giúp ngươi. Đúng vậy, chúng ta mới sẽ không giết phạm nhân cầu tình. Ngươi cũng đừng tưởng chúng ta sẽ giúp ngươi, ngươi cái này giết người phạm. Ngươi, các ngươi đều bỏ đá xuống giếng, ta muốn giết các ngươi, cho các ngươi vì ta trốn cùng. Ổ quả phu khí đỏ mắt, sứ mệnh muốn tránh thoát. Biên dùng sức biên nhìn những cái đó không hỗ trợ xem hắn chê cười người, các ngươi đều muốn cho ta chết, các ngươi này đó nhận tâm người, ta muốn các ngươi toàn bộ đều đi tìm chết, liền cùng kia ma quỷ giống nhau. Các thôn dân bị bất thình lình nói cấp chính ốc, còn chưa minh bạch, chỉ thấy ổ ra quả phu quỷ dị cười, chỉ bằng các ngươi còn có thể trói chặt ta, làm mộng đi. Thấy ổ ra quả phu tránh thoát dây thừng, đều kinh ngạc không mình. Còn chưa phản ứng lại đây liền nghe thấy ổ ra quả phu giống giận, các ngươi đều đi tìm chết đi, đều đi cùng kia ma quỷ làm bạn nhi đi. ổ ra quả phu lời này giống như một cái bom, nháy mắt đem nguyên bản hận không thể hắn đi tìm chết người tạc đến kinh hoàng thất thố, đám người hỗn loạn không lấy, vì bảo mệnh đoàn người thật trước khủng sâu đều hướng cửa chạy tới, kết quả đều vì chính mình có thể trước đi ra ngoài đổ ở cửa, không ai nhường ai. Ổ ra quả phu âm trầm nhìn đổ ở cửa thôn dân cười nhạo nói, các ngươi đều đổ ở cửa, vừa vặn cũng vì ta tỉnh không ít sự, tưởng kia ma quỷ có các ngươi làm bạn, sợ cao hứng thực đi. Ổ ra quả phu cười lạnh hướng thôn dân đi đến, ở ổ ra quả phu ly thôn dân có vài bước xa khi, liếu lôi cản lại hắn, ngươi không thể ở làm sai sự, hướng mọi người nói lời xin lỗi, nói không chừng còn có thể tha thứ ngươi, thế ngươi cầu cầu tình. a, cầu tình. Ngươi không phải đáp ứng quá nàng, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào tới khi dễ ta, như thế nào hiện tại ngươi đổi ý, liên hợp bọn họ một khối tới khi dễ ta. Ồ ra, ngươi nói lời này, ta nhưng không thích nghe, ai khi dễ ngươi, rõ ràng là chính ngươi làm tạo thành, lúc này còn tưởng oán người khác. Liêu gia phu lang vội vã từ cửa tẽ tiến vào nói, đi, đi, đi, các ngươi một bên nhi đi, đều chờ nơi này làm gì nha, chờ lĩnh thưởng tiền A. Không, không phải như thế một thôn dân giải thích, hắn còn không có giải thích xong đã bị thôn trưởng đánh gãy. A ngũ, ngươi không phải còn phải đi về chiếu cố cha ngươi sao? A, cái gì? Tiêu A vân vân sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, tại thôn trưởng nhắc nhở, ta hiện tại liền về nhà nhìn xem. Nói xong tư lưu một tiếng, liền chạy không ảnh. Ngươi trở về làm cái gì? Không phải kêu ngươi đi tiếp Linh như sao? Liêu lội ngự khí hơi mang không vui nói. Ta không phải nghe nói tìm được hung thủ, cho nên trở về nhìn xem, đừng ra, bọn họ nói hung thủ nên không phải hắn đi. Ngươi cũng thấy rồi, nơi này không ngươi gì sự, nếu không ngươi đi xem tân đệ bọn họ đi. Liêu ra phu lang vừa muốn há mồm giải thích, bị liêu lôi ngăn lại. Liêu lôi không nghĩ tới nhà mình phu lang lúc này đã trở lại, phải biết rằng ổ ra quả phu chính là hận hắn tận xương nột. Vốn dĩ ổ ra quả phu đã bị kích thích, phẫn nộ không lấy, nhưng còn không có mất đi lý trí, nếu hắn lại đến kích thích ổ ra quả phu, kia hậu quả sợ là chính mình không thể gánh vác, chính mình đến trước ổn định ổ ra quả phu. Kia ổ ra, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn đánh chừng ra, hai ngươi là vì cái gì đánh lên tới, ngươi nói rõ ràng, nói không chừng ta còn có thể bảo ngươi một mạng. Thôn trưởng, không thể a, lưu chữ hắn liền lưu chữ thai hỏa nhà không thể đem thai họa lưu lại. Các thôn dân nhất trí không muốn, ổ ra quả phu trảo phúng liếu lỗi. Ừ, ngươi tưởng lưu ta, chính là bọn họ không muốn à, xem ra ngươi thôn trưởng này vẫn là không có gì vì tin sao, không nghĩ tới ngươi đương thôn trưởng vẫn là kẻ bất lực một cái, nếu ngươi không giúp được ta, kia chỉ có thể ta chính mình nghĩ cách. Ngươi muốn làm cái gì? Liếu lỗi nhìn chầm chầm ổ ra quả phu, sợ chính mình một cái không chú ý khiến cho hắn chui chỗ trống. Các ngươi đều giữ cửa ngăn chặn, ta có thể làm cái gì? Ổ ra quả phu hướng cửa đi đến, nhìn chạm đô ra phu lang là ngươi trước bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngươi vẫn là thành thật ngốc tại kia, có ta ở đây đừng nghĩ ra cái này môn. Liêu ra phu lang đi đến ổ ra quả phu trước mặt nói. Phải không? Nguyên bản ta là ra không được, chính là ngươi đã đến rồi, ta là có thể trở ra đi. Ngươi nghỉ ngơi. Liêu gia phu lang chống đỡ ổ gia quả phu, không cho hắn qua đi. Ổ gia quả phu bắt lấy liêu gia phu lang bắt có hắn, đối đổ ở cửa người ta nói nói, các ngươi tránh ra, bằng không ta bóp chết hắn. Thôn nhóm dân vừa thấy chạm hướng, trực tiếp đem cửa đóng lại, sôi nổi phủi sạch chính mình, cũng nói, này cùng chúng ta không quan hệ, hiện tại biến thành thôn trưởng gia sự, chúng ta tưởng quản cũng quản không được, bất quá chúng ta có thể thế các ngươi thủ môn, không cho hắn đi ra ngoài. Nhẹ Hoa đứng ở góc, nhìn chính mình bên người một cây gánh nước đòn gánh, trong lòng có chủ ý, nàng cầm đòn gánh lặng lẽ tiếp cận ổ ra quả phu, liếu lỗi nhìn nhẹ Hoa động tác, ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ, nhẹ Hoa gật đầu tỏ vẻ biết liếu lỗi lo lắng, nhưng chính mình cũng không thể buông tha thế ứng nha nhi báo thù cơ hội, liền ở liếu lỗi cùng hắn đang ở giao giao thiệp thời điểm, nhẹ Hoa xem chuẩn thời cơ, chiếu ổ ra quả phu cái hốt đánh đi, ổ ra quả phu ai ra một tiếng, đẩy. Ra liếu ra phu lang, che lại đầu ngồi xổm đi xuống, liếu lôi tiếp được liếu ra phu lang suốt rồi nói, không bị thương người đi. Không có, một chút cũng chưa bị thương, chúng ta vẫn là đem hắn đưa đến nha môn đi thôi, Miễn đến ở ra mặt khác gì ngoài ý muốn. Liếu ra phu lang vừa nói một bên từ liếu lôi trong lòng ngực ra tới đem cửa mở ra. Nhẹ hoa thấy vậy tình cảnh, ở trong lòng hò hét có thể hay không chiếu cố chính mình một chút độc thân cầu đâu không cần tùy tiện tú ân ái biết không. Các thôn dân thấy môn mở ra, sôi nổi chiều trong phòng nhìn lại, nhìn bị một lần nữa bó lên ổ ra quả phu, chỉ nói sự tình giải quyết, tập thể năn nỉ mau chút đem ổ ra quả phu đưa đến nha môn đi. Đưa hắn đi, các ngươi cũng đến đi theo đi làm chứng. Liếu lôi phân phó thôn dân, đem ổ ra quả phu áp đến nha môn đi, lại đem trường quả phu thi thể cũng cùng nhau mang đi, còn có nhìn đến sự tình trải qua người cũng cần thiết đi làm chứng. Cũng đối với ngoài cửa vây xem người ta nói nói, đều tan đi, việc này khẳng định sẽ cho đoàn người một cái giao đái. Hảo, thôn trưởng chúng ta đoàn người liền chờ thôn trưởng giao đái. Nhẹ hoa cũng cùng bọn họ cùng đi nha môn làm chứng, chờ đem việc này xử lý xong, thực đã là hoàng hôn, không chung còn phiêu nổi lên bông tuyết, chờ nhẹ hoa đến cửa nhà thực đã là thú khi, tuyết cũng càng rơi xuống càng lớn. Nhẹ hoa trở lại trong phòng ở chậu than biên không ngừng dậm chân xoa tay ý đồ làm chính mình càng ấm áp chút, cảm thấy không phải như vậy lạnh, nàng mới đi Lý Tân nơi nhà ở, dùng tay gõ gõ cửa. Lý Tân gia ba đã sớm đang chờ nhẹ hoa, nghe được tiếng đập cửa, biết là nhẹ hoa tới, vội làm ứng lương đi mở cửa, nhẹ hoa tỉ tỉ bên ngoài lạnh lẽo, mau tiến vào đi. Ứng lương nghiêng người làm nhẹ hoa đi vào trong phòng, chính mình lại đem cửa đóng lại. Ba người nhìn nhẹ hoa vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, trong lòng khẩn trương có chút không dám mở miệng do hỏi, sợ kết quả làm chính mình thất vọng, chỉ là vẻ mặt nôn nóng nhìn nhẹ hoa. Các ngươi như thế nào đều này phó biểu tình xem ta. Nhẹ hoa phụt một chút cười ra tiếng, được rồi, thương tổn các ngươi hai người hung thủ bắt được. Thật sự. Ứng lương hỏi. Ân, là thật sự. Nhẹ hoa gật gật đầu. Thật tốt quá, rốt cuộc đem bọn họ bắt được. Cái này sẽ không có ai lại đến tìm phiền toái. Ứng lương hương phân nói. Lương nhi, ngươi nhẹ hoa tỷ tỷ còn không có nói xong đâu, thật không biết ngươi ở cao hứng cái gì. Ứng nha nhi không chút khách khí đả kích. Ứng lương biết chính mình nói bất quá ứng nha nhi, chỉ phải làm bộ đáng thương tích tích bộ dáng hướng Lý Tân cầu cứu. Cha, ngươi xem ca, hắn lại lại nói ta. Ngươi xứng đáng, ai làm ngươi nghe lời chỉ nghe một nửa, ngươi ca đương nhiên muốn nói ngươi, hắn nha. Cũng là vì ngươi hảo, ngươi cũng đừng làm bộ một bộ đáng thương bộ dáng. Muốn cho ta giúp ngươi, ngươi cũng đến có lý mới được. Lý Tân nói. Hai người các ngươi hợp nhau tới khi dễ ta một người, mà không đỏ sao. Ứng lương lầm bẩm. Hảo, lương nhi ngươi đừng ở kia lầm bẩm, nghe ngươi nhẹ hoa tỉ tỉ nói. Lý Tân quá khẽ. Nha đầu, là đem bọn họ đều bắt được, vẫn là không có. Lý Tân nói xong liền nhìn nhẹ hoa. Vội vàng thiết tưởng từ miệng nàng biết. Thúc, chỉ bắt lấy một người. Nói xong nhẹ hoa cảm thấy nói như vậy không ổn, lại bổ sung nói, kỳ thật cũng không phải một người, sát sắc, sắc nói là hai người, nhưng cũng có thể nói là một người, rốt cuộc một cái khác thành người bị hại. Nhẹ hoa có thể nói hay không nói lại rõ ràng chút, Thúc có chút nghe không hiểu. Lý Tân hỏi, cái gì kêu một người, cũng là hai người. Kỳ thật là cái dạng này, đương nhiên ta cũng là nghe bọn hắn nói, nghe bọn hắn nói ổ ra quả phu đuổi theo trương quả phu đánh, cuối cùng kia ổ ra quả phu đánh bỏ mắt, trực tiếp trương quả phu ấn trên mặt đất dùng cục đá manh tạc hắn, chờ thôn dân lúc chạy tới, trương quả phu chỉ còn khẩu khí, sau lại cũng không trị mà chết, cho nên ta mới có thể như vậy nói. nghe xong nhẹ hoa nói, lý tân gia ba khiếp sợ cực kỳ, thật lâu không thể tin được, lúc trước vẫn là lời nói sinh sôi một người, trong nháy mắt liền không có. Hảo, hảo tàn nhẫn người nột, lại vô dụng kia cũng là cái mạng nha, hắn như thế nào hạ thủ được a? Lý Tân cảm thán, mãn đầu gốc đều là Trương Quả Phu chết phía trước đối Trương Mễ Nhi lấy lòng xin khoan dung bộ dáng. Ứng Nha Nhi là trước hết sửa sang lại hảo cảm xúc người, hắn hỏi nhẹ hoa, nghe ngươi lúc trước nói, chỉ bắt được hai người, nói cách khác ứng lực cùng Trương Mễ Nhi chạy thoát. Là nhẹ hoa gật đầu. Ứng Nha Nhi hơi như mi. Trương Mễ Nhi thực đã đem con mẹ nó chết đổ lôi ở ta trên người. Nếu là hắn biết biết hắn cha cũng đã chết, khẳng định cũng sẽ đổ lôi ở ta cùng cha trên người. Kia hắn khẳng định còn sẽ lại hồi thôn. Có lần này sự, chúng ta đến phòng hoạn với chưa xảy ra, cũng đến tưởng cái vạn toàn biện pháp, đoạn không thể làm hắn lại cơ hội thương tổn ta bên người bất luận cái gì một người. Ngươi đừng như vậy bi quan. Nhẹ Hoa khuyên giải, trải qua quá việc này, hắn trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không lại đến lại không ra sao không còn có ta sao, ngươi liền yên tâm, hảo hảo đem trên mặt thương dưỡng hảo mới là quan trọng nhất. Nghe nghe nhẹ hoa nói như vậy cùng, không biết như thế nào, ứng nha nhi tức khắc cảm thấy nàng là coi thường chính mình diện bạo, bằng không sao sẽ quan tâm hắn mặt được không cùng trước kia những cái đó cười nhạo người của hắn giống nhau nông cạn, có chút bực mình, hướng về phía nhẹ hoa gào thét, ta nguyên tưởng rằng ngươi là thật sự không ngại ta diện bạo, hiện tại ta nhưng tính biết, Ngươi cùng những người đó giống nhau nông cạn. Ta không có để ý, ta chỉ là. Không chờ nhẹ hoa nói xong, ứng nha nhi liền mở cửa chạy đi ra ngoài, nhẹ hoa tới không vội cùng Lý Tân chào hỏi liền đuổi theo, biên truy biên ở phía sau kêu, ngươi đừng chạy, đem ngươi đông lạnh liền không hảo, mau dừng lại. Lý Tân cùng ứng lương mới từ trương quả phu sự phản ứng lại đây, lại bị ứng nha nhi hành vi cấp chính đốc, ứng lương khó hiểu hỏi, cha, ca ca đây là sao, sao còn chạy? Sẽ không ra gì sự đi Nhắm lại ngươi kia há mổm Ngươi có phải hay không liền không thể gặp ngươi ca hảo nha Lý Tân khiển trách tướng lương Trong lòng lại chờ đợi nhẹ hoa Có thể đem ứng nha nhi trong lòng cái kia kết cấp giải rốt, Ứng nha nhi chính mình cũng không biết làm sao vậy Sao sẽ bởi vì nhẹ hoa một câu Liền phát lớn như vậy tính tình Hắn dừng lại đa khí Nhìn nhẹ hoa mau đuổi theo lên đây Trong lòng kia cổ khí lại nổi lên Không quan tâm đi phía trước chạy chân đạp lên băng thượng, không có chú ý, trượt một ngã, mắt thấy liền phải té ngã, ở nghìn cân treo sợi tóc gian nhẹ hoa vọt đi lên đem hắn ôm ở chính mình trong lòng ngực, chính mình bởi vì sung lượng quá lớn, lập tức ngồi ở băng thượng, ứng nha nhi cũng té ngã ở nhẹ hoa trong lòng ngực, nhẹ hoa ôm ứng nha nhi quan tâm, nha nhi, ngươi không bị thương nào đi? ứng nha nhi cũng không có trả lời, mà là dễ dãi suy nghĩ từ nhẹ hoa trong lòng ngực lên, ngươi đừng lộn xộn. Tiểu tâm lại trở chân. Nhẹ hoa nhắc nhở. Ứng Nha Nhi thở phì phì nói, liền tính thế ngã lại như thế nào, dù sao cùng ngươi cũng không có quan hệ. Nha Nhi, ngươi đừng như vậy, có phải hay không ta lúc trước nói sai lời nói, đúng vậy lời nói ta hướng ngươi xin lỗi. Không, không cần ngươi xin lỗi, dù sao các ngươi nữ nhân đều là một cái dạng, thích những cái đó dáng người nhỏ sinh, diện mạo sáng trong tốt nam tử. Nha Nhi. Nguyên lai ngươi chính là nghĩ như vậy ta. Nhẹ hoa cúi đầu mang theo trừng phạt tính hôn lên ứng nha nhi môi, còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy kỳ trừng phạt. Ứng nha nhi tức khắc cảm thấy toàn thân tê dại, nơi đó cũng có chút khó chịu, hắn bị nhẹ hoa hành động làm cho hoảng loạn bất kham, hắn chỉ nghĩ làm nhẹ hoa nhả ra, lại không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể dùng sức đẩy nhẹ hoa, tưởng đem nhẹ hoa đẩy ra, nhưng hắn càng đẩy nhẹ hoa, nhẹ hoa càng hôn lợi hại, đến cuối cùng hắn bị hôn choáng váng. Đã quên muốn đẩy ra nhẹ hoa, tùy ý nàng hôn. Ở ứng nha nhi cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, nhẹ hoa buông lỏng ra ứng nha nhi môi, ứng nha nhi quán mềm ở nhẹ hoa trong lòng ngực, đôi mắt nhìn ứng nha nhi từng câu từng chữ thanh em hơi mang khàn khàn nói, biết sai rồi không? Quán mềm ở nhẹ hoa trong lòng ngực ứng nha nhi không rắc sắt đến chính mình nào một câu không đúng, thấy chính mình còn bị nhẹ hoa ôm vào trong ngực, vội dây rủa đẩy ra nhẹ hoa, không có nhẹ hoa chống đỡ. Ứng nha nhi cũng ngồi ở băng mặt trên, cảm giác chính mình sắc mặt nóng lên nóng lên, dường như chính trưng ở trong nồi màn đầu, độ ấm chỉ cao không dưới, hắn âm thầm quan sát đến nhẹ hoa biểu tình, nhìn đến nhẹ hoa cũng không có phát hiện chính mình bách, trong lòng có ti may mắn, còn có nàng không có phát hiện, hắn cảm giác có cực nóng ánh mắt nhìn chầm chằm vẫn luôn nhìn hắn, hắn vừa thấy là nhẹ hoa, sợ nhẹ hoa đối hắn làm cái gì, uống quýt bỏ lên trừng mắt nhẹ hoa, ngươi cái đang đổ tử. Trong lòng lại còn ở dư vị vừa rồi kia một hôn. Nhẹ Hoa duỗi tay một túm, đem hắn túm đến chính mình trong lòng ngực, cười nói: "Ngươi biết sai rồi không?" "Ta, ta sai cái gì? Ngươi làm gì vẫn luôn làm ta nhận sai?" Ứng Nha Nhi cảm thấy chính mình phải bị Nhẹ Hoa cười cấp tiến cử đi, vội quay đầu đi, không đi xem Nhẹ Hoa cười, nói thầm: "Ngươi làm ta nhận sai, rõ ràng chính là chính ngươi sai." Nhẹ Hoa cúi đầu ở Ứng Nha Nhi bên tai hơi mang uy hiếp nói: Xem ra ta vừa rồi trừng phạt vẫn là quá nhẹ, ngươi còn không biết chính mình sai ở đâu, chúng ta cần phải thâm nhập hiểu biết một chút, Nha Nhi ngươi nói đúng không? Ứng Nha Nhi vội từ nhẹ hoa trong lòng ngực đứng lên, mặt đỏ thai hùng nói, ngươi dám, ngươi cái này đang độ tử, ta xem như nhìn là ngươi. Nhẹ hoa cũng đứng lên bắt lấy muốn chạy chối chết Ứng Nha Nhi, một phen ôm vào trong lòng ngực cười khanh khách nhìn Ứng Nha Nhi nói, Nha Nhi, đừng nóng nội đi. Phải đi cũng phải nhận thức đến chính mình rốt cuộc sai ở đâu lại đi cũng không mượn. Ta đều nói ta không sai, ta vì sao muốn nhận sai, còn có ngươi làm gì như vậy, mau thả ta. Ứng Nha Nhi đỏ mặt nói, như vậy bị người khác thấy được, sẽ bị bọn họ hạ truyền, ta đây thanh danh sẽ càng thêm không hảo, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Ứng Nha Nhi nói đến này tạm dừng một chút tiếp tục nói, nếu là ảnh hưởng đến ngươi ta tội lỗi liền lớn. Ngươi tổng không thể bởi vì ta nguyên nhân khiến cho ngươi không cưới Phu Lang đi, lòng ta khẳng định sẽ hay nay chết. Rốt cuộc ngươi người như vậy hảo, ta không nghĩ làm chính mình liên lụy ngươi. Nga nhẹ hoa cố ý để cao mang chút thương cảm thanh âm. Nguyên lai like Nha Nhi là sợ người khác thấy ngươi cùng ta ở bên nhau, là Nha Nhi cảm thấy ta không xứng với ngươi sao? Ứng Nha Nhi vội vàng lắc đầu, nói lắp giải thích, không phải, ngươi không phải không xứng với ta, ta. Ta không phải sợ các nàng hiểu lầm hai chúng ta chi gian quan hệ, ngươi liền không hảo tìm phu lang sao? Hiểu lầm? Ta không hảo tìm phu lang. Nhẹ hoa lẩm bẩm đâu nếu cởi chế nhạo nhìn Ứng Nha Nhi, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia đau xót, hỏi lại Ứng Nha Nhi, ngươi đây là thật sự không tính toán gả cho ta mà tìm lấy cơ sao? Ở ngươi trong mắt ta thật sự rất kém cỏi sao? Vẫn là nói ngươi thật cảm thấy ta không xứng với ngươi. Ngươi không kém kính? Thật sự không kém kính. Ứng Nha Nhi nói túi đầu không dám nhìn tới nhẹ hoa còn nhỏ thanh bệ giải. Ngươi, ngươi như vậy ưu tú, muốn nói không xứng với, chỉ là ta không xứng với ngươi mà mình. Nói xong ứng Nha Nhi ngẩn đầu nhìn nhẹ hoa, phát hiện nàng trong mắt hiện lên một tia đau xót. Hắn biết chính mình nói bị thương nhẹ hoa, ánh mắt có chút trốn tránh không dám nhìn nhẹ hoa, nhưng là hắn cho rằng cùng với như vậy đi xuống dây dưa cấp hai người mang đến vô tận thống khổ. Còn không bằng thừa dịp hiện tại nói rõ ràng, hắn thật sâu mà hít vào một hơi, áp lực chính mình nội tâm sóng gió mãnh liệt không muốn ngoan nhẹ hoa cùng tách ra tình cảm. Chờ nội tâm bình tĩnh một ít, ứng nha nhi ngẩn đầu nhìn so với chính mình cao không bao nhiêu nhẹ hoa, đôi tay nắm thành nắm tay, hợp lại ở trong tay áo, không cho nhẹ hoa thấy chính mình tứ chi động tác, cũng trái lương tâm đối thanh hoa nói, ngươi không cần như vậy nhìn ta, ta vốn dĩ nói chính là sự thật, ngươi rõ ràng giúp ta rất nhiều. Này ta biết cũng tâm tồn cảm kích, nhưng ngươi là nhà cao cửa rộng người, mà ta chỉ là một cái liền ra đều không có người, đối ta mà nói, ngươi cùng ta. Trên lệnh thật sự quá lớn, môn không đăng hộ không đối chính là một cái hoành ở chúng ta chi gian hồng câu, hai chúng ta cùng vốn là khen bất quá đi, nếu đôi ta căn bản là không có khả năng ở bên nhau, cùng với chúng ta hai người không minh bạch dây dưa ở một khối làm người chế dế còn không bằng nhân lúc còn sớm cách khá xa xa. Ngươi quá ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục. Ứng Nha Nhi nói xong một phen đẩy ra nhẹ hoa, liền ngồi xổm trên mặt đất, rúi đầu vào đầu gối. Nha Nhi nhẹ hoa cũng ngồi xổm trên mặt đất vẻ mặt thương tâm kêu. Nha Nhi, ngươi không biết ngươi như vậy nói chuyện sẽ làm ta lòng có nhiều đau. Ngươi rõ ràng trong lòng có ta, vì sao lại không dám thừa nhận, chẳng lẽ là bởi vì sợ những cái đó đồn đại vớ vần sao. Nếu thật là như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Còn có ta cũng không phải cái gì nhà cao cửa rộng, ta chỉ là một cái sản thú. Thấy ứng nha nhi không để ý tới chính mình, nhẹ hoa hổ nghi nhìn đầu vai chịu động ứng nha nhi, nhẹ hoa dùng tay đem ứng nha nhi đầu, từ đầu gối phủng ra tới cùng chính mình nhìn thẳng, ngươi như thế nào khóc? Là bởi vì nói trái lương tâm nói sao? Ứng nha nhi sở trường lung tung leo vài cái nước mắt, khi đô đô nói, mới không phải đâu, ngươi không thấy ra tới sao? Ta đó là hỉ cực mà khóc nước mắt. Nha nhi nói cái gì chính là cái gì, bất quá vẫn là trước mặt lau khô mới hảo, bằng không người khác thấy tưởng nhà ai tiểu hoa miêu nột. Ai là tiểu hoa miêu, ngươi nhưng đừng nói bậy. Ứng nha nhi nhìn nhẹ hoa vì chính mình lau khô nước mắt kia nghiêm túc bộ dáng, nói chuyện thanh đột nhiên im bật, bá một chút mặt lại đỏ. Nhẹ hoa cẩn thận lau khô sau, lại phát hiện ứng nha nhi mặt đỏ thực, ra tiếng dò hỏi, nha nhi là ta sát thời điểm. Tay ra sức lớn đem mặt sát đỏ sao. Ngươi như thế nào đều không nói một tiếng, thật là thực xin lỗi a. Không phải ngươi, là ta. Ứng Nha Nhi càng nói càng nhỏ giọng thẳng đến cuối cùng như mũi kêu ngọng, nghe không rõ nói chính là cái gì. Nha Nhi, ngươi đang nói cái gì như thế nào ta đều nghe không rõ lắm. Nhẹ hoa nghe được ứng Nha Nhi nói một ít lời nói, nhưng không nghe toàn liền mở miệng hỏi nói. Ta nói chúng ta có thể đi trở về. Bằng không cha hắn nên lo lắng. Lược hạ lời này ứng Nha Nhi đỏ mặt hướng nhà cũ chạy tới, dù sao đánh chết chính mình đều không thể nói chính mình mặt đỏ là bởi vì nàng, bằng không nàng khẳng định phi thường đắc ý. Chờ một chút, ngươi chạy sai phương hướng rồi. Nhẹ hoa biên truy biên tê Ứng Nha Nhi một lòng tưởng thoát khỏi nhẹ hoa, liền chỉ lo đi phía trước chạy chưa thành từng nghe đến thanh hoa nói, chờ chạy đến nhà cũ, ứng Nha Nhi dừng lại thở dốc, còn hảo tự mình chạy. Bằng không ở nhẹ hoa truy vấn hạ chính mình khẳng định sẽ nhịn không được đem trong lòng nói đối nhẹ hoa nói, kia chính mình vừa rồi làm không phải uổng phí sao? Ứng Nha Nhi đi vào cửa, lại phát hiện trên cửa lớn khóa, mới hiểu được lại đây, chính mình cha cùng muội muội còn ở nhẹ hoa ra đâu, thật là, nàng cũng không biết nhắc nhở một chút ta, Ứng Nha Nhi trong lòng có chút oán trách nhẹ hoa, nếu không phải nàng đột nhiên khinh bạc chính mình, chính mình sao có thể tưởng cũng tưởng chỉ lo đi phía trước chạy, cái này hảo Chính mình hiện tại ra cũng vào không được, nhẹ hoa kia cũng càng là không thể lại đi, sợ nàng lại khinh bạc chính mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chính mình nên đi nào, chẳng lẽ chỉ có thể đi gì ra sao, nhưng đi gì ra, nếu thúc hỏi cha ở đâu, chính mình vì cái gì không bồi hán, nhưng làm sao, chính mình tổng không thể ăn ngay nói thật đi, liền ở ứng nha nhi không biết làm sao thời điểm, trong lúc lơ đáng đế đầu nhìn thềm đá thượng tuyết động. Thinh bạc sáng trong cực kỳ giống nhẹ hoa cười, ứng nha nhi trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, phật phỏng xem kia tuyết động lại nhìn đến nhẹ hoa đang ở kia. Đối chính mình cười, ứng nha nhi bực mình, làm ngươi đối ta cười, đối ta làm như vậy sự, này sẽ không dâm đến ngươi bộ mặt toàn diện ngục toàn phi, ta liền không phải ứng nha nhi, ứng nha nhi không ngừng hướng tuyết động dẫm đi thời điểm, nhẹ hoa cũng đuổi tới nhà cũ. Nàng mãn nhãn đu tình nhìn ở nhà cũ trước cửa không ngừng đi tới đi lui có chút tính trẻ con ứng nha nhi, nguyên bản sợ hắn bởi vì chính mình hôn mà luẩn quẩn trong lòng, hiện tại nhìn đến hắn giấm tuyết giấm không ngờ nhạt hô. Trong lòng kia khối lo lắng cục đá rơi xuống đất, nhẹ hoa không ra tiếng đi đến ứng nha nhi trước mặt, ứng nha nhi đôi tay hợp lại ở bên nhau, đế đầu không ngừng giấm lên tuyết đọng, biên giông trong miệng còn lầm bẩm làm ngươi vô duyên vô cớ hôn ta, hiện tại ta đem hạ đạp lên dưới chân Xem ngươi còn dám khinh bạn ta. Giờ phút này mình hoàn toàn đem tuyết làm như nhẹ hoa hung hăng hết giận. nha nhi tựa hồ rất bất mãn ta hôn ngươi, nếu không ta làm ngươi thân trở về. Nhẹ hoa nghe được ứng nha nhi lầm bẩm, nội tâm rất là sắc nhảy. Lúc trước nhân ứng nha nhi nói, có chút bị thương tâm, giờ phút này cũng thực đã chứa khỏi, kiềm chế hạ trong lòng đích sát nhảy bình tĩnh dẫn theo ý kiến. Ai muốn thân cái kia đăng đồ tử, ta phiền nàng đều phiền không kịp. Ứng Nha Nhi một bên giống tuyết một bên trả lời, hoàn toàn không xem là ai ở cùng hắn nói chuyện. Nha Nhi, ngươi nếu thật là phiên ta, kia vì sao còn muốn đem tuyết làm như là ta, ngươi quả nhiên là khẩu thị tâm phi nha. Ai khẩu thị tâm phi, ngươi cũng không nên nói bữa, còn có ngươi làm gì vẫn luôn giúp đỡ kia đang đổ tử nói chuyện được không? Ứng Nha Nhi tưởng tượng đến nhẹ hoa lúc trước đối chính mình làm sự, nghĩ nhẹ hoa khả năng đem chính mình trở thành cái loại này đặc biệt tùy ý người. Trong lòng kia khẩu khí đổ đến càng hung, lại không biết nên như thế nào ra kia khẩu khí, chỉ phải càng thêm dùng sức dấm lên tuyết, trong miệng cũng ở không ngừng nhắc mãi, ngươi cái sát nữ, không biết loại chuyện này chỉ có thể thê phu hai người mới có thể làm sao. Ngươi cư nhiên như thế khinh bạc chính mình, ở ngươi trong mắt ta tính cái gì? Là tiểu con sao? Ha ha ứng nha nhi cười lạnh, ta liền biết nàng không phải vừa thấy ta không ai cưới quái đáng thương, liền cố ý tới đùa giỡn ta cũng cho ta biết cái gì là có người hái cảm giác đi. Chính là ta liền tính không ai cưới, cũng không thể làm hắn như vậy, bằng không cùng những cái đó tiểu quan lại có cái gì khác nhau. Ai, chính mình cư nhiên cho rằng nàng là thật sự thích chính mình, này một chút xem ra chính là một cái chê cười, ứng nha nhi tự ngải tự hoán, chính mình còn không phải là không có bọn họ lớn lên đẹp sao. Chứ ngăn ở ngoài chính mình nào điểm so ra kém bọn họ, cư nhiên sẽ không có người cưới chính mình. Tức khắc cảm thấy nhẹ hoa cũng chỉ là đáng thương đồng tình chính mình, hắn trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, đến cuối cùng trực tiếp áp lực không được trong lòng khó chịu khóc ra tới. Nhẹ hoa ôn thủy như nước đem ở miên man suy nghĩ ứng nha nhi ôm ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng an ủi Nha nhi, đừng khóc, lại khóc liền lại thành hoa miêu. Ngươi mới là một con mèo, vẫn là chỉ động dục. Ứng nha nhi một phen đẩy ra nhẹ hoa, lại nói ai làm ngươi ôm ta. Hán thập phần tức giận nói: "Ta không nghĩ nhìn đến ngươi, ngươi cho ta đi, ta liền tính không ai ái cũng không cần ngươi đồng tình ái." Động dục. Nhẹ Hoa vi lăng nàng cho rằng ứng Nha Nhi là hàm xúc, không nghĩ tới ứng Nha Nhi sẽ như thế chẳng ra, theo sau cười nói: "Nha Nhi, tiếc như vậy hai chúng ta đều là miêu chẳng phải là càng có thể xứng đôi, ngươi nói là này lý đi, bất quá." Nhẹ Hoa đột nhiên chuyện vừa chuyển, "Nha Nhi, có một chút ngươi nhưng nói sẽ sai rồi." Ta nhưng cho tới bây giờ bất đồng tình bất luận kẻ nào? Bất đồng tình bất luận kẻ nào? Ha ha ứng nha nhi mãn đầu vóc đều tưởng là những lời này, có chút phỉ nổ chính mình, nàng tính cả tình đều không bỏ được cho chính mình, ngươi còn tin tưởng nàng thật sự sẽ cưới chính mình sao? Ha ha ứng nha nhi tự dễ ước, phải không? Nói như vậy ta liền ngươi đồng tình đều không chiếm được, nguyên lai like đều là ta tự làm đa tình nha. Nha nhi, ta không được ngươi nói nói như vậy, Nhẹ hoa nhìn mất mát bất khăm hơi mang tiểu thụy ứng nha nhi cảm thấy chính mình tâm bị xả sinh đau, nàng một chút cũng muốn nhìn đến như vậy ứng nha nhi, nàng chịu mến rôi tay nhẹ vị ứng nha nhi mặt, nói, nha nhi, ngươi biết không, ta là thật sự tưởng cùng ngươi cộng đầu bạc, nhưng ngươi vì sao không tin, cố tình còn đem chính mình chỉnh đến như vậy tiểu thụy, đây là tội gì đâu, có cái gì chúng ta đều nói ra, nhưng hảo, ta thật sự không nghĩ nhìn đến ngươi như thế trà tân chính ngươi. Ứng Nha Nhi nghe nhẹ hoa nói khiếp sợ không mình, nàng, nàng đây là ở đối chính mình thổ lộ sao, nguyên, nguyên lai nàng là thật sự tưởng cưới chính mình về nhà, bằng không nàng không có khả năng lại lần nữa nhị nói, nhưng, nhưng ta không phải thực đã nói cho hắn, chính mình đối nàng chỉ có cảm kích chi tình cũng không mặt khác nha, trong lòng kinh ngạc lại kích động, trong lúc nhất thời Ứng Nha Nhi có loại rõ ràng chính mình đã xa đọa vào vô tận hắc ám, đột nhiên lại thấy quang minh cảm giác, Ứng nha nhi mãn nhãn hy quang có điểm nói lắp nói, Ngươi, ngươi là thật sự tưởng cười ta, Nhưng ngươi, có biết hay không ta chính là nơi này xấu nhất người. Xấu. Nhẹ hoa lắc đầu, cũng không phải, cũng không phải, Ở trong mắt ta, ngươi nhưng không xấu, Còn thực tuấn đâu, bọn họ sở dĩ nói như vậy ngươi, Còn không phải là bởi vì ngươi lớn lên tuấn sao, Cho nên trần chuỗi ghen ghét ngươi lâu. Ngươi thế nhưng sẽ nói tốt hơn nghe, Ta chính mình xấu không xấu ta còn là biết đến, cho nên không cần tới an ủi ta. Ưng Nha Nhi có chút tự tin nói. Từ nhỏ đến lớn còn không phải là bởi vì chính mình dung mạo, những người đó thấy chính mình đều trốn rất xa, giống chính mình có gì bệnh truyền nhiễm dường như, ngươi nói ta lớn lên đẹp, không phải thuần tâm dễ cợt ta sao. Nha Nhi, ta nói chính là đại lời nói thật, tuyệt đối không có dễ cợt ngươi, ngươi phải có tự tin nột, một kỳ thật ngươi a không thể so bọn họ bất luận cái gì một người kém không cần phải ở tự ti đi xuống. Nhẹ hoa khuyên, nàng tưởng sấn hiện tại không người khác ghi, đến đem ứng nha nhi trong lòng cái kia kết cho hắn giải lâu, chính mình cũng có thể truy đến càng nhẹ nhàng chút, nếu không truy phu lộ từ từ à. Nàng nhưng không nghĩ chỉ nhìn đến ăn không đến nha. Mặc kệ người khác nói như thế nào, đó là miệng lớn lên ở người khác trên người, muốn nói ngươi không dễ nghe, ngươi coi như bọn họ là heo, ngươi lại nghe heo kêu thì tốt rồi. Còn có ngươi có thể bởi vì bọn họ nói liền một cái kính phủ nhận chính mình, không theo đuổi chính mình muốn đổ vợ, ngươi như vậy chỉ biết càng ngày càng phong buồn chính mình, không muốn lại cùng người giao tế, chỉ sợ sẽ như những cái đó không thể gặp ngươi người tốt ý, chẳng lẽ ngươi thật muốn thành toàn bọn họ? Không, ta mới sẽ không làm cho bọn họ như ý ứng nha nhi phủ nhận, trong lòng tinh tế nghĩ nhẹ hoa lời nói, cảm thấy rất đúng, chính mình kỳ thật vừa mới bắt đầu không cảm thấy chính mình xấu chỉ là bọn hắn chỉ cần nhìn thấy chính mình liền nói chính mình xấu, dần ra chính mình cũng liền tin bọn họ nói, cho rằng chính mình thực xấu, cũng trở nên rất là tự ti, thế cho nên bị đuổi ra tới khi đều tưởng bởi vì chính mình xấu liên lụy tới rồi cha cùng ứng lương bị đuổi ra tới, trong lòng vẫn luôn ấy nay thực, liền tưởng chỉ mình lực lượng đi đền bù hai người bọn họ, hiện tại nhìn tới còn không phải là tự ti quá độ tạo thành hiện tại chính mình phi thường để ý người khác lời nói. Chẳng sợ chỉ là một câu, cũng có thể làm chính mình để ý hồi lâu. Cũng có chút sợ gặp người, càng miễn bàn đi truy tìm chính mình hạnh phúc. Rõ ràng dung mạo là cha mẹ cấp, bọn họ dựa vào cái gì nói bừa? Bọn họ nếu không mừng không xem liền hảo. Đoạn không thể lại bởi vì bọn họ nói khiến cho chính mình mất đi. Theo đuổi hạnh phúc quyền lực, có lẽ ta thật sự có thể. Nhẹ hoa thấy ứng nha nhi chầm tư, biết chính mình lời nói hắn nghe lọt được. Nàng nhìn mắt đen kỳ thiên. Sợ là lại muốn hạ tuyết đi, không đành lòng ứng nha nhi chịu lãnh, vội khởi bỏ trên người áo choàng hệ đến ứng nha nhi trên người, cũng nhẹ giọng gọi, nha nhi, nha nhi, a, ngươi kêu ta làm gì? Ứng nha nhi không rõ nói, ta còn không có suy tư xong đâu, thật là, trong giọng nói còn có nho nhỏ oán trách, nha nhi, ngươi sẽ không tính toán đứng ở trên nền tuyết suy tư đi, sợ ngươi còn chưa từng suy nghĩ cẩn thận liền đông lạnh lạnh. Ngươi không còn sớm nhắc nhở ta, còn nhìn ta lâu như vậy chê cười, xem ra ngươi nói rõ tưởng nhân cơ hội chi làm ta đông lạnh, hảo lấy này nhân cơ hội lại chiếm ta tiện nghi, người khác đều nói ngươi tao nhã mà nhã, là cái khiêm khiêm quân tử, nhưng theo ý ta tới ngươi chính là cái đang đồ tử, liên tiếp chiếm ta tiện nghi, ta liền không nên tin bọn họ nói, bằng không cũng sẽ không không có trong sạch. Hứa Nha Nhi không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem trong lòng tưởng đều cấp nói ra. Nga nhẹ hoa cố ý để cao ngữ điệu, những người đó chỉ nhìn đến mặt ngoài. Quả nhiên vẫn là nha nhi hiểu ta nha, ngươi nói đôi ta có phải hay không rất xứng đôi A. Ai hiểu ngươi nha, ngươi cũng thật sẽ hướng chính mình trên mặt tiếp vàng U, da mặt có thể cùng tường thành so sánh. Ứng nha nhi chiều nhẹ hoa làm cái mặt quỷ, ngươi mặt cũng thật hậu, thật không thẹn thùng. Liền chạy ra. Nhẹ hoa thấy ứng nha nhi đối chính mình làm mặt quỷ biết hắn trong lòng cái kia kết không sai biệt lắm giải khai. Liền chiều ứng Nha Nhi rời đi phương hướng đuổi theo. Ứng Nha Nhi giờ phút này đang tự mình chụp chính mình mặt, muốn cho chính mình tỉnh táo lại, cũng ở tự mình phủ nhận vừa rồi nhất định không phải chính mình, chính mình khẳng định là đang nằm mơ chính mình như thế nào có thể một chút rụt dè đều không có. Hắn ở nhẹ hoa ra cửa không ngừng qua lại lỡ miệng nhỏ giọng thấp cô ta như thế nào sẽ như vậy cùng nàng nói chuyện, kỳ thật không biết xấu hổ chính là chính mình đi, này muốn chính mình về sau sao đối mặt nàng nha. Thật muốn dùng tuyết đem chính mình trôn, làm chính mình thanh tỉnh một chút. Nhẹ hoa đuổi tới ứng nha nhi khi, nhìn hắn thường thường trụt phủi chính mình, nhớ không không ngừng đi tới đi lui, giống như trong miệng còn đang nói cái gì, lại giống ở hơi thở làm chính mình ấm áp. Nhẹ hoa cho rằng hắn nhân chờ chính mình lệnh, vội mở miệng nói, nha nhi, ngươi như thế nào ở cửa không đi vào, kỳ thật ngươi không cần chờ ta, tới rồi liền đi vào trước, đừng đem chính mình đông lạnh hỏng rồi, kia nhưng không đáng. Ứng nha nhi đỏ mặt, không biết là đông lạnh vẫn là thẹn thùng khiến cho, hắn giận dữ, nếu không phải ta vào không được, ngươi cho rằng ta tưởng tại đây chờ nha. Là như thế này á nhẹ hoa Hồ nghi nhìn mắt ứng nha nhi, như thế nào sẽ mở không ra đâu, nhỏ giọng nói thầm, ta nhớ do không khóa lại, sao sẽ vào không được. Nhẹ hoa tiến lên đi đẩy, liền đem cửa mở ra. Ứng nha nhi chuyển biến tốt hoa nhẹ nhàng đẩy môn liền thai, mặt đỏ lợi hại hơn, ánh mắt không dám nhìn nhẹ hoa. Sợ nàng phát hiện chính mình nói hoảng, chỉ có thể liên tiếp nhìn chầm chầm Tuyết xem, ánh mắt kia rồng muốn đem Tuyết hòa tan rớt, nhẹ hoa nhìn như vậy ứng nha nhi, rất là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới ứng nha nhi còn có như vậy tính trẻ con một mặt, mà ứng nha nhi cảm giác được có người đang xem hắn, không cần xem cũng biết là ai, toại vẫn luôn không đi trông cửa khai không có. Hắn sợ chính mình quay người lại liền sẽ bị nhẹ hoa nhìn đến chính mình không thích hợp nhi. Nha nhi, môn mở ra, Chúng ta vào đi thôi. Nhẹ hoa thấy ứng nha nhi xem tuyết mình mê mẩn, sợ lanh hư hắn, tắt mở miệng nhắc nhở. Không cần ngươi nhắc nhở, ta thực đã thấy được. Lược hạ những lời này ứng nha nhi làm lơ nhẹ hoa trực tiếp đi vào, lưu lại nhẹ hoa rất là bất đắc dĩ đứng ở kia, đồng thời cũng có chút ảo não chính mình như thế nào liền như vậy xúc động. Như thế nào liền không nhịn xuống hôn đi xuống. Hiện tại nhưng hảo hắn trực tiếp làm lơ chính mình làm. Tuy rằng đem hắn trong lòng kết giải khai, nhưng là bởi vì chính mình lúc trước xúc động, ở hướng nha nhi trong lòng để lại bóng ma, làm hắn nhận định chính mình cũng chỉ là tưởng chiếm hắn tiện nghi đang đồ tử A. Quả nhiên vẫn là chính mình định lực không đủ nha. Ai, xem ra truy phu lộ từ từ nột, chính mình còn phải nỗ lực chút, tranh thủ sớm ngày cưới hồi phu lang. Bất quá như vậy quang nhìn ăn không đến trong miệng, là thật thật tra tân chính mình, xem ra chính mình đến nhanh hơn truy phu nệt. Bước ứng nha nhi trên mặt tưởng hồng còn không có chân đi liền đi xem lý tân hảo điểm không có ứng nha nhi vừa vào cửa lý tân liền phát hiện ứng nha nhi không thích hợp nguyên bản tới rồi bên miệng trách cứ lại nuốt trở vào lý tân lo lắng nhìn ứng nha nhi nha nhi ngươi mặt vì sao như thế hồng nên không phải đông lạnh chứ đi không có cha ta không có đông lạnh chỉ là chỉ là da chạy sẽ nhiệt thật không đông lạnh thật không có ta thật là nhiệt người đứa nhỏ ngốc này. Vốn dĩ hảo hảo, chạy ra đi làm gì? Lý Tân hỏi. Ứng nha nhi đối với Lý Tân hỏi chuyện, không biết nói như thế nào, Tổng không thể nói chỉ là bởi vì một câu duyên cớ, liền ra bên ngoài chạy đi. Hắn tùy ý xả nói, lúc trước ở trong phòng ngốc nhiệt, cho nên đi ra ngoài hóng gió mát mẻ một chút. Là có chuyện như vậy nha, vậy ngươi cũng không thể không nói thanh liền đi ra ngoài, làm hại ta cho rằng ngươi ra gì sự, lần tới nhưng không cho như vậy. Cha! Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Ứng Nha Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có lệ đi qua, liền ở Ứng Nha Nhi cho rằng việc này bóc qua, nào biết nửa đường sát ra cái ứng lương. Ứng Lương nhìn trầm chầm, chầm Ứng Nha Nhi mặt nhìn nửa ngày nói, cha, ca ca mặt đỏ rực, nên không phải được nhiệt tật đi. Lương Nhi ngươi nói bữa cái gì? Ca ca ta hảo nột. Ứng Nha Nhi khiến trách, hắn hiện tại rất muốn đi đem Ứng Lương miệng cấp che thượng, chính mình thật vất vả có lệ quá khứ. Ứng lương theo Lý cố gắng, ta lại chưa nói sai, hiện tại thiên như vậy lánh, nhưng ca ca còn đang nói nhiệt, kia ca ca nói không chừng thật sự được nhiệt thật, cha, ngươi nói ta giảng đúng không? Lý Tân cẩn thận nhìn ứng Nha Nhi mặt, phát hiện đỏ rực, thực sự có điểm giống được nhiệt thật bộ dáng, nhưng hắn cảm thấy vẫn là xác nhận hảo, liền hỏi nói Nha Nhi, ngươi thành thật nói cho ta là khi nào bắt đầu nóng lên? Cha, ngươi nhưng đừng nghe hắn nói bữa, ta hảo hảo. Dị bệnh đều không có, càng miễn bản đến, kia gì nhiệt tật. Ứng nha nhi chừng mắt nhìn ứng lương liếc mắt một cái nói. Không phải nhiệt tật, kia ca ca ngươi mặt vì sao vẫn là như vậy hồng. Ứng lương một bộ ngươi đừng nghĩ qua loa cho xong, ca, ngươi này khẳng định không phải đông lạnh, nếu là đông lạnh, đều lâu như vậy cũng trái ngược, nhưng ngươi mặt đến bây giờ vẫn là như vậy hồng, ngươi khẳng định là đến nhiệt tật, sợ chúng ta lo lắng, liền không nghĩ nói cho chúng ta biết. Khu khu nhẹ hoa đứng ở cửa nhẹn lên hai tiếng, thấy lực chú ý đều đến chính mình nơi này, mới nói, thúc, ta có thể bảo đảm, ứng nha nhi hắn là thật sự không có đến như tận. Nhẹ hoa tỉ tỉ, ngươi sao biết ta ca không đến. Hắn cùng ta ở một khối chạy bộ rèn luyện đều hảo hảo, sao có thể một hồi thời gian phải như tận, ứng lương, ta biết ngươi là quan tâm ca ca ngươi, nhưng cũng đến biết rõ ràng nguyên nhân không phải, cũng không thể không rõ ràng lắm liền nói bậy. Hắc hắc. Nhẹ hoa tỷ tỷ ta sẽ không. Ứng lương cười ngây ngô, ca ca, thực xin lỗi nha, không biết rõ ràng liền nói bữa, còn làm cha đi theo hạt lo lắng. Người đứa nhỏ này. Cha, ngươi nhưng không cho nói ta ta đã biết sai lầm. Ứng lương vì không cho chính mình bị mắng, vội nói sang chuyện khác, nhẹ hoa tỷ tỷ, ngươi là tới tìm ta ca ca sao. Không phải, ta là tới tìm ngươi, ta chuẩn bị nấu cơm, muốn cho ngươi cho ta đánh trợ thủ. Nhẹ hoa trả lời xong lại đối Lý Tân nói, thúc, ngươi xem được không? Nhẹ hoa, ngươi nói gì đâu, đừng khách khí nha, liền điểm này việc nhỏ, không cần cùng ta nói. Lý Tân nói, lương nhi, ngươi đừng đứng ở chỗ này, đi cho ngươi nhẹ hoa tỉ tỉ hỗ trợ đi. Nhưng, chính là cha, ngươi bị thương muốn người nhìn đâu. Ứng lương có chút ngượng ngùng xoắn xít nói, ta đi hỗ trợ ai xem ngươi đâu. Lương nhi, ngươi không phải đã quên cha này có ta đâu. Vẫn là nói ngươi không muốn đi. Ứng nha nhi không chút do dự trọc thủng. Mới không có đâu. Ừ, ca ca nói bừa nhẹ hoa tỷ tỷ chúng ta không để ý tới ca ca. Đi làm tốt ăn, làm ca ca nhìn, liền không cho hắn ăn. Ứng lương tức giận nói. Trong lòng yên lặng phun tạo, ai làm hắn tổng hủy đi ta đài, nên thượng hắn đói đói bụng. Ứng lương lôi kéo nhẹ hoa đi nhà bếp, nhưng tới rồi trong viện. Ứng lương nhìn những cái đó nhà ở lại không biết cái nào là nhà bếp. Có điểm ngượng ngùng thẻ lưới, cái kia, cái kia nhẹ hoa tỉ tỉ nhà bếp nào gian nhà ở nhà. Kia cây khô thụ bên cạnh kia gian chính là, bất quá chúng ta đến đi trước lấy chút nguyên liệu nấu ăn lại đi nhà bếp. Nhẹ hoa chỉ chỉ khô thụ nói. Ứng lương đi theo nhẹ hoa đi vào hầm, nhẹ hoa làm nàng tại đây chờ, nàng chính mình đi xuống lấy. Chỉ chốc lát hai người một người lấy chút đồ ăn, đi vào nhà bếp, hai người phân công hợp tác, thực mau liền làm tốt bốn đồ ăn một canh. Ứng Lương nghe mùi hương không ngừng nuốt nước miếng, "Nhẹ Hoa tỷ tỷ, ngươi làm đồ ăn thơm quá nha, ta đã lâu cũng chưa ngửi được như vậy hương hương vị, ca ca hắn đều không có đã làm như vậy hương đồ ăn." "Ngươi nhưng đừng nói như vậy, nếu như bị ca ca ngươi đã biết, Tiểu Tâm trực tiếp không làm cho ngươi ăn." "Nhẹ Hoa tỷ tỷ ta nói chính là thật sự, qua nghe hương vị ta đều biết ngươi khẳng định so với ta ca ca làm ăn ngon." Ứng Lương đi vào nhẹ hoa trước mặt, "Nhẹ Hoa tỷ tỷ, Nói cho ngươi một sự kiện lâu, nhưng là ngươi muốn đáp ta không được nói cho ta ca. Chuyện gì? Nhẹ hoa có hứng thú hỏi, Phạm là cùng ứng nha nhi có quan hệ sự, nàng đều rất có hứng thú. Ta ca hắn a nói ngừng lại, đi tới cửa nhìn nhìn mới lộn trở lại tới. Nhẹ hoa thấy nàng này để phòng cướp bộ dáng, không phúc hổ cười lên tiếng, ứng lương, ngươi xem gì đâu, bên ngoài không ai. Hắc hắc, ta không phải sợ ta ca ở bên ngoài sao? Ứng lương ăn ngay nói thật. Nếu như bị hắn nghe được, liền lại muốn nói ta. Nguyên lai like ngươi rất sợ ngươi cả nhà. Nhẹ hoa chỉ ra. Ta mới không có, nhẹ hoa tỉ tỉ, ngươi đừng cùng ta ca giống nhau. Nắm ta không bỏ, ta cùng ngươi nói, ta ca liền đường muối đều phân không rõ ràng lắm. Ngươi nói có thể làm tốt lắm ăn sao. Có ăn liền không tồi, ngươi còn chọn. Ta không có, ta chỉ là muốn ăn đốn hương vị bình thường đồ ăn mà lấy. Ứng lương nhỏ rộng lại nhải Nhẹ hoa không có nói tiếp, chỉ là đem đồ ăn chia làm hai phần, làm ứng lương đem trong đó một phần đoan trong phòng, trở ra ăn cơm. Hảo! Ứng lương bay nhanh đem đồ ăn cùng màn thầu đoan đến trong phòng, cũng đối ứng nha nhi làm mặt quỷ, ca, ngươi biết không? Nhẹ hoa tỉ tỉ sao đồ ăn có thể so ngươi làm đều ăn ngon, ngươi đến nhiều hướng nhẹ hoa tỉ tỉ học điểm. Nói xong không đợi ứng nha nhi mở miệng nói chuyện trước liền chạy. Cha, này Lương Nhi nói chuyện càng ngày càng không lớn không nhỏ. Nha Nhi, ta đảo cảm thấy ngươi đệ đệ nói đúng." Lý Tân ăn một ngụm đồ ăn nói, "Cha, ngươi như thế nào cũng cùng Lương Nhi giống nhau hồn nào." Nha Nhi, ngươi nếm thử Lý Tân đem đồ ăn kẹp đến ứng Nha Nhi trong chén. Có thể so sánh ta làm ăn ngon." Ứng Nha Nhi hổ nghi ăn trong chén đồ ăn, ân, là hàm, so với ta làm ngọt muốn hảo như vậy một chút." Ân chỉ so ta hảo một chút, liền một chút, hắn mới không thừa nhận, cái kia đang đồ tử nấu ăn so với chính mình làm tốt lắm, hừ, quyết không thừa nhận. ở ứng nha nhi trong đầu có cái tựa nhẹ hoa bộ dáng tiểu nhân đối diện hắn cười, ở ứng nha nhi xem ra kia cười rất đắc ý, thực thiếu tấu, trói lỗi đang nói, thế nào, ta liền cơm làm so ngươi hảo? ứng nha nhi dùng sức cắn màn thầu, dường như kia màn thầu là nhẹ hoa, một ngụm so một ngụm càng dùng sức, ngươi đừng đắc ý. Chờ, ta nhất định sẽ so ngươi làm tốt lắm, đến lúc đó xem ngươi còn đắc ý không. Lý Tân, hắn có phải hay không nói sai gì, như thế nào cảm thấy chính mình nói câu nói kia, ứng nha nhi đối nhẹ hoa làm đồ an đoán nghiệm tựa hồ có điểm thâm. Thiên ô Minh mông còn không phải rất sáng, ứng nha nhi ngủ không được, đơn giản lên, hắn chuẩn bị ngao chính mình sở trường nhất cháo, liền đi ứng lương nơi phòng đem nàng kéo lên, bị đánh thức ứng lương còn buồn ngủ, xoa xoa đôi mắt. Ngáp dài bất mãn nói, ca, ngươi làm gì đâu, đều không cho người ngủ, ngươi không biết vì tìm ngươi cùng cha, ta đều mệt muốn chết rồi, ta đang ngủ ngon lành đâu, ngươi liền tới nhiễu người thanh ngộng. Ứng Nha Nhi khỏe miệng vừa kéo, ra hỏa này tâm đủ đại, ngươi ca đều bị người khinh bạc, ngươi còn có thể ngủ được, ứng Nha Nhi hoàn toàn đã quên hắn căn bản liền không đối ứng lương nói qua việc này, hắn rất là dùng sức nắm hạ ứng lương lỗ thai ngủ, ngủ ngủ ngủ ngươi liền biết ngủ còn không đứng dậy cho ta hỗ trợ. Giúp gì vội? Ứng lương khó hiểu. Ngươi nhẹ hoa tỉ tỉ giúp chúng ta như vậy nhiều vội, chúng ta không được tỏ vẻ một chút sao. Tỏ vẻ. Ca ca chúng ta như thế nào tỏ vẻ? Mượn hoa hiến phật bái. Chính là. Ứng lương còn muốn nói cái gì? Bị ứng nha nhi đánh gãy. Được rồi, ngươi đừng như vậy rong rải, chạy nhanh lên mang ta đi nhà bếp. Ứng lương nghe ứng nha nhi nhắc tới nhà bếp. Lập tức hiểu được hắn muốn làm cái gì, có chút giật mình, không thể tin tưởng, ca, ngươi nên không phải là tưởng, không cần đi. Ngươi biết còn hỏi, ứng nha nhi chừng hắn một cái, ca, ca ngươi nếu không vẫn là suy xét hạ khác, chúng ta không nhất định thế nào cũng phải tuyển cái này. Ứng lương quyên, hắn không nghĩ nhẹ hoa an ứng nha nhi làm cơm, sinh ra bóng ma, liền tức tưởng cưới tâm tư, kia ca ca thật sự liền có khả năng gả không ra. Rốt cuộc tại đây nấu cơm cũng là khảo nghiệm nam tử có thể hay không trở thành hảo phu lang tiêu chuẩn chi nhất, là trong tương lai thê chủ trước mặt một cái thêm phân hạng a. Nhưng cố tình Kaka chỉ trừ bỏ cháo hương vị là bình thường tích, mặt khác, ai ứng lương thở dài thanh, không được nhất định đến ngăn cản Kaka, chính mình là vì ca hạnh phúc, tin tưởng Kaka có thể lý giải, chính mình thật đúng là từ trước tới nay tốt nhất muội muội than gì khí phát gì lăng còn không nhanh lên lên, bằng không ta nhưng sốc chan. Ta đã biết. Ứng lương chuẩn bị đứng dậy đi mặc quần áo, thấy ứng nha nhi ngồi ở kia. Ứng lương thực đã biết nam nữ có khác, cho dù là chính mình ca ca, cũng không thể ngay trước mặt hắn xuyên a, toại nhắc nhở ca, cái kia, ngươi có thể đi ra ngoài chờ sao. Ngươi nhanh lên nột. Ứng nha nhi thúc giục thanh mới rời đi. Ứng lương nhanh chóng đứng dậy mặc vào xiêm y dễ, vội đi ra ngoài tìm ứng nha nhi mang ứng nha nhi đi vào nhà bếp cửa, ứng lương vẫn là tưởng ngăn cản hắn. Ca, ngươi thật xác định phải làm ăn cảm tạ nhẹ hoa tỉ tỉ, Nhưng, nhưng ngươi làm đồ ăn cơ bản là ngọt. ngọt làm sao vậy? ngọt liền không thể ăn sao? ứng nha nhi một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, nàng không phải cho ngươi làm một bữa cơm sao? liền đem ngươi thu mua. nhìn ngươi bộ dáng này, ta cũng sẽ không làm độc dược, cho hắn ăn ngươi sợ cái gì? ứng nha nhi càng nghĩ càng tức giận. Này đăng đổ tử rất lợi hại sao, một bữa cơm liền đem ta bên người người thu mua lạp. Không được, mặc kệ như thế nào chính mình quyết sẽ không lại làm nàng có cơ hội thừa nước đục thả câu, áp xuống trong lòng tức giận, bình tĩnh nói, như thế nào, vẫn là ngươi chê ta làm không thể ăn, một chút đều không tôn trọng người khác lao động thành quả. Nếu là như vậy ngươi về sau liền chính mình làm, đương nhiên cũng có thể tìm ngươi nhẹ hoa tỉ tỉ làm. Dù sao ngươi đều cho rằng nàng so với ta làm ăn ngon sao? Ứng Lương nghe lời này biết hắn Kaka là thật sự sinh khí, thật muốn chính mình nấu cơm, kia còn không bằng nhà mình Kaka làm lợp. Chọc giận Kaka chính mình về sau sợ chỉ có thể ăn sinh. Vội vàng phủ định Kaka, ta không có ghét bỏ làm không thể ăn, ta không phải sợ nhẹ Hoa tỷ tỷ không thích ăn ngọt, cho nên mới muốn Kaka dùng khác tới cảm tạ nhẹ Hoa tỷ tỷ. Thật là như vậy sao? Ngươi không phải khung ta đi? Thấy ứng Nha Nhi không phải tin tưởng, nàng bảo đảm, thật sự, thật thật, ta mới sẽ không khung ca ca đâu. Ta đã biết, nếu như vậy ta liền càng hẳn là cho nàng làm bữa cơm, người cho ta đi đem hỏa bậc lửa. Ứng Nha Nhi càng thêm xác định chính mình nhất định đến làm lần này cơm, chỉ hy vọng nhẹ hoa ăn lần này cơm, liền sẽ ly chính mình rất xa, chính mình cũng liền không cần lo lắng nàng sẽ đến chiền chính mình, rốt cuộc chính mình cùng nàng thật không phải người đi chung đường. Ứng lương thấy nhà mình ca ca vẻ mặt kiên định bộ dáng, nộ đạo, cảm tình chính mình vừa rồi đều nói vô ích, kết quả kiên định nhà mình ca ca phải làm cơm quyết tâm ứng lương chỉ phải vẻ mặt đau khổ đi đốt lửa. Nhẹ hoa đi vào nhà bếp, ứng lương nhìn đến nhẹ hoa, cao hứng cấp nhẹ hoa chào hỏi, nhẹ hoa đi vào ứng lương trước mặt, nói, ứng lương ngươi đi xem lý thuốc tỉnh không, tỉnh liền tới đem cơm cấp lý thuốc đưa đi. ân Ơn, ra đây liền đi. Nhẹ hoa tỉ tỉ ngươi giúp ta nhìn hỏa. Ứng lương nói xong ngáp dài đi xem lý tân. Nhẹ hoa ngồi ở bếp trước vội vàng sống ứng nha nhi, khỏe miệng tượng ngưỡng, nàng không nghĩ tới ứng nha nhi cư nhiên sẽ dậy sớm nấu cơm, làm cơm còn có nàng một phần. Ứng nha nhi đem cháo thịnh hảo, đem đồ ăn chia làm hai phân đồng thời ngồi đối diện ở bếp trước người ta nói nói, lương nhi, đừng ngồi, đem cháo cấp cha đoàn qua đi. Ngồi ở bếp trước người không núp ních, Ứng nha nhi mày nhăn lại, lương nhi ngươi làm gì ngồi bất động, mau đứng lên, cấp cha đưa đi. Hảo, ra đây liền đi đưa. Nhẹ hoa thanh nhuận thanh âm vang lên. Ứng nha nhi nghe được ứng lương thanh âm không đúng, ngẩng đầu bếp trước nhìn lại, lại phát hiện ứng lương không biết gì thời điểm biến thành nhẹ hoa. Hắn hơi hơi giật mình hỏi, ngươi gì thời điểm tới, ứng lương nàng đi đâu vậy? Ta vừa rồi ở ngươi xào rau thời điểm liền tới rồi. Chỉ là không nghĩ tới Nha Nhi ngắn ngủn thời gian thực đã đối nhà bếp như thế quen thuộc. Xem ra Nha Nhi là tưởng mau chóng quen thuộc nơi này, tưởng sớm một chút gả lại đây. Nhẹ hoa ý cười tràn đầy nói, yên tâm, chờ tuyển cái ngày lành, ta liền đi cầu hôn, mau chóng đem Nha Nhi cưới về nhà. Ứng Nha Nhi, chính mình chỉ là đơn thuần tưởng cảm tạ nàng mà thôi, như thế nào đến miệng nàng liền biến thành chính mình hận gà cho, không được, chính mình đến cùng nàng nói rõ ràng miễn cho lại hiểu lầm. Cái kia, ta chỉ là tưởng cảm tạ ngươi đã cứu ta cùng cha ta, nhưng là ngươi cũng biết, nhà ta bị người cướp sạch không còn, cũng không có gì đồ vật, cho nên ta mới mượn nhà ngươi nhà bếp, tính toán làm bữa cơm cảm tạ ngươi, tưởng tin ngươi sẽ không so đo như vậy nhiều đi. Nha nhi, ngươi nếu vì ta nấu cơm, có thể thấy được ngươi đối ta tình yêu là có bao nhiêu sâu, vì không cô phụ ngươi tình yêu, vậy ngươi tình yêu ta nhận lấy. Ta cũng cam đoàn với ngươi, ta nhất định mau chóng tìm một cái ngày lành tới cưới ngươi. Gì? Ngươi nhưng đừng nói bậy, ta chỉ là đơn thuần đến tưởng cảm tạ ngươi mà lấy, thật sự không có mặt khác. Ứng Nha Nhi giải thích. Cảm tạ, không đều lấy thân báo đắp sao? Nhẹ hoa đang thương tích tích nói, chúng ta thực đã có ra thiện chi thân, chẳng lẽ Nha Nhi không nên phụ trách sao? Ta lại không đối với ngươi như thế nào, tự nhiên không cần phụ cái quỷ trách. Ứng Nha Nhi có chút nghiến răng nghiến lợi nói, nhẹ hoa một bộ hiểu rõ bộ dáng, nguyên lai like Nha Nhi là bởi vì thẹn thùng không nghĩ phụ trách Nha, không quan hệ, Nha Nhi chỉ cần phải chờ ta tới cưới liền Hảo. Ứng Nha Nhi hắn cắn chặt khớp hàm, người này hảo khó chơi cùng vô lại giống nhau, tới tới lui lui liền kia hai câu nói, tổng tưởng đem chính mình hướng chật mang, chính mình quyết không thể làm nàng thực hiện được. Ứng Nha Nhi vẫn trực tiếp cả tên lẫn họ kêu, hứa nhẹ hoa. Ngươi đừng chơi xấu, ngươi biết rõ chúng ta không có khả năng. Nhẹ hoa cố ý xem nhẹ rớt nửa câu sau. nha Nhi, ta cả đời đều chỉ đối với ngươi vô lại. Này vô lại chính mình lại bị nàng đùa giỡn. Nhưng vì sao trong lòng còn thật cao hứng, chẳng lẽ chính mình đến gì quái bệnh. Ca ca ngươi cùng nhẹ hoa tỷ tỷ đang nói cái gì. Ứng lương vào nhà hỏi. Ta như thế nào nghe được các ngươi đang nói cái gì vô lại, rốt cuộc ra gì sự. Nghe được hỏi chuyện. Ứng nha nhi mặt dâng lên một mặt tường hồng, trong lòng dối dăm muốn như thế nào cùng nàng nói, tổng có thể nói cho nàng chính mình bị đùa giỡn mắng hứa nhẹ hoa là vô lại, cái này làm cho chính mình sao nói được xuất khẩu nha. Ngươi khẳng định nghe sai, chúng ta nhưng chưa nói quá cái gì vô lại. Ứng nha nhi cái khó lo cái không nói, hắn nói xong cảm thấy chính mình hiện tại lời nói có điểm lừa mình dối người cảm giác, đây cũng là không có biện pháp biện pháp nha, hắn tổng không thể nói nàng hứa nhẹ hoa khinh bạc ta. Ta mắng nàng là vô lại, thật làm nàng đã biết, nàng liền sẽ cấp cha nói, ta đây không phải cần thiết gả cho hứa nhẹ hoa sao. Cùng ta nguyên lai tưởng rời đi nàng ý tưởng không phải bối nói tương trí sao. Cho nên tuyệt đối không thể nói. Kaka, ta rõ ràng nghe được, ngươi nói không phải ngươi nói, chẳng lẽ chính mình đi ra ngoài ảo giác, không có khả năng đi. Ứng lương nói thầm. Thấy ứng lương không phải thực tin tưởng, ứng nha nhi chuẩn bị đang nói điểm cái gì. Bị nhẹ hoa ngăn cản, cũng ném cho hắn một cái tin tưởng ta ánh mắt. Ứng lương, vừa mới ta ở cùng ca ca ngươi nói chán đến chết ý tứ, ngươi trùng hợp chỉ nghe được trong đó hai chữ mà thôi. Vừa lúc ngươi đã đến đến rồi, ngươi cho ngươi ca ca hảo hảo nói nói, ca ca ngươi lão nói ta giải thích đến không đúng, nha nhi, đúng không? a chính nhìn nhẹ hoa nhìn không chấp mắt ứng nha nhi bị thình lình một kêu còn phản ứng lại đây, chỉ là theo bản năng nói, nga. Ngươi nhẹ hoa tỷ tỷ nói đúng, ứng lương rất là cao hứng, rốt cuộc có ca ca không biết, cái này có thể hảo hảo nói nói ca ca, nàng thanh thanh giọng nói, có điểm đoán trách nói, ca ca, ngươi không biết chán đến chết là ý gì, tới hỏi ta thì tốt rồi sao, thật là, vì cái thành ngữ ngươi sớm lên nấu cơm, còn Mỹ danh rằng, là vì đáp tả nhẹ hoa tỷ tỷ đối chúng ta trợ rút, lúc trước ta còn buồn bực lạc, gì thời điểm không thể báo đáp, thế nào cũng phải lựa chọn hiện tại. Làm nửa ngày, là bởi vì một cái thành ngữ duyên cơ à? Không đúng, nói sai rồi, hẳn là bởi vì ca ca tìm lấy cơ tiếp cận nhẹ hoa tỷ tỷ, liền hại ta bạch bạch lãng phí ngủ thời gian bồi ngươi lan lộn, ca ca ngươi cũng thật có chút trọng sắc khinh mội ưu ứng lương liên tục không ngừng phun rầm dĩ. Ứng nha nhi nghe ứng lương phun rầm dĩ, có điểm không có nhận thức, này đều nói chính là chút gì. Con càng nói càng thái quá. Cái gì kêu ta tìm lấy cớ liền vì tiếp cận hứa nhẹ hoa, hắn như thế nào sẽ có như vậy chuyện này muội muội nha, đột nhiên có một loại xúc động, hảo tưởng đem nàng đưa về cha trong bụng trọng tạo nha, như thế nào như thế hố chính mình ca ca. Đột nhiên đứng nha nhi một trận kinh tủng, nàng nên sẽ không cũng nghĩ như vậy đi, vẫn là quan sát hạ ở quyết định, trộm nhìn mắt nhẹ hoa, chỉ thấy nàng mi hoan mắt cười vọng chính mình, tiêu cười trong mắt còn phiếm không cần nói cũng biết quan mang. Làm ứng Nha Nhi vì này rung lên. Nhẹ hoa nhìn ứng Nha Nhi nhìn chầm chầm vào chính mình xem. Cô ý chiều hắn ám mội cười. Ứng Nha Nhi cảm thấy chính mình toàn thân từ đầu ma đến chân. Chính mình nhìn lén bị nàng chào cái. Đến, chính mình lại đến phí miệng lưỡi cùng nàng nói rõ ràng. Bất quá còn phải trước đem hố ca ca muội muội đuổi đi. Ứng Lương, nói xong không? Ứng Nha Nhi có điểm bất man đánh gậy ứng Lương nói. Thật thật hành à, cái gì đều dám đảm đương người ngoài nói. A, ca, ngươi làm gì? Ta nói đến hảo hảo, ngươi lại đột nhiên đánh gây ta. Ứng lương viết miệng nói. Ngươi cũng nói đã lâu như vậy, liền không đói bụng sao. Ứng nha nhi có điểm cắn răng nhất thiết nói. Hắc hắc, kinh ngươi nói như vậy ta thật là có điểm đói bụng. Nga, đúng rồi. Ứng lương đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có giải thích cái kia thành ngữ nột. Ca, ta nói nhiều như vậy, giống như không giải thích thành ngữ. Đợi chút nói tiếp ứng nha nhi nhìn nhìn bên ngoài dần sáng thiên, đều canh giờ này, nói vậy cha cũng đi lên, ngươi vẫn là đi trước cấp cha đưa cơm đi. Là nha, ứng lương đi trước cấp lý thuốc đưa đi đi, chờ ngươi ca có rảnh lại cho hắn giải thích đi. Nhẹ hoa phụ họa ứng nha nhi nói, thấy ứng lương còn chưa có đi đưa, ứng nha nhi cùng nhẹ hoa cùng nhau mở miệng nói, ứng lương, ngươi mau đem cơm đưa đi, vàng không liền lệnh. Hai người nói xong còn cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, lại chạy nhanh bỏ qua một bên. Ứng lương kỳ quái nhìn hai người bọn họ, không phải ca ca không mừng nhẹ hoa tỷ tỷ sao, như thế nào nói chuyện động tắc còn như vậy nhất trí, xem hai người bọn họ như vậy, ta đến nhớ tới thư thượng một câu, thân là thải phượng song phi cánh, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, hai người bọn họ nhưng còn không phải là một chút thông sao, nói không chừng nhẹ hoa tỷ tỷ thật sự có khả năng làm ta tẩu tử. Ta đây cũng không thể quấy rầy hai người bọn họ bồi dưỡng cảm tình, vẫn là đi chà nơi đó ăn cơm. Đem nơi này để lại cho hai người bọn họ tương thân tương ái đi. Ứng lương hạ quyết tâm, nhiều cầm chén cháo cùng hai màn thầu, nhẹ hoa thấy thế cảm thấy tương lai cô em vợ vẫn là rất có mắt kính nhi. Trong lòng thực sung sướng rốt cuộc có thể cùng hắn đơn độc ở chung, ứng nha nhi lại không vui. Này muội muội tưởng khai lưu đem hắn một người lưu lại, mới sẽ không làm loại sự tình này phát sinh đâu. Hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, ứng lương thực đã thối lui đến ngoài cửa, mới đối ứng nha nhi nói, ca, ngươi cùng nhẹ hoa tỉ tỉ hai ăn, ta đi bồi cha. Nói xong liền nhanh như chấp không ảnh. ứng nha nhi khí rậm chân, thật là có như vậy hố chính mình ca ca sao, tính, sớm biết rằng nàng sẽ lâm trận bỏ chạy, may mắn ta còn bị có hậu chiêu, nhất định sẽ làm nàng rời xa ta, bất quá vẫn là đến giải thích rõ ràng vừa rồi ứng lương lời nói, cũng không thể làm nàng hiểu lầm. Cái kia, vừa rồi ứng lương đều là nói bữa, ngươi cũng không thể thật sự nha. Ứng Nha Nhi giải thích. Thật sự, Nha Nhi có không nói rõ, cái gì thật sự? Nhẹ hoa không rõ hỏi. Còn không phải ứng Nha Nhi phát hiện nhẹ hoa chính cười như không cười nhìn nàng, lập tức im miệng, này đang đổ tử cũng thật đáng giận, nàng biết rõ còn tới rửa sạch ta, ta cũng sẽ không làm ngươi đến trường. Ứng Nha Nhi nghiến răng soàn soàn nói, không có gì, ngươi cũng không biết kia có thể là ta nghe sai. nga nhẹ hoa cố ý đem âm cối kéo trường, nếu là nha nhi nghe sai, cũng có thể không phải cái gì lại sự, nếu không chúng ta ăn cơm đi hỏi ứng lương nàng đều nói gì đó đi. Ngươi Nga liền Nga sao, còn đem thanh âm kéo trường, rất sợ ta không rõ ngươi ý gì đi, còn đi hỏi ứng lương, mệt ngươi nghĩ đến đến ra, hảo tưởng bộ cái bao tải ngoan tấu ngươi một đốn, ngươi cái đang đổ tử vô lại. Nhẹ hoa ngồi xuống bưng một chén cháo, uống lên khẩu, Ân, không tuổi, không thể tưởng được hắn nấu cháo tay nghề còn không sợ, dướng mắt nhìn đứng ở một bên không chịu ngồi xuống ăn cơm ứng nha nhi, ngựa khí khinh phiêu phiêu nói, xem ra nha nhi là muốn cho ta huy. Ứng nha nhi nghe được lời này tặng, ai muốn ngươi huy, ta lại không phải sẽ không ăn. Nha nhi cự tuyệt yêu cầu của ta, làm ta hảo tăng sầm nha. nhẹ hoa đang thương tích tích nói, ngươi đừng như vậy, ta chỉ là sợ người khác nhìn đến sẽ hiểu lầm ứng nha nhi nhìn trang đáng thương nhẹ hoa, có điểm không đành lòng, liền giải thích. Kia nha nhi ý tứ là, chỉ cần không ai thấy, ta liền có thể tùy nha nhi ăn cái gì. Nhẹ hoa hai mắt hàm con nói, cái kia về sau lại nói, tới, đây là ta chuyên môn làm cho ngươi ăn, nếm thử như thế nào. Ứng nha nhi đỏ mặt cấp nhẹ hoa gấp một chiếc đũa bao đồ ăn ti phòng tới chén, liền ngồi xuống đế đầu uống cháo. Nghĩ đến nhẹ hoa ăn bao đồ ăn biểu tình liền thập phần chờ mong nàng sẽ xấu mặt, nhưng lại sợ nhẹ tóc bạc hiện không ăn, hắn chỉ có thể đế đầu liên tiếp uống cháo, cấp nhẹ hoa một cái hắn thẹn thùng giả tượng. Nhẹ hoa nhấm nuốt hai hạ, những mày, này bao đồ ăn ti là ngọt, còn ngọt đến phát khổ, tưởng nổ ra, nhưng tưởng tượng đến ứng nha nhi thân thủ làm, cưỡng bách chính mình nuốt đi xuống, lại uống lên chút cháo mới đem vị ngọt hòa tan về sau nấu cơm sự vẫn là chính mình đến đây đi. Ứng Nha Nhi chi lưu một tiếng đem cháo uống xong, thừa dịp múc cháo khoảng cách, nhìn lén nhẹ hoa biểu tình, phát hiện cũng không khác thường, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ chính mình phóng đến không đủ hàm. Nhẹ tóc bạc hiện nhìn lén chính mình ứng Nha Nhi, Nha Nhi, ngươi liên tiếp nhìn ta, là ta trên mặt dính hạt cơm sao? Không, không có, ta, ta liền muốn hỏi một chút, này đồ ăn ăn ngon sao? Ứng Nha Nhi cắn đi nói, chỉ cần là Nha Nhi làm đều ăn ngon. Ứng Nha Nhi nhìn nhẹ hoa bộ dáng không giống đang nói hoảng, liền gấp một chiếc đũa ăn, mới vừa ăn vào trong miệng, ứng Nha Nhi cảm thấy khoang miệng tràn ngập ngọt đến phát khổ hương vị, tưởng phun nhưng giáo dưỡng không cho phép hắn làm như vậy, chỉ có thể nuốt xuống đi. Hắn buồn bực, tưởng chỉnh nhẹ hoa, kết quả vẫn là đem chính mình cấp mang đi vào. Sau khi ăn xong, nhẹ hoa tưởng rửa chén, bị ứng Nha Nhi đuổi ra nhà bếp, đứng ở cửa nhẹ hoa sủng nịch nhìn rửa chén ứng Nha Nhi, trong lòng tính toán. Chờ ứng Nha Nhi sinh nhật khi liền đi cầu thân. Nhẹ hoa tỉ tỉ, nhẹ hoa tỉ tỉ ứng lương vội vàng chạy tới. Nhẹ hoa có chút không khai sâm, Chính mình cùng ứng Nha Nhi hai người thời gian đã bị người như vậy phá hủy. Rốt cuộc là ai? Sao không nhãn lực tính Nhi đâu? Xoay người thấy vẻ mặt sốt ruột ứng lương. À, mới khen xong nàng, Nàng liền tới quấy giày chính mình cùng Nha Nhi hai người thời gian. Quả nhiên là không thể khen. Nàng bình tĩnh nhìn vội và ứng lương. Hỏi. Làm sao vậy? ra gì sự sao? Ta, ta không biết sao nói, ngươi vẫn là cùng ta đi xem đi. Ưng Lương lánh nhẹ hoa đi vào xe ngựa trước, chỉ vào này một xe đồ vật sốt ruột nói, "Tỷ tỷ, ta ngày hôm qua cũng chưa nhìn thấy này xe ngựa, nhưng hôm nay mở cửa, liền nhìn đến xe ngựa cùng một xe đồ vật, nên không phải ai ngờ hại tỷ tỷ cố ý lưu tại nơi này đi." Nhẹ Hoa cười cười, "Ưng Lương, ngươi suy nghĩ nhiều, này xe ngựa là tỷ tỷ ra, thứ này Cũng là tỉ tỉ làm người đi mua. Hô, con hảo con hảo chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Ứng lương vô vô ngực nói. Ứng lương, trên người của ngươi có chìa khóa không? Nhẹ hoa hỏi. Gì chìa khóa? Ứng lương có điểm không rõ? Nhà ngươi nhẹ hoa nhắc nhở. Nhà ta chìa khóa ở ta trên người nhà. Nhẹ hoa tỉ tỉ ngươi hỏi cái này để làm gì? Ở trên người của ngươi liền dễ làm. Đi. Chúng ta đem này xe đồ vật kéo đến nhà ngươi đi. Nhẹ hoa vô vô ứng lương. Ứng lương có điểm do dự, này, nhiều như vậy đồ vật, không hảo đi, ta, ta còn là đi trước hỏi một chút trà tương đối hảo. Ngươi ở trên xe chờ ta, ta đi nói. Nhẹ hoa đi vào lý tân nơi nhà ở, gõ gõ môn, được đến bên trong người đồng ý mới đẩy cửa ra đi vào, nhìn đến ứng nha nhi cũng ở, ứng nha nhi thực chứng mắt nhẹ hoa, cái này đang đồ tử tới này làm cái gì. Lý Tân tắc cười tủm tỉm nhìn Nhẹ Hoa, nha đầu, ngươi là tới tìm nha nhi sao? Thúc, ta là tới tìm ngươi, ta tưởng thừa dịp thời tiết cũng không tệ lắm, muốn đi nhà cũ nhặt đến nhặt đến, đem những cái đó không cần đồ vật toàn bộ thu được cùng nhau, biên phương tiện các ngươi trở về xử lý, thúc, ngươi xem như thế nào? Kia phiền toái ngươi. Lý Tân quay đầu đối bên người ứng nha nhi nói, nha nhi, ngươi cũng đi giúp Nhẹ Hoa đi, như vậy có thể mau một chút. Cha Không hào đi, nhân ra giúp chúng ta nhiều như vậy, còn muốn cho nàng đi giúp chúng ta sửa sang lại nhà ở, không hào đi. Ứng Nha Nhi không đồng ý, hắn không nghĩ tới nhà mình cha nhanh như vậy liền chuyển biến tâm ý, đối kia vô lại rất là yên tâm, chẳng lẽ còn không thấy không ra nàng là mặt người dạ thú sao? Muốn cùng nàng cùng đi thu thập, còn không bằng ta một người đi thu thập tới yên tâm chút. Nhẹ hoa nhìn ứng Nha Nhi vẻ mặt không tình nguyện, cũng không tính toán cưỡng cầu, nàng đối lý tân nói. Ta cùng ứng lương đi liền hảo, nói nữa hắn nếu đi, làm người nhìn thấy không chừng muốn nói bữa cái gì đâu. Nhẹ hoa còn không biết trong thôn thực đã truyền khai nàng thích xấu nam sự. Đúng vậy, đối, nha đầu ngươi nói đúng, ta tưởng kém. Lý Tân phụ hoạ. Thúc, ngươi nghỉ ngơi, ta đi tìm ứng lương. Ân Lý Tân gật gật đầu. Nhẹ hoa nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể chính đại quang minh đem đồ vật kéo qua đi. Nàng nhanh chóng đi vào xe ngựa bên đối canh giữ ở xe ngựa bên Lý Tân nói, "Cha ngươi đồng ý, thừa dịp Thiên còn sớm chúng ta chạy nhanh đi thôi." Nhẹ Hoa giá xe ngựa đi nhà cũ, trên đường còn không có cái gì người đi đường, Nhẹ Hoa nhanh hơn tốc độ tới rồi nhà cũ, không được xe, vội làm Ứng Lương tới hỗ trợ đem trên xe đổ vật dọn đến trong phòng, chờ dọn xong, lại làm Ứng Lương trước tiên ở nơi này thu thở, nàng tác đem xe ngựa chạy đến chuồng ngựa, đem xe tá xuống dưới, Huy Mã Liêu Lại vội vội vàng vàng trở về đuổi, ở hồi nhà cũ trên đường gặp được ra tới xuyến muôn người. Những người đó nguyên bản là muốn đi tìm nhẹ hoa hỏi rõ ràng, rốt cuộc nhẹ hoa ở bọn họ trong mắt chính là hương bánh trái nha. Kết quả ở nửa đường thượng gặp được nhẹ hoa, bọn họ đem nhẹ hoa vây lên liền mồm 5 miệng mười nói lên. Nha đầu, người lúc trước nói kêu lời nói không phải nghiêm túc đi. Lưu gia phu lang hỏi, còn lại người cũng dựng lên lỗ thai muốn nghe nhẹ hoa nói như thế nào. Ta nói được sở hữu nói đều là nghiêm túc, không biết thúc còn có hay không chuyện khác. Nếu không có, nhẹ hoa liền không quấy rầy các ngươi nói chuyện phiếm. Mọi người nghe được nhẹ hoa nói, trong lòng trầm xuống. Cô nàng này là nghiêm túc, nhìn dáng vẻ là không có biện pháp từ nàng nơi này thuyết phục, chỉ có thể đi tìm cái kia xỉu bắt quái, muốn cho kia xỉu bắt quái biết khó mà lui. Lưu gia phu lang cười nói, nha đầu, ngươi có việc liền đi vội đi, chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Nhẹ hoa cảm thấy những người này có điểm kỳ quái, chí vơi quái ở nơi nào thật đúng là nói không nên lời. Nhẹ hoa lắc đầu, cười thầm chính mình chân thần kinh, động bất động liền hướng hư địa phương tưởng, nhìn muốn biến sắc mặt tiên, nhanh hơn nện bước hướng nhà cũ đi. Những người đó chuyển biến tốt hoa thực đã rời đi, liền kết bẻ kết đội hướng nhẹ hoa ra đi. Tới rồi nhẹ hoa ra, lưu ra phu lang liền một trận mắng gõ, còn kéo ra giọng nói tê ơ, ngươi cái xỉu bắt quái, còn không mau cút đi ra tới. Ngươi cho rằng nhẹ hoa cứu ngươi, ngươi là có thể gả cho hắn, nam mơ. Những người khác cũng ở kêu, mau cút ra tới, ngươi cái này ngôi sao chổi, ai quán thượng ngươi ai xui xẻo, ngươi nhưng đừng đem vận đen mang cho nhẹ hoa, càng đừng ô vế nhân ra nhẹ hoa ra. Liên ở bọn họ mắng đến hang say nhi thời điểm, ứng nha nhi thỉnh lình đem cửa mở ra, sắc mặt thâm trầm, hơn nữa lại đồ màu xanh lục thuốc mỡ, trá xem một chút đầy mặt đều là xanh mượt rất là doa người. Những cái đó kêu mắng người lùi lại vài bước. Tê nhìn thấy ứng nha nhi bộ dáng bọn họ hít hà một hơi. Ngươi, ngươi cư nhiên dám dọa chúng ta, ngươi cái chết ngồi sao chổi Ta dọa các ngươi, cũng là các ngươi tự tìm. Ta rõ ràng cùng các ngươi không thù không đoán. Các ngươi còn tổ chức thành đoàn thể tới mang ta. Ta không dọa các ngươi, dọa ai? Ứng nha nhi đúng lý hợp tình nói. U, có thể lại nha, cho rằng bàng thượng nhẹ hoa, liền vô pháp vô thiên. Thôn dân giáp trào phùng nói, liền ngươi này phó quỷ bộ dáng cho không ta, ta đều không cần. Ta nguyên bản cho rằng ngươi là cái hảo hài tử, không nghĩ tới ngươi vì có thể làm nhẹ hoa cưới ngươi, nếu đem chính mình lộng thương tới tranh thủ nhẹ hoa đồng tình, ai, thật là thế cha ngươi không đáng giá nha. Thôn dân ất là đánh tâm nhãn xem thường ứng nha nhi cảm thấy hắn một cái bị đuổi ra tới còn hủy dung người còn như vậy kiêu ngạo, cô ý nói như vậy, vì chính là kích khởi đoàn người phẫn nộ. Những người này nghe được thôn dân đất nói, đều đến giống đến càng hung, ngôi sao chổi, xỉu bát quái, ngươi chẳng lẽ còn dính thượng nhẹ hoa? Ta liền nói sao, nhẹ hoa sao có thể thật sự thích thượng ngươi? Hóa ra là ngươi một bên tình nguyện nào, ngươi cố ý đem chính mình làm cho thực thảm, lấy này tới giành được nhẹ hoa thân lãi, lại trừ bỏ ngươi không quen nhìn người, ngươi người này dụng tâm cũng thật độc, xứng đáng bị tập trộm. Các ngươi nào con mắt nhìn đến ta làm như vậy? Uyên Nha Nhi lánh mặc nói. Vẫn là nói các ngươi có gì chứng cứ chứng minh ta là các ngươi nói làm như vậy, chứng cứ đâu, lấy ra tới cho ta nhìn một cái. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều lẫn nhau lắc đầu, đều không có thực chất tính năng chứng minh ứng nha nhi chính là bọn họ như vậy nói đồ vợ. Ứng nha nhi thấy mọi người hai mặt nhìn nhau, liền biết bọn họ không gì chứng cứ, hắn nhàn nhạt nói, nếu các ngươi đều lấy không ra chứng cứ, cũng đừng ở nhà người khác trước cửa quỷ giống quỷ tê Bằng không đi nha môn cáo các ngươi nhiều dân. Nga, đúng rồi, các ngươi còn bôi nhọ ta, nhiều dân ta có thể không truy cứu, nhưng các ngươi bôi nhọ chuyện của ta, ta cảm thấy cần thiết đi nha môn nói rõ ràng, làm đại lao ra trả ta trong sạch, các ngươi xem ai cùng ta đi. Ứng nha nhi chậm không để tâm nói. Ngươi, ngươi dám, ngươi cái xỉu bắt quái, còn dám uy hiếp chúng ta. Lời nói là nói như vậy, nhưng bọn họ trong lòng cũng ở bồn chồn Muốn thật bởi vì việc này vào phòng trực, thê chủ khẳng định là sẽ không muốn bọn họ, ai còn sẽ muốn vào phòng trực phu lang, đó là phải bị người chọc cột sống nha, nhưng mà bọn họ càng không nghĩ tới ứng Nha Nhi không có bởi vì bọn họ nói chạy chối chết, ngược lại đúng lý hợp tình chất vấn bọn họ, xem bọn họ chê cười. Ứng Nha Nhi nhìn bọn họ mặt đủ mọi màu sắc, thập phần xuất sắc, trong lòng cũng thập phần thông khoái, xem các ngươi còn dám loạn khua môi múa mép không. Bọn họ đều oán hận nhìn để ý tới nơi này tìm ứng nha nhi phiền toái Lưu Gia Phu Lang. Lưu Gia Phu Lang thấy đoàn người đều oán hận nhìn chính mình. Trong lòng trộn cho... dạ, bọn họ nên không phải muốn cho chính mình đi nha môn cùng ứng nha nhi rằng có đi.